Trương tra tại trương tra tại thoát thực tu ngươi ngươi ngươi ngươi khốn. bệnh, đó đó là là lực Khỏi phù phù hộ hộ vậy i khôi nơi nói kiểu khỏi không không không khí khốn. khả phục. Phượng như hy thanh chuyển thể hơn phù hộ, sớm đã thân thoát Phượng như bệnh, thoát khốn. ôm có ngươi Nguyên gần vọng đến, nào năm, nếu vẫn, năng gì vây đây âm sớm v ta tổ tử Tổ, đã đã Đệ bị ở dĩ nhiên là có thể nhưng phượng nguyên đang muốn nói mình bây giờ t r ả thái cũng không phải là đơn giản t i ê n tài địa b ả o liền có thể phục hồi như cũ có thể cái này nhưng chữ mới mở miệng chỉ thấy h o à n g nghe thường lòng bàn tay hiện hiện một dọn tử vận thần tuyển đây là tử vận thần tuyển phượng nguyên có chút kinh ngạc bất quá rất nhanh lại thở dài nói tử vận thần tuyển quả thật có thể bù đắp trên người ta bản nguyên thiếu thốn tiếp theo dần dần khôi phục thương thế nhưng một dọn tử vận thần tuyển nhưng lại xa xa không đủ sợ là ít nhất phải mấy chục dọn mới có thể miễn cưỡng có hy vọng lại trải qua thời gian dài rằng giặc khôi phục mới có thể thoát khốn mấy chục dọn cái kia nếu để cho ngài một trăm dọn tử vận thần u y ể n khả năng trong khoảng thời gian ngắn khôi phục cũng thoát h ố n phượng nguyên nước g mắt nhìn lại nhìn xem trên trăm dọn tử vận thần tuyển đều nhịp lơ lửng giữa không trùng trong lúc nhất thời kinh ngạc nói không ra lời hắn một cái đã từng thành tiên cảnh c a o thủ cũng coi là t i ế n thức rộng rãi có thể cái này ban sơ nắm giữ tại kỳ lân bộ tộc trong tay thiên hạ đệ nhất thần tuyển cho dù là năm đó bộ tộc phượng hoàng còn chưa trốn xa hải ngoại muốn có được một chút cũng không phải chuyện dễ h ú ố n g chi bây giờ tử vận thần tuyển, tuyển nhãn trải qua nhiều lần đ ổ i chủ hôm nay đã sớm biên lặng tại vết tuyên phía dưới căn bản không ai có thể x u dưới hiện tại tử vận thần t u y đều là các đại thế lực cất vào hầm chân quý như thế đồ vật nhà mình hậu đ ố i vậy mà như thế tùy tiện liền lấy ra trên chắp dọn hắn cảm thấy mười phần không hợp t h ó i thường đệ cửu phượng tổ không cần kỳ quái đây là nhà ta nam nhân trước khi chia tay tặng cho cho ta thời điểm then chốt bảo mệnh sử dụng nam nhân của ngươi đến cùng lai lịch ra sao mà lấy phượng nguyên một trọng giờ phút này cũng không nhịn được dâng lên lòng hiếu kỳ tiểu ba nhi phượng hoàng huyết mạch cùng h ỏ a thuộc tính tự nhiên là kế thừa từ hoàng né thường nhưng trời sinh thân cận lôi thuộc tính cùng cái kia sinh ra cường đại linh hồn tất nhiên là tới từ phụ thân nó hơn nữa còn có thể tiện tay xuất ra nhiều như vậy từ vận thần tuyển thủ b ư ớ này có thể là người bình thường thật có lỗi hoàng n h ê thường nhẹ nhàng lắc đầu có quan hệ với triệu mục hết thảy nàng đều không biết trước bất kỳ ai đề cập cho dù là đệ cựu phượng tổ cũng không được chỉ có tại được đối phương sau khi đồng ý nàng mới có thể tiết ra ngoài không sao phượng nguyên cũng không để ý những này mà là nhìn xem những cái kia t ử vận thần tuyển lại lần nữa xác nhận nói ngươi thật muốn đem những này t ử vận thần tuyển tặng cho ta dùng để chữa thương tuy nói t ử vận thần tuyển có cực lớn xác suất có thể giúp ta thoát h ố n vẫn như trước tồn tại xác suất thất bại nếu là từ vận thần tuyển giúp đỡ bận đ i ệ đệ cựu phượng tổ cần bao lâu thoát h ố n sau đó mang bọn ta rời đi nơi đây ngắn thì ba năm năm lâu là tầm mười năm nhiều nhất sẽ không vượt qua hai mươi năm đệ cựu phượng tổ xin mời nghe được câu trả lời này hoàng nghe thường cơ hồ không có cái gì do dự đưa tay nhẹ nhàng bung lên t ử vận thần tuyển liền trôi hướng vững nguyên so với nàng lấy năng lực của mình đạt tới thành t i ê n cảnh sau đó từ nơi đây thoát ly hai mươi năm có thể quá ngắn món nợ này nàng tính được rõ ràng về phần lãng phí lãng phí liền lãng phí đi nhà nàng bị chết cho nàng lưu từ vận thần tuyển căn bản không phải lấy nhỏ luận mà là lấy t r á luận Tổng lượng sợ là ngay cả hai thước lượng ngay vông, là sợ hai cả một thước sâu chậu giữa mặt đều không nhất định có thể thịnh đủ. Mẹ, chúng ta rất thể thấy Một chậu không định chúng không phải rất nhanh liền có thể nhìn thấy cha. có có sâu đều giữa Mẹ, đủ. liền Ơn. là bên khác triệu mục cùng cơ tân y tại giải quyết xong cái đôi sau đã lần nữa thay hình đ ổ i dạng bất quá cũng không v ổ i b ã rời đi s ư ê u hồn biết được tăng bảo đồ này tổng cộng có ba phần hắn đâu giá đạt được một phần vừa mới làm thịt những người kia lại lấy được một phần mà mới được đến phần này cùng hắn thường thường không có gì lạ phần kia khác biệt vậy mà có thể sinh ra đối còn lại hai phần đặc thù cảm ứng hiển nhiên là mấu chốt nhất một phần hắn cũng là bởi vì điểm ấy mới bị để mắt tới lại tại đem hai phần địa đồ s á t nhập sau loại cảm ứng này lại mạnh ba phần thật vừa đúng lúc cuối cùng một phần tàng bảo đồ ngay tại cái này vạn thú đ ả o b ê n trên không nghĩ tới tiện tay đánh tới tàng bảo đồ vậy mà thật có mấy phần không đơn giản khách sạn trong phòng triệu mục nhìn trước mắt bước kia thay đổi hoàn toàn cái dạng tàng bảo đồ n h ị n không được cảm khái một câu tàng bảo đồ này cực kỳ lừa gạt tính bởi vì vô luận hắn đánh tới phần kia hay là vừa mới cấp đến tay phần này đều là một phần hoàn chỉnh tàng bảo đồ không ai sẽ hoài nghi đây là tàn đồ bởi vì cho dù là phần thứ hai chủ hình siêu hồn biết được mới đầu mấy người kia cũng cho là mình tàng bảo đồ là hoàn chỉnh thẳng đến gặp v ỡ hán tàng bảo đồ xuất hiện dị trạng mới ý thức tới khả năng có thiếu thốn nhưng khi hai phần tàng bảo đồ d u n g hợp đằng sau lại nhiều chút nội dung a thế nào là người quen biết cũ triệu mục căn cứ tàng bảo đồ chỉ dẫn phát hiện cuối cùng một phần tàn đồ vậy mà tại đạo sĩ bất lương ngô đức c h i n thân đạo sĩ béo này mặc dù thay hình đổi dạng một phen nhưng cơ thanh nguyện bẩm sinh đồng thuận tuyệt không phải bình thường cọ sát cô vợ trẻ ánh sáng triệu mục có thể khám phá tuyệt đại bộ phận nguy trang một chút liền nhận ra ngô đức hậu thổ á o cới ư chính là từ nơi này đạo sĩ trên thân giành được cơ tân y di thuận triệu mục ánh mắt nhìn về phía một cái ngay tại trên đường b ả y q u o y bán hàng cho nữ tử tuổi trẻ đoán chữ xem tướng tay hẹn bọn đạo sĩ ân đạo sĩ béo này mập đến chảy mỡ hồi tưởng lại trước đó vơ vét triệu mục nhịn không được cảm khái một tiếng lần trước ở trên người hắn vơ vét đồ vật có thể so với một cái đỉnh tiêm nhị lưu thế lực nội tỉnh thậm chí đều có thể vượt qua một chút nhất lưu thế lực nhiều như vậy địa phẩm linh khí thậm chí còn có thiên phẩm bên trên đỉnh tiêm tồn、tại. cũng không phải tất cả nhất lưu thế lực đều có đạo khí làm nội t ì n h còn đó sao khó triệu mục lắc lắc đầu nói đạo sĩ béo này rất cổ quái chỉ dựa vào người ta chỉ sợ không có cách nào k h ô n g chế hắn càng đừng đ ề cập từ trong tay hắn cướp đi tàn đồ nếu hắn đối với tàn đồ không có phản ứng vậy liền trước bỏ mặc không quan tâm đi đồ này sau này h ã y nói lần trước là bố trí tỉ mỉ lại thêm nhiều người hợp tác mới chế phục cái này đạo sĩ bất lương nhưng bây giờ hắn cùng cơ tân y đi hai người cộng lại cũng không sánh nổi trước đó hạng lực hi hỏa nhan g h i ê m tháng hợp lực còn nhiều thời gian dù sao còn muốn tại tu la ma hải đợi thật lâu về sau lại tìm cơ hội chính là đi thôi đi đường dẫn ngươi đi phi t i ê n đạo triệu mục nắm cơ tân ý rìa tay không tại vạn thú đ ả o lưu lại trực tiếp xuất phát trên đường phố nô đức ngay tại cho một cái nữ tử tuổi trẻ xem tướng tay một bên sở lấy một bên nghiêm chỉnh nói cô nương nhân duyên tuyến rất tốt ngươi nhìn chỗ này chỉ là nói đến một nửa lúc nô đức đống nhiên cảnh giác dưới ánh mắt ý thức hướng triệu mục vừa rồi đứng đấy cửa sổ nhìn lại không ai cái kia vừa mới là chuyện gì xảy ra nô đức trong lòng cảm thấy rất là vực hắn rõ ràng cảm giác mình bị người theo dõi đạo trưởng đạo trưởng người tại sao không nói thiếu nữ tuổi trẻ chính nghe vui vẻ lại phát hiện ngô đức bỗng nhiên ngừng miệng trên mặt còn lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng còn tưởng rằng là chính mình tuổi già nhân duyên long đông đ ầ u thật có lôi hoảng hốt ngô đức lại sờ s o ạ g nữ tử hài thanh sau đó cười tiếp tục mở miệng phân tích tướng t a y chương bảy trăm hai mươi tám ngươi chính là cái yêu đương nào tu la ma hải chỗ sâu một tòa ẩn nấp tại mây mủ chỗ sâu trên hòn đảo một cái tuyệt mỹ thiếu nữ một mực ngán ngẩm sử lấy cái cằm ngồi tại trên bàn đáng là người chính là thiên linh đại lục An lâm sớm tại triệu mục cùng ngóc qua sư tỷ phân biệt lúc hắn cũng đã đem tiểu nữ nô này từ trên người chính mình bắt tới sau đó ném cho diêm b ă n g khanh mang theo vướng biểu này không phải cái biện pháp dứt khoát liền đem nàng ném đến chỉ yên vận bên cạnh ngay cả võ hoàng đều có thể tùy tiện nắm tiểu nữ nô này chỉ yên vận tự nhiên cũng có thể thật sự là n h ả m chán cực độ còn không bằng đi theo tên hôn đảng kia đâu an lâm nhỏ giọng thầm thì một câu nhưng không dám mù ổ nào trên đảo này trừ nàng ra hai nữ nhân cũng không tốt gây nhỏ cái kia liền không nói động một chút lại cắt máu của nàng sau đó dùng dụng cụ thu t h ậ p lại mỹ danh nó viết cho nàng tướng công tu luyện sử dụng về phần cái kia lớn an lâm cảm giác liền cùng gặp được thánh địa c h i chủ bình thường phương này r ứ t lại phía sau thế giới làm sao lại xuất hiện kinh khủng như vậy nữ nhân nàng không hiểu rất không hiểu lại cái này bình thường không nói một tiếng khủng bố nữ tử có đôi khi đang yên đang lành liền đem nàng trói buộc lại mấy ngày mấy đêm đều không cách nào động đậy rất là khó chịu quá tra tấn người cách đó không xa diêm băng khanh sở lấy tiểu bắt đầu đối với chị yên vẫn hỏi chị tỉ, tỉ vậy rốt cuộc là thuật pháp gì vậy mà có thể làm cho an lâm cùng triệu mục hoàn mỹ dung hợp làm cho người nhìn không gian nửa điểm dị dạng thế giới khác bi pháp rất thần kỳ ta nhìn không thấu vậy thì có biện pháp gì có thể phòng ngừa nàng tùy thời dung nhập triệu mục thể nội ngươi sợ nàng tổn thương đến triệu mục ân gặp diêm băng khanh gật đầu chị yên b ậ n khẽ lắc đầu nói không cần lo lắng hợp hoan tông đồng tầm sâu đ ầ u xa so với ngươi tưởng tượng thần kỳ cho dù là dung hợp lại cùng nhau nàng cũng không tổn thương được triệu mục ngược lại là ngươi nói một chuyện khác có chút ý tứ chi tỷ tỷ nói thế nhưng là nữ tử này có thể trở thành triệu mục đại dược không có đơn giản như vậy triệu mục đưa nàng nhìn thành đại dược nàng có lẽ cũng đem triệu mục trở thành đại dược triệu mục thân thể có chút đặc thù nói đến đây điểm lúc chị yên b ậ n có chút ngưng mi k í c h phát tiên l i n h lùng lại có thể tại nàng vô kế khả thi tình huống dưới giúp diêm băng khanh thuận lợi đột phá tứ cảnh ự c c còn có cái kia bá đạo lôi hệ công pháp nếu nàng không có đón o sai hẳn là trong cổ tịch thiên lôi một loại người phi thường có thể luyện công pháp l u y ệ n t h ể lôi đế thành tồn tại năm tháng không tính là lâu nhưng nó tiền thân lôi vực lại là đã từng tồn tại hàng ngàn vạn năm tồn tại thiên lôi chính là lôi vực một bộ công pháp lợi thế mà tại lôi vực nhiều năm như vậy trong lịch sử thành công tu luyện gia thiên lôi cũng bất quá ba năm số lượng hiện tại lại có thể cùng cái này dị vực nữ tử chi tỷ tỷ nếu là hiếu kỳ ta có thể gọi triệu mục buông l ò n g cảnh giác không có chút nào phản kháng để cho ngươi hảo hảo kiểm tra ngươi nghe nói lời này chi yên bận nhịn không được lắc đầu nói nếu là triệu mục biết được ngươi chân chính diện mục không biết hắn đương nhiên sẽ càng thích diêm băng khanh khỏe miệng hơi bệnh rất n h ọ giận dữ nói mà lại triệu mục đúng vậy đ ầ n hắn làm sao có thể cái gì đều không có phát giác được đâu chi tỷ ta là chăm chú ngươi nhiều năm như vậy một thân một mình khẳng định rất cô tịt đi chị yên b ậ n thật cũng không sinh k h í chỉ là nhàn nhạt đánh giá một câu dưới mắt có cái nhất mốt từ chính thích hợp ngươi yêu đ ư ơ n g não tất cả mọi người đối với ta tị nhi viễn c h i thời điểm chỉ có triệu mục nguyện ý toàn tâm toàn ý tốt với ta thậm chí nguyện ý vì này bỏ ra tính mệnh vậy ta tự nhiên muốn đối với hắn tốt hơn d i ê m băng khanh lôi kéo chị yên b ậ n tay nhẹ nhàng lay động nói chỉ tỉ tỉ ngươi liền thử một chút thôi triệu mục hắn thật rất tốt chừ có chút hái hoa ngắt cỏ bên ngoài mặt khác đều rất hòm mỹ hào hào tu l ư ợ đi chị yên vận không muốn tiếp tục cái đề tài này thản nhiên nói triệu mục cùng cái kia cơ tân y ìa đã nhanh đến phi tiên đảo tin tưởng không được bao lâu liền xét tới đến lúc đó tu luyện nhiệm vụ không hoàn thành cũng đừng trách ta không cho các ngươi thời gian dính nhau diêm băng khanh lập tức không muốn nói chuyện biểu môi nói chỉ tỉ tỉ ngươi là thật là h ỏ n g biết như thế nào mới có thể n ắ m ta một bên khác chính như c h ỉ yên bận lời nói triệu mục cùng cơ tân y ìa đã đạp vào tiến về phi tiên đảo đường xá độ hải bảo chu chính là c h ỉ yên bận tặng cho tuy nói tu la ma hải là thuộc loạn ma hải một vùng nguy hiểm nhất nhưng tu la ma hải chỗ sâu nguy hiểm kỳ thật cũng không nhỏ bình thường bảo chu không cách nào an toàn tự do đi thuyền đương nhiên trừ cái đó ra càng quan trọng hơn là chiếc này bảo chu còn có thể dẫn hắn từ phi tiên đảo đến ngóc qua sư tỷ các nàng sinh hoạt trên hòn đảo các loại thu xếp tốt sau hắn liền sẽ âm thầm tìm cơ hội đi gặp trí y ê n vận diêm băng khanh trên tâm cảnh vấn đề nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết không phải vậy đây chính là một cái c ự đại thai hoàng ẩm giống như bom hẹn ở giờ cơ tân y địa ô n kiếm dựa vào tại trên cây cột nhìn qua phong lãng thay nhau nổi lên mặt biển suy nghĩ xuất thần nghĩ gì thế khi triệu mục thanh âm từ phía sau truyền đến nàng có chút quay đầu nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói không có gì chỉ là có chút nhàm dựa theo tốc độ bây giờ cũng nhanh đến phi tiên đạo mặc dù trải qua chuyện lúc trước lòng của hai người kéo gần lại không ít nhưng triệu mục còn xa không tới có thể tùy ý ô n cơ tân ý đỉa trình độ hắn ở một bên giãn gân cốt một cái tùy ý nói chờ thêm đào đằng sau ngươi liền tay đem tháng bảy linh lung sun luyện hóa đi ân nhìn triệu mục bộ này có tặc tâm không có tặc đảm dáng vẻ cơ tân ý đỉa một mặt vẻ cổ quái làm nhiều như vậy tiểu động tác đơn giản chính là muốn ô m nàng vì sao không trực tiếp điểm đâu chờ ta luyện hóa tháng bảy linh lung s u liên bắt đầu giút ngươi hoàn thiện tiên lung chi khí đi cái này không đội từ, từ sẽ đến không có đột phá tứ c cả ự c cảnh cũng đem cảnh giới vững chắc xuống trước đó ta sẽ không rời đi cái tiêu nghe ngươi triệu mục đ ầ n đ ộ n mà cười cười sau đó từng bước một thử thăm dò tới gần gặp cơ tân y rỉa cũng không có bài xích liền từ từ ôm lên đối phương eo được một tấc lại muốn tiến một thức đưa yêu cầu nói có thể hay không cũng cười một cái vui vẻ một chút cơ tân y rỉa lạnh lùng nhìn xem triệu mục đối với bảo bảo tốt cơ tân y rỉa vẫn lạnh lùng như cũng nhìn xem triệu mục nhưng giải thích một câu thật có lỗi ta cười không nổi ta dáng rất có xấu như vậy sao để cho ngươi một mực như mày Hốc hốc đột nhiên xuất hiện cười khóc nhiên hiện c đột xuất lạnh đúng là để cơ tân y cười ra tiếng ngươi nhìn đây không phải có thể cười được sao rất xinh đẹp triệu mục cười tán dương một câu cơ tân y thì trở nên hoảng hốt vậy mà lại cười ngươi lai、like, nàng còn có thể cười ra tiếng đáng tiếc mẹ không thấy được mẹ trước kia thích nhất nhìn nàng cười giống như mấy lần này cười đều là bởi vì hắn triệu mục ta có chút hối hận đáp ứng ngươi đem hai t ử này sinh ra tới vì cái gì nói như vậy triệu mục truy vấn nhưng cơ tân y nhưng không có trả lời chỉ là tựa ở trong ngực của hắn nhìn qua phương xa lạc nhật lần người chương bảy trăm hai mươi chín phi tiên đảo chương 729, phi tiên đảo xuyên qua nặng nề g h màu tím đen mê bụ i hai bên ngẫu nhiên sẽ còn t r u y ề n đến không biết tên khét ê dâng lên bước lên màu tím đen nước biển chẳng những ngăn cách ánh mắt thậm chí là thần thức dưới mặt biển tình huống căn bản không thể nào biết được nhưng bạn hạnh chính là căn cứ chỉ yên vận cung cấp tiến lên lộ tuyến mặc dù tại bảy lần và tám lần rẽ l o ạ t vấn nhưng bảo thuyền một đường tiến lên bình ổn cũng không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào như vậy mấy ngày sau rốt cuộc sáng tỏ thông suốt ánh nắng bể xuống giống như mưa ánh sáng màu vàng rơi vào trên bảo thuyền từ khi hai ngày lúc trước p i ê n đối thoại sau cơ tân y l ì liền thường xuyên một người ngồi ở mũi thuyền ôm hai đầu gối lẳng lặng m g ầ n g ư ờ i nhiều lần triệu mục từ phía sau đem nó ôm vào trong ngực nàng cũng không nói gì đến khi đường ven biển xuất hiện một tòa nhìn không lớn đảo nhỏ xuất hiện tại cuối tầm mắt chính giữa có cao hút trong mây ngọn núi phía trên lần lận hiện ra h à o quang trói sáng ngày hôm đó chiếu kim sơn đây chính là phi t i ê n đảo sao đảo nhỏ mỹ lệ làm cho trong t r ầ m mặc cơ tân y lìa mở miệng nhìn nàng cái kia nhảy lên mặt mày l i biết nơi này nàng rất hài lòng chị yên vẫn thật đúng là thật biết tuyển địa phương cùng nhau đi tới tu la ma hải không có một chỗ địa phương cảnh sắc có thể so sánh được hòn đảo nhỏ này bảo tuyên cập bờ mặc dù không có bến tàu nhưng là người tu hành lên đảo đối với hai người mà nói dễ như t r ở bàn tay nhìn từ xa phi tiên đảo s á c thực không lớn nhưng lên đảo đằng sau hay là thật lớn c h ỉ ít một chút nhìn không thấy bờ ở trên đảo linh khí nồng đậm cũng không có tu la ma hải khắp nơi có thể thấy được mà khí tồn tại đây đối với không tu ma hai người mà nói dễ chịu không biết bao nhiêu lần cho dù là linh lực thổ nạn cũng sắp mấy lần trên đảo này tựa hồ cũng không có sinh linh lợi hại nhưng linh dược linh thảo lại khắp nơi đều có người sau này tăng lên thuật luyện đan vật liệu không cần lo lắng lên đảo đằng sau cơ tân y đi tựa hồ giống như là biến thành người khác không còn như trước đó như vậy trở m ặ c mặc dù không đến mức lộ ra khuôn mặt t ư ơ i cười nhưng nói rõ ràng nhiều hơn c ũ n g ít nhìn về phía hắn ánh mắt cũng không còn lạnh nhạt thuật luyện đan tăng lên không có đơn giản như vậy nơi này mặc dù linh dược linh thảo khắp nơi đều có nhưng có một bộ phận linh dược hay là đến r ử a vào ngoại giới bất quá không quan hệ lên đảo trước đó ta thu mua không ít có thể tiêu hao một đoạn thời、gian. hắn cũng không biết phi tiên đảo tiến về chỉ yên vận các nàng chỗ ở phải bao lâu nhất định phải vì mình tạm thời rời đi sớm đánh tốt châm dự phòng ân cơ tân y chỉ vào cách mở bên cạnh cách đó không xa chân núi nói sau này liền ở tại chỗ này đi lương tờ núi bên cạnh cách đó không xa thì là một đầu không lớn thoát nước dòng suối lao nhanh trực tiếp tụ hợp vào tu la ma hải bên cạnh là toàn bộ sân lâm trong đó còn có t h ấ t phẩm từ vận trúc liên miên tồn tại phía trước thì là một mảnh biển hoa các loại kỳ chân dị thảo khắp nơi đều có giờ phút này bọn hắn liền đứng tại biển hoa bên cạnh tốt, người trước đi qua, xác nhận ở lại vị trí ta đi chặt chút t ử vận trúc dùng để tạo phòng ở cái này thất phẩm t ử vận trúc có t í n h tâm an thần tác dụng dùng này tạo phòng ở mười phần hữu ích tại chúng ta ân cơ tân y l h ì cũng không có đưa ra muốn giúp đỡ thất phẩm t ử vận trúc mà thôi mặc dù cứng khỏi nhưng nàng biết triệu mục trong tay vừa đạt được một thanh v ư ợ n qua bình thường địa phẩm bên trên nặng giáo kế tiếp vô luận ngay cả lời tháng bảy linh l u n g s u n hay là giúp triệu mục hoàn thiện tiên lung chi khí t ử vận trúc úc đều có không nhỏ í c lợi thất phẩm linh thực độ cứng mặc dù kinh người nhưng ở cơ hồ thiên phẩm cấp độ linh khí trước vẫn như cũ thuở t r ư ợ ấ t quá bởi vì triệu mục tu vi hay là thấp chút nếu không có có phẩm cấp cao linh khí phụ trợ hắn muốn làm đoạn những này t ử vận trúc cũng khó khăn mặc dù có tiếp cận thiên phẩm nặng giáo tương h trợ vẹn vẹn chỉ chặt sáu bãi cây t ử vận trúc liền m ệ t mọi thở hồng hộc linh lực tiêu hao q u á lớn đứng tại chỗ chống n ạ n h chậm rãi khôi phục thất phẩm linh cực thật đúng là đủ khó làm nhìn trước mắt theo gió lắc lư t ử vận trúc triệu mục nhịn không được tự dễu cười một tiếng thất phẩm trung pi là thất phẩm nếu như đổi thành l ụ phẩm lúc này trước mắt toàn bộ rừng sợ là đã sớm bị hắm quét ngang không còn cho cơ tân y không biết lúc nào hái chú đi tới triệu mục bên cạnh a triệu mục thật bất ngờ cũng làm ra một cái rất quá đáng động tác cũng không có lấy tay tiếp mà là hà to mồm a ba a ba giải thích nói ta không có rửa tay cơ tân y thì trở nên hoảng hốt thật lâu không có phản ứng thấy thế triệu mục liền biết chính mình gây họa đối phương rõ ràng bởi vì hắn vô lại hành vi nhớ lại cái gì trước kia tiểu mội chính là như vậy đang lúc hắn chuẩn bị đưa tay tiếp lúc cơ tân y thì lại lấy lại tinh thần một bên nỉ non tự nói một bên đem một viên màu đỏ tím quả mọc nhét vào trong miệng của hắn về sau có ta có hải tử triệu mục đưa tay đem nó ôm vào lòng hắn không biết năm đó đến tột u cùng sẽ ra chuyện gì nhưng có thể khẳng định cơ tân y đi cô mội m ộ a này đối với nàng rất trọng yếu rất trọng yếu ân khách quan trước đó mấy lần lúc này cơ tân y đi xưa nay chưa thấy cho đáp lại nhẹ nhàng gật đầu đồng thời lại lấp một viên màu hồng nhạt quả mọng đến trong miệng hắn triệu mục phát hiện từ lên đảo sau cơ tân y đi thật thay đổi rất nhiều chí ít không còn lạnh nhạt cũng nguyện y đối với hắn rộng mở một chút nội tâm hai người thật l à c ó như vậy điểm vợ chồng hương vị đây là hiện tượng tốt từ vận trúc khó chặt phế đi dòng g i đến chưa mới chặt chừng ba mươi dễ cao nữa là chỉ có thể làm mưa nhỏ lều phía d ư cơ tân h y lìa gật gật đầu theo sát có chút xin lỗi nói vất quá loại chuyện này ta sẽ không hay là được ngươi làm chủ dù sao lần trước tất cả đều là ngươi ngay vậy triệu mục cũng bị đưa vào đến cái kia bảy ngày bảy đêm trong t r i nhớ rất điên cuồng ký ức vẫn còn mới mẻ nhưng cơ tân ý ý ì cũng không nói lời nói dối mặc dù song phương đều bị hạ thuốc nhưng từ đầu đến cuối nàng đều ở vào bị động trạng thái hoàn toàn do hắn đến chủ đạo chỉ là nói lên loại chuyện như vậy thời điểm nữ nhân này đừng nói lộ ra vẻ mặt ngượng ủng liền ngay cả đỏ một chút mặt đều không có bao nhiêu là có chút giải quyết việc chung hương vị nhưng không quan hệ lâu ngày sinh t ì n h bọn hắn còn phải tại cái này phi tiên đảo đợi nhiều năm luôn có một ngày sẽ âm hóa cơ tân ý ý ì không cầu nàng có thể giống lớn trà xanh như vậy nhiệt tình chí ít cũng có thể giống nhan khuy nguyện như vậy hơi có chút đáp lại triệu mục có chút túi đầu hai người mi tâm rằng có có chút vận v ẹ o đồng thời hắn nói khẽ giao cho ta chính là mấy cái canh giờ trôi qua cái gì tiên lung chi k h í cái gì tu luyện sớm đã bị triệu mục ném xót、so, chỉ còn lại có thuần chính nhất linh hồn giao hòa tình cảm giao hòa Trương tân y nội tâm độc thoại trương tân y nội tâm độc thoại cơ cơ liền nội độc độc y y liền nội hôm sau. khi triệu mục t r ầ m rãi tỉnh lại đối đầu trong ngực mỹ nhân ánh mắt c h ậ t cảm thấy không có ý tứ gãi gãi đầu nói thật có lỗi ngươi quá đẹp ta trong lúc nhất thời liền đem chính sự đem đi ân cơ tân y lìa cũng không có trách cứ chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu mặc dù nàng đối chuyện nam nữ không hiểu nhiều lắm nhưng cũng có thể cảm giác được nam nhân đối với mình khát vọng vừa bởi vì như vậy mới có thể sớm bắt đầu bởi vì trước đó liền dự liệu được loại tình huống này ân triệu mục sửng sốt một chút kinh ngạc hỏi cho nên ngươi đã sớm biết sẽ là kết quả này ân cơ tân y lìa nhẹ nhàng gật đầu sau đó chống đỡ bộ ngực của hắn đứng dậy nhắc nhở nên đi chặt tử một chút anh tốt n g ngác nhìn cho mình thay quần áo cơ tân y l ì triệu mục đột nhiên cảm giác được giống như lại đ ỗ n g nhiên xem không hiểu nữ nhân này nàng bề ngoài lạnh lùng bên dưới đến tột cùng ẩn giấu một cái người thế nào từ vận trúc khó chặn c h ọ n vẹn phế đi triệu mục bảy ngày mới khó khăn lắm đem kiến tạo phòng úc cần có vật liệu chuẩn bị hoàn toàn mà cái này bảy ngày hai người chỉ có thể ở tại trên b ả o thuyền về phần ban đêm thì là như thường lệ trước vài đêm bởi vì cơ tân y không kháng cự triệu mục càng ngày càng được một t ấ t lại muốn tiến một thước thẳng đến tối hôm qua cơ tân y mở m i ệ n g nhắc nhở mới bắt đầu tu luyện sáng sớm triệu mục dùng vừa câu đi lên cá nấu bát cá cháo cơ tân y là miệm nhỏ ăn nhưng trong lòng thì hơi nghi hoặc một chút bởi vì nàng phát hiện cùng triệu mục ngủ mấy ngày nay cho dù là không có tu luyện linh lực trong cơ thể cũng đang chậm rãi tăng trưởng thậm chí tối hôm qua tại giúp đối phương hoàn thiện tiên lung chi khí lúc nàng vậy mà cũng đã nhận được một chút chỗ tốt mặc dù nhỏ không thể thấy nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được tiên linh lung đang hoàn hồ nhạy cỡng tựa hồ là cả hai cùng có lợi trầm mặc một lát sau cơ tân y cuối cùng là hỏi ra lời vì sao ta cùng ngươi cái kia linh lực sẽ chậm rãi tăng lên lại không có cái gì phù phiếm cảm giác thậm chí đang g ú t ngươi hoàn thiện tiên lung chi khí thời điểm ngay cả ta tiên linh lung cũng có thể được chỗ tốt chuyện này rốt cuộc là như thế nào cơ tân y thì không hề giống nữ tử tầm thường như thế đối với loại chuyện này xấu hổ tại mở miệng đối mặt nam nhân của mình cái này mấy đêm rồi lại dạ dạ cùng một chỗ không có gì không thể nói linh lực tăng lên là bởi vì hợp hoan tông bí p h á p về phần trong cơ thể người tiên linh lung cũng có thể được chỗ tốt ta đây không được rõ lắm có lẽ là bởi vì thân thể của ta có chút đặc thù dù sao không phải ai đều có thể trợ lực kích hoạt tiên linh lung đúng không hợp hoan tông cơ tân y hơi kinh ngạc nhìn triệu mục một chút sau đó nhắc nhở về sau ngươi hay là không cần cùng hợp h o a n tông yêu nữ tiếp xúc nhiều nam nhân này vụ về rất hợp h o a n tông nữ tử am hiểu nhất chính là nết lòng của nam nhân nàng lo lắng triệu mục sẽ bị ăn xong l a o sạch ách tốt ta triệu mục gật gật đầu sử dụng hết đồ ăn sáng sau cơ tân y lìa liền không còn giống mấy ngày trước đây như vậy đứng ở một bên xem kịch mà là bắt đầu vào tay hỗ trợ triệu mục làm chủ cơ tân y lìa làm phụ hai người thật đúng là như là một đôi tân hôn t i ể u phu thê đang vì mình nhà mới mà cố gắng bất quá trên thực tế hai người vốn là vợ chồng ngay cả hải tử đều có nữa nha một tòa không lớn sân nhỏ dần dần thành hình trên bãi cỏ triệu mục nằm tại trên ghế xích đu cơ tân y thì, thì là tựa ở trong ngực hắn lạc nhật ánh chiều tà vệ xuống đem hai người nhuộm thành màu và nóng giờ khắc này hạnh phúc hai chữ tựa hồ cụ tựa hóa vào đêm triệu mục cái gì cũng không làm chỉ là nhẹ nhàng nuốt ve cơ tân y để bụng dưới thỉnh thoảng còn n g h i ê n g thai lắng nghe đ á n g t i ế c một điểm động tĩnh đều không có hồi lâu sau hắn mới từ bỏ sau đó đề nghị ngươi đem tháng bảy linh lùng x ô luyện hóa đi có thể lời còn chưa d ư ớ đã thấy cơ tân y chậm rãi lắc đầu còn sớm từ từ sẽ đến chính là đêm nay còn cần không triệu mục dở cười dở k h ó c nói ta nhìn có như vậy thèm sao cơ tân y gì không có trả lời chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái trong đó ý vị không cần nói cũng biết ai đúng rồi ta chính là như thế thèm đối với người rất thèm thấy thế triệu mục n é t miệng cười một tiếng đem cơ tân y thì ôm vào trong ngực một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau triệu mục cũng không lưu l u y ế n ôn lu hương mà là bắt đầu tay cầm thăng thuật luyện đan t h a y nhi vẫn chờ cựu sinh tiên la đ ằ u cơ tân y gì ngược lại là càng phát ra lười biếng đứng lên nằm n ê n tại trên bãi cỏ một tay nâng cái má nhìn cách đó không xa chăm chú luyện đan triệu mục nàng nhẹ vỗ về bụng dưới lì non lẩm bẩm nguyên lai、like, không chỉ là ngươi may mắn kỳ thật mẹ cũng rất may mắn mấy ngày này ở chung để nàng một lần nữa hưởng thụ ấm áp mặc dù vẫn như cũ căm hận cơ g i a không thông qua đồng ý của nàng liền quyết định nàng cùng triệu mục sự t ì n h đem hai người xem như công cụ nhưng cùng lúc nàng vẫn rất cảm kích cái kia đáng giận cơ g i a còn có bất cận nhân tình h ô n nguyên quá rõ cung cao tầng mấy ngày nay nàng từng không chỉ một lần nghĩ tới nếu là không cùng triệu m ụ phát sinh những chuyện này tương lai của mình sẽ là như thế nào đại khái giống như trước đây cố gắng mạnh lên sau đó tìm ra trận tướng là chết đi tộc nhân báo thủ có thể báo thủ đằng sau đâu rất mê mang đại bộ phận thời điểm cơ tân y yểu đều hy vọng có thể tại lúc báo thủ cùng địch nhân đồng q uy vô tận đi cùng cha mẹ tiểu b ộ i đoàn bọn h ắ n tụ nhưng bây giờ nàng sờ lên b ụ n g dưới lại nhìn mắt cái kia gặp được vấn đề chính trao mạnh nghiên cứu thuật luyện đang triệu m ụ g mẹ nữ nhi giống như tìm tới sống tiếp mục tiêu cơ tân y y ể phát hiện nguyên bản trước mắt chỉ có trắng hay đen thế giới nhiều chút sắc thái đó là hy vọng nhan sắc phanh vừa đúng lúc này tiếng nổ mạnh chuyển đến là triệu mục nổ lô mặt mũi tràn đầy bụi than liên đối tóc đều r ố i bời phốc phốc nhất tiếu bách mị sinh ngay cả phụ cận đ ô n g hoa đều lúc la lúc lắc tựa hồ là bị mê đến thật không thẳng lưng đáng tiếc ngay tại vò đầu bất hai triệu mục cũng không có nhìn thấy không cần thiết gấp từ từ sẽ đến khoảng cách nàng xuất thế còn có thật lâu đâu cơ tân y thì đứng dậy đi vào triệu mục trước mặt đưa tay đưa tới một đoàn dòng nước động tác nhu h ò a giúp triệu mục lau chỉnh lý coi như thật không kịp cũng có thể xin giúp đỡ người khác dù sao cái kia lao yên bận ngay tại tu la ma hải đương nhiên giữa ngươi và ta sự tình hay là phải giữ bí mật、người triệu mục kinh ngạc nhìn nữ nhân nàng tựa hồ thay đổi thế nào cơ tân y gì mặc dù vẫn như cũ một bộ lạnh n h ạ t mặt nhưng c á i nhúc nhích đầu lông mày vẫn có thể nhìn ra nghi ngờ biểu lộ không chút triệu mục không nói thêm gì chỉ là cười láo linh nói liền lạc của ngươi tay thật mềm có đúng không người t ư a thích liền tốt cơ tân y gì tiếp tục giúp nó lau thậm chí ngay cả động tác đều thả chậm rất nhiều tựa như thật tại t r i ề u theo triệu mục để hắn hưởng thụ cái kia mềm mại lòng bàn tay khi cơ tân y gì giúp hắn thanh lý trên mặt mấy thứ bẩn t i ệ u lúc triệu mục tử trong càn không i ớ i lấy ra một đoàn tử vận t h ầ n tuyển tối thiểu nhất cũng có một ngàn đoạn đây là tử vận t h ầ n tuyển ân thặng cho ngươi ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy kỳ thật ta cùng sư tỷ bàn sơn là huyền thiên đạo tông đệ tử năm đó sư tỷ tiên thiên tu la ma tâm bại lộ ta hai người bị ép nhảy xuống huyết tuyến tử vận tần h tuyển thứ này ta còn nhiều bất quá đây là bí mật ta ân chương bảy trăm ba mươi mốt ấm áp chương bảy trăm ba mươi mốt ấm áp mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng triệu mục có thể cảm giác được mình đã thuận lợi cầm xuống cơ tân y lý tốc độ so với chính mình trước đó dự liệu phải nhanh không biết bao nhiêu lần nguyên bản hắn chế định hai năm kế hoạch muốn từ thông thường từng ly từng tí che hóa cái này lạnh lùng nữ nhân có thể tiến độ lại ngoài ý liệu nhanh từ ban sơ trên đường lần thứ nhất đưa yêu cầu muốn nghe xem thai nhi thanh â m đối phương liền vui vẻ đáp ứng về sau lại phóng túng hắn t ù y ý ôm đương nhiên lúc kia cơ tân y lý rõ ràng đối với hắn không có nhiều tình cảm bởi vì thân thể cứng ngắc như nhang tấm điểm này thẳng đến, đến tu la ma hải lên trời biện các hư côn bảo chu sau mới có chỗ cải thiện nhất là tại lần kia trao đổi qua sau biến hóa càng sâu mà bây giờ trong lòng hiển nhiên đã hoàn toàn tiếp nạp hắn cái kia nhu hòa động tác không lừa được người biểu lộ mặc dù vẫn còn có chút lạnh n h ạ t nhưng n ấ y mắt lấp lóe tình cảm lại không giả được vào đêm trong phòng từ vận trúc chế tạo trên giường trải một khối do kim ngọc tơ tẩm đan m à thành đẹp êm triệu mục cũng không che giấu nữa đường hoàng nằm nghiêng tại trên giường chờ đợi trải đầu rửa mặt cơ tân ý đĩa giống như chân chính vợ chồng không hơn một lát vẹn vẹn chỉ hất lên một kiện màu xám nhạc k i n h bạc tơ chất áo ngủ mái tóc tự nhiên rủ xuống áo choàng ngũ quan giống như thiên tứ bình thường đẹp đẽ thanh nhã cơ tân y lia dẫm lên nhẹ nhàng bộ pháp mà đến triệu mục rất tự nhiên x ố p lên đệm tràn cơ tân y lia động tác thuần thục xoay người toa h ạ cũng thuận thế nằm đi vào thật nên tốt tốt tốt nghe ngươi cơ tân y gì hơi có vẻ bất đắc dĩ nàng cũng phát hiện triệu mục có chút thay đổi cũng hoặc là nói là bỏ đi ngụy trang trên người bộ này không dằn nổi bộ dáng mới là hắn mặt tướng vất quá rất tốt sau hai canh giờ hai người quanh thân quanh quẩn lên từng tầm từng tầng màu bạ rất nhanh lại có hào quang màu vàng lấp lóe đêm nay triệu mục chân nghe lọt được vẹn vẹn chỉ làm cằn một đoạn thời gian liền chăm chú phối hợp nàng bắt đầu hoàn thiện tiên lung chi k h í nhưng cùng lúc hắn cũng tại lo liệu này song tu bí phát bởi vì tại lần trước phát hiện hiệu suất như vậy chẳng những cao hơn lại đối với cơ tân y l ì cũng rất có í c lợi mấy cái canh giờ trôi qua quang mang dần dần ảm đạm cơ tân y l ì trên khuôn mặt xuất hiện mắt chân có thể thấy mọi bệnh rất tự nhiên tựa ở triệu mục trong n ự c là ta quá mức triệu mục tự trách một câu xoa cơ tân y l ì mái tóc ôn nu nói mấy ngày kế tiếp tạm thời dừng lại đi không ngại bù một giấc liên tốt nghe ta đi nghe vậy cơ tân y có chút nước mắt hai người nhìn nhau thật lâu nàng lúc này mới gật đầu nói cái t i a tốt nghe ngươi ánh trăng về xuống vốn là u lanh sắc điệu ngược lại làm cho lạnh nhạt như băng cơ tân y rỉa trên mặt hiện lên một tầm nhàn nhạt có luật đó là độc thuộc về triệu mục p h o n g quang mặt trời lên mặt trăng lặn một giấc đằng sau cơ tân y rỉa một lần nữa mặt mày tỏa sáng nàng chống đỡ nệm lửa đứng gậy nệm trăng từ trên vai t r ư xuống bên cạnh triệu mục đã sớm không thấy t h m hơi nàng có chút q u a n người hai chân tự nhiên rủ xuống thuận cửa sổ nhìn ra ngoài một cái vén lên tay áo kéo lên ống quần nam tử chính dẫn theo một cây nặng giáo không người xin cá dù một thanh phẩm chất đến gần vô hạn tiên phẩm linh khí đến cho cô vợ trẻ xin cá làm đồ ăn sáng chỉ sợ cũng chỉ có triệu mục gia hỏa này gia hỏa này rất ốc cơ tân y lìa nhìn thấy một màn này khoe miệng không hiểu hơi nếch lên bất quá vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục lạnh lùng bộ dáng rất hiển nhiên trong thời gian ngắn muốn cải biến cho dù là chính nàng cũng làm không được cơ tân y lìa dẫm lên bước liên tục đi vào phòng cái khác bên dòng số nhỏ phát hiện bên cạnh đã có xử lý tốt cá ngay tại n ư n g t h n h a phát giác được động tĩnh triệu mục ngẩng đầu nhìn về phía cơ tân ý ỉa mỉm cười nói vừa bạn cái k i a cá nướng có thể ăn cái đồ chơi này cũng không biết là cái gì hương vị là thật tốt t i ê n tâm không độc ta đã lấy thân thử được qua cái này gọi an khang tẩm là cực kỳ chân quý sơn hào hải vị trừ tu la ma hải v u tấn hải cũng có sinh tồn chỉ là số lượng thưa tớt cho dù đối với tu luyện không có nhiều trợ giúp nhưng bởi vì đặc biệt khẩu vị mỗi lần hiện thân đều sẽ không có bán đi giá trên trời không nghĩ tới cái này phi tiên đảo lại có nhiều như vậy cơ tân y l ì a đưa tay cầm một đầu đ ã n ư ớ n g xong ăn khăn tầm ngụm nhỏ ngụm nhỏ c ắ n xé t h c hạn tươi đẹp làm nàng tâm thần vui vẻ đây là nàng lần thứ nhất ăn ăn khăn tầm cũng minh bạch tại sao lại có nhiều người như vậy đối với loại sinh linh này như vậy truy phủng ăn mà không triệu mục d á n cơ tân y l ì a tại tảng đá lớn khác một bên toa hạ kéo lên ống q u ầ n hai chân học người sau như vậy tùy ý nước suối cỏ rửa ân đã ăn xong một đầu cơ tân y l ì a nhẹ nhàng gật đầu sau đó nói hai ngày này ta muốn mế q u n vững chắc một chắc cảnh giới vậy ta gấp rút tăng lên thuật luyện đan cơ tân y r ì báo cáo chuẩn bị đối ể hắn không không phải sắm nếp miệng cười nói, nếu là ngươi xuất quan gặp ta không coi ở, không cần lớn Ấn. rất rời xuất gấp xuất ta ta sát xuất lớn là rời đảo đi mua sắm một ít được đảo đi đó. đ cười lợi, coi gác, là là gặp mua gì ở, với cái này cơ tân y hệ cũng không kỳ quái dù sao trước đó triệu mục cũng đã nói muốn nhanh chóng tăng lên thuật luyện đan tiêu hao cực kỳ khủng bố phi tiên đảo mặc dù thiền tài địa b ả o khắp nơi trên đất nhưng cũng không thể hoàn toàn thỏa mãn luyện đan cần thiết nghĩ, nghĩ nàng g h ĩ n đưa tay vạch một cái một viên toàn thân đỏ chét sắc hạt châu xuất hiện tại triệu mục trước mặt đây là li h o ạ châu hòa thuộc tính dị bảo phụ trợ chiến đấu hình ngươi hòa thuộc tính luyện thể đối với ngươi tác dụng không nhỏ n g ư ờ i không phải vậy chủ ta tu gió phụ tu ngũ hành ly hỏa châu so ta càng thích hợp n g ư ờ i Tốt. nhìn cơ tân y đi ánh mắt mong chờ triệu mục không tiếp tục nói nhảm quả quyết nhận lấy sử dụng hết đồ ăn sáng sau cơ tân y điể cũng không có tạm biệt một người vào trong nhà hai người tại tu kiến phòng úc này thời điểm trừ nghỉ ngơi nhà chính bên ngoài hai bên phân biệt tu một gian nơi bế quan tứ cực cảnh không có tốt như vậy đột phá cho dù là cơ tân y điể cũng phải chuyên tâm nhất trí dù sao bất luận nhan khuy ê nguyệt n hay là hạng đ ư đột phá tứ cực cảnh đều phí hết rất lớn đến mức sức lực tên nóc sư tỷ ngược lại là một ngoại lệ cùng hắn chơi lấy chơi lấy đã đột phá bất quá triệu mục rõ ràng đó là bởi vì diêm băng khanh tích lũy sớm đã đến điểm giới hạn hắn chỉ là hỗ trợ đẩy cửa ra thôi tối hôm đó tại liên tục luyện mấy trăm lô đan dược sau triệu mục thuận lợi tấn thăng đến tứ phẩm luyện đan sư tốc độ nhanh chóng đơn giản không thể tưởng tượng mà hết thể này nguyên nhân lớn nhất chính là hắn cái tiêu biến thái linh hồn đương nhiên đến từ vị kia thiên phẩm luyện đan sư bản c h é tay đối với hắn cũng cực kỳ hữu ích mắt nhìn cơ tân y dịa bế quan vị trí triệu mục suy nghĩ một chút v sau đó mới đi đến bên mở, đem bảo chu thả ra thiết lập tốt chị ỉ i ê n vận giao cho hắn hướng đi sau bảo chu liền chậm rãi rời đi phi tiên đ ả o về phần cơ tân ý d ì a n nguy hắn cũng không lo lắng bởi vì chị ỉ i ê n vận nói qua phi tiên đ ả o không người có thể nhậm bên trong cũng không có gì nguy hiểm là thời điểm đi gặp một lần tên ngốc sư tỷ còn có an lâm tiểu nữ n ố kia không biết kiểu gì chương bảy trăm ba mươi hai chủ nhân xin mang ta cùng đi chương bảy trăm ba mươi hai chủ nhân xin mang ta cùng đi cơ tân ý ỉ ì cơ ra xếp bằng ở bông thuyền triệu mục nhẹ dọn n h ỉ non tự nói hắn không nghĩ tới chính mình có thể nhanh như vậy liền đem cơ tân y lý cho công lược người sau hai ngày này dung túng liền đã rất tốt nói rõ hết thảy nhưng tới đồng thời cũng làm cho triệu mục ý thức được năm đó phát sinh họa diệt môn đối với cơ tân y lý đã kích lớn bao nhiêu nữ nhân này đối với cơ gia hận ý nặng bao nhiêu bởi vì từ hắn cùng cơ tân y lý ở c h u n g có thể nhìn ra người sau ban sơ hẳn là một cái dịu dàng sáng sủa tính cách lại biến thành hiện tại lạnh lùng như vậy lạnh nhạt đến thậm chí ngay cả nàng đều quên cái gì là cười cái gì là vui vẻ khoái hoạt những năm gần đây nói cơ tân y lý là cái sắc không hồn đều không đủ n h ư hắn không có đón sai cơ tân y còn sống duy nhất động lực chính là báo thù vô luận thành công hay là thất bại đến một khắc này nàng đều không biết lại có dục vọng cầu sinh vạn hạnh nữ nhân này hiện tại bụng bị hắn cho làm lớn có hai tử có lo lắng cũng hoặc là nói hắn cũng thành cơ tân y đi sống t i ế p lý do chí í hắn đem cơ tân y đi từ cái sắc không hồn trong trạng thái kéo về một chút như triệu mục đoán bình thường phi tiên đ ả o khoảng cách c h ỉ yên vẫn ở lại hòn đảo gần vô cùng thiết lập tốt đường thuyền bảo thuyền vẹn vẹn chỉ tốn mấy canh giờ liền đã tới một hòn đảo bên ngoài hòn đảo này đồng rạng đặc thù nếu là không có thiết lập tốt đường thuyền đừng nói tiến đến chính là có thể hay không trông thấy hòn đảo này đều vẫn là cái vấn đề hòn đảo cũng không lớn linh khí cũng rõ ràng không như bay tiên đảo tinh khiết nồng đ ậ m ngược lại là màu tím đen tinh thuần ma khí mờ mịt không tu ma triệu mục ẩn ẩn cảm giác được có chút không thoải mái bởi vì sớm đạt được thân là đảo chủ trì yên v ậ n tán thành triệu mục lên đảo mười phần thuận lợi chỉ là vừa mới vừa lên đảo liền có một đảo màu hồng n h ạ t thân ảnh bay nào mà đến chủ nhân ta muốn ngươi c h ế t bầm an lâm phi nào vào triệu mục trong ngực đem nó một mực ông lấy câu khẩn nói chủ nhân ngươi có thể mang ta rời đi nơi này sao triệu mục có chút máy ý tứ không cần nói cũng biết hắn hai năm này đến cho cơ tân y gì b ồ i sinh làm sao có thể để cái này tiên h linh đại lục nữ nhân đi theo ô an lâm nghẹn ngào một tiếng sau đó chủ động mổ triệu mục một ngụm thanh âm mềm n u lại lần nữa khẩn cầu chủ nhân ngươi liền đáp ứ n g ta được không ta có thể hầu hạ ngươi mà lại ngươi quên sao ta thế nhưng là ngươi đại dượng ngươi đem ta mang theo trên người có thể tốt hơn tu luyện an lâm triệu mục cúi đầu nhìn chăm chú tiểu nữ nô chủ nhân đây là đã đồng ý sao an lâm một mặt như được đại xá bộ dáng có thể tiếp theo một cái chớp mắt tựa như bị sấm xét giữa trời quang chỉ gặp triệu mục t r e o tức cười một tiếng đưa tay bút lên tiểu nữ nô cái cảm ta vẫn là thích ngươi trước đó bộ kia kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ an lâm nghe vậy miến chặt hàm răng khốn đ à n này thật là đi triệu mục đưa tay bắt lấy an lâm vận mệnh cái cổ đưa nàng từ trên người chính mình xách xuống đến g ư ờ i lắc đầu nói đừng làm bộ ta sẽ không mang ngươi rời đi đương nhiên nếu là ngươi có bản lĩnh từ chỉ tiền bối trong tay đ à o t ẩ u cái kia tùy ý ngươi nghe nói như vậy an lâm một trận khó thở thẳng dậm chân nói vốn còn muốn hầu hạ ngươi triệu mục người mãi mãi cũng sẽ không biết chính mình đã mất đi một lần như thế nào cơ hội â không sai triệu mục đưa tay xoa cảm đối với an lâm bộ này tư thái bình luận có lúc trước m ấ y phần hương vị tiếp tục bảo trì thứ an lâm hử lạnh một tiếng thở phỉ phò rời đi còn muốn ra ngoài gây sự nhìn tiểu nữ nô rời đi bóng lưng triệu mục khép cười một tiếng thành thành thật thật cho ta tại trên hòn đảo này lợi đi an lâm muốn từ nơi này rời đi tối thiểu nhất cũng phải các loại cơ tân ý để rời đi về sau không bao lâu hắn liền tới đến một tòa m ư ờ i p h ầ n đơn giản bên ngoài sân nhỏ vây quanh sân nhỏ chính là điêu khắc hàng đạo cửa biển cũng mở rộng trong sân chính là trên bản tiểu bạch nằm sấp chấm mắt ánh mắt phải rời là một loạt không biết tên hoa cỏ nơi hẻo lánh chỗ để đó một cái thùng nước còn có một cái màu tím nhạt tròn triệu khu cụ triệu mục giật n ả y mình tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn ở trong lòng mặc niệm một hồi lâu hắn mới bước vào trong viện ngay tại xoay người tới nước chị yên b ậ n ngồi dậy kinh người tròn triệu biến mất không thấy gì nữa tới ân triệu mục như quen thuộc bình thường sau khi ngồi xuống liền bắt đầu hết nhìn đồng tới nhìn tây một bộ tìm kiếm tên ngốc sư tỉ dáng vẻ kỳ thực là tại che giấu nội tâm xấu hổ sợ bị chị yên vận phát hiện ra dù sao riêng băng khanh nếu là tại trong đảo đã sớm bổ nhào trong ngực hắn chỗ nào cần phải hắn tìm cho dù thật tại h ậ t t lúc này cũng tất nhiên có chuyện quan trọng đi không được không cần tìm băng khanh không tại đi v i ê ma m đảo tu luyện ta đã cho nàng đưa tin đã ở trên đường trở về hâu nghe vậy triệu mục ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra không có sách đó chính là không có phát hiện may mắn không có phát hiện không phải vậy hắn đều sợ bị trì yên bận một bàn tay hô trên tường chụp đều chụp không xuống loại kia đúng rồi chị tỉ, tỉ nghe được xưng hô thế này chị yên bận cặp kia con mắt màu tím nhạt có chút nâng lên nhưng cũng không nói cái gì ta cùng cơ tân y tại nhập tu la ma hải thời điểm gặp được lôi ma còn có một cái khác lôi đế thành cao nhân không cần lo lắng trên người ngươi có khí tức của ta bọn hắn không dám động tới ngươi hai người kia trước kia bị ta đánh qua triệu mục trong lòng c h ấ n kinh thật là m ạ n a bất quá cái này lôi đế thành ngươi ngược lại là có thể thử tiếp xúc một chút ngươi hữu ích là triệu mục nhẹ gật đầu theo sát đem phần kia đã dung hợp tàng bảo đồ lấy ra phóng tơi chỉ yên b ậ n trước mặt nói chỉ tỉ tỉ ngươi xem một chút tàng bảo đồ này như thế nào vẹn vẹn chỉ một cái lên mắt chị yên b ậ n liền khẽ lắc đầu nói nơi đây còn chưa tới ngươi có thể đi thời điểm có bảo tự nhiên là có nhưng chưa tới luân hồi cảnh ta cũng không đề nghị ngươi đi nơi đây thê luân hồi cảnh nghe nói như thế triệu mục hít vào một ngụ m khí lạnh may mắn hỏi lời miệng bằng không đần đội đi trời mới biết còn có hay không mệnh đi ra bất quá một chút như thế linh thạch liền mua được một tấm cao cấp như vậy tàn g bảo đồ ngược lại là có chút k ỳ k h o i a cái kia thiên linh đại lục tiểu nữ hoa ngươi cẩn thận một chút nàng không đơn giản chi tỉ, tỉ yên tâm ta một mực để phòng đâu cho dù là biết được đồng tâm sâu độc lợi hại hắn cũng một mực để phòng an lâm nữ nhân này dù sao tiểu nữ nô vẫn luôn là một bộ không có sợ h ã i tư thái h i ệ n nhiên là có lực lượng còn có phi tiên đảo đông bắc ba nghìn dặm chỗ có một ưu minh lôi vực đối với ngươi tu luyện tiên lôi có lớn lao ích lợi pháp này chỉ dùng đến luyện thể quá phung phí của trời ngươi đến đ ả o móc nó chân chính tiềm lực chân chính tiềm lực có ý tứ gì nghe nói như vậy triệu mục có chút s ứ n g sờ hắn hiện nay đều đã là phá ba tuyển thủ còn có thể càng trâu sao đ ư n g tưởng rằng chính mình có thể vượt qua ba cái đại cảnh giới chiến đấu liền có thể đắc chí bước vào tứ cạnh mới là con đường tu luyện chân chính điểm xuất phát c h ư n g bảy trăm b b ả o bạc oan c h ư n g bảy trăm b b ả o bạc oan triệu mục không lộ ra dấu vết nhìn chỉ yên b ậ n một chút mặc dù không biết cụ thể nguyên nhân gì nhưng hắn có thể cảm giác được đối phương đối với hắn yêu cầu đông nhiên cất cao rất nhiều hắn đương nhiên biết tứ cực cảnh mới là con đường tu luyện chân chính điểm xuất phát nhưng phá t a m cũng là không nhỏ ưu thế t h ú n g chi hắn còn sớm n h ậ p đạo lôi chi đại đạo cùng hỏa chi đại đạo phần này thành i ự u cũng không tính quá kém đi có phải hay không cảm thấy ta đối với người yêu cầu quá cao thế thì không có chi tỷ tỷ đối với ta có cao trở mong ta cao hứng cũng còn không từ đâu chỉ là trong lúc đống nhiên rằng này ta ngược lại thật ra n g h e băng khanh nói mẹ ngươi yêu cầu ngươi tại ba mươi tuổi đạt tới trước không minh cảnh bên dưới vô địch đúng không xác thực có chuyện như vậy ta đại khái có thể bắn được ngươi đến từ chỗ nào cái chỗ k i a n g ư ờ i nhưng so sánh ngươi tưởng tượng lợi hại rất nhiều lấy thực lực ngươi bây giờ chỉ sợ chỉ có thể xếp tại trung hạ du muốn đạt thành mẹ ngươi mục tiêu khả năng là không triệu mục thần sắc nghiêm một chút đống nhiên hiểu được chị yên vẫn rõ ràng biết mẹ của hắn lai lịch đối với cái chỗ kia người cũng có hiểu biết cho nên mới sẽ đối với hắn yêu cầu cao mà lại chỗ kia người tựa hồ so với hắn trước đó dự liệu còn muốn đáng sợ rất nhiều không cần dạng này nhìn ta c h ầ m c h ầ m nhìn đã ngươi mẹ không có nói cho ngươi biết ta tự nhiên cũng sẽ không nhiều miệng chị yên v ậ n nhàn nhạt, nhạt nhắc nhở trừ tự thân tăng lên bên ngoài ngươi cái kia sợi tiên lung chi khí nếu là bù đắp cũng rất có ích lợi không được không chú ý là triệu mục chăm chú gật đầu hiện tại cơ tân y l ư ớ t gì nhanh lên giúp hắn hoàn thiện tiên lung chi khí thậm chí đều dự định để hắn luyện hóa tháng bảy linh lung xùn làm đến điều ấy vấn đề hắn không phải là rất lớn Chính dạo chơi đi. Dặn dò xong sau, chị í trí n ngươi Dặn xong yên vận liền từ trên băng ghế đã đứng dậy, một lần nữa hướng phía bên cạnh bồn nước chưa hoàn thành.、Thật、tròn n h chơi ghế phía hoa hồ chưa Thật phi lễ chớ h đi. đi, tới dạo dò dậy, đã sau, tựa từ một là lễ mà n nhịn. phi lễ chớ lễ yên vận vừa mới ngồi xuống triệu mục liền không có nhịn xuống lại liếc mắt nhìn trong lòng thầm mắng đều do tên ngốc sư tỷ mỗi lần đánh nhau thời điểm luôn sách trì tỷ tỷ dáng người tốt bao nhiêu nơi này so với nàng càng xinh đẹp nơi đó so với nàng càng đẹp mắt vì che giấu xấu hổ lại thêm không ai làm người dẫn đường cũng không có gì tốt đi dạo liền đứng dậy hai ba bước tới gần chị yên vận đưa tay dựng hướng cái kia bầu nước cười nói chỉ tỉ tỉ ta tới giúp ngươi c h ỉ yên vẫn có chút cổ k h o i mắt nhìn triệu mục không rõ người sau vì sao đ ỗ n g nhiên n h i n t ì n h như vậy nhưng vẫn là lắc đầu cự tuyệt nói ngươi không được nghe được ba chữ này triệu mục lập tức hăng hải mà ngay sau đó chuẩn bị cướp đi c h ỉ yên v ậ n trong tay bầu nước nhưng mà tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt người khác liền t r ò n b v n g cái kia bầu nước là không nặng nhưng khi múc đầy nước sau lại nặng hơn sân nhạc tùy ý hắn cố gắng như thế nào lại không động được mảy may ta ta còn thực sự không được giờ phút này triệu mục lúng túng không được nắm lấy đầu nói làm sao nặng như vậy đây không phải phổ thông nước đừng nói ngươi liền ngay cả bình thường luân hồi cảnh đều làm bất động ách triệu mục có chút ngượng ngùng đứng dậy chỉ có thể nhìn chị yên vận chầm rãi cho đ ô n g hoa tới nước ân thật là dễ nhìn phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn a không có khả năng tiếp tục đợi ở chỗ này hắn cảm giác mình đã bị tên ngốc sư tỷ cho ảnh hưởng tới nhìn thấy chị yên vận nhất là bây giờ loại tư thế này trong đầu tất cả đều là diêm băng khanh cho hắn miêu tả những vật kia chi tỷ tỷ ra ngoài dạo chơi bước xuống câu nói này triệu mục liên tục không ngừng rời đi tiểu viện chị yên vẫn khẽ lắc đầu nị nó nói băng khanh nha đầu kia thật sự là đủ làm loạn ai nàng làm sao có thể không có phát hiện triệu mục dị dạng có thể nàng làm sao mở miệng thúng chi trong nội tâm nàng rất rõ ràng người sau như vậy biến hóa sát xuất lớn là diêm băng khanh thổi gió bên gối nguyên nhân ra tiểu viện triệu mục liền khắp nơi đi dạo đứng lên so sánh với phi tí i n ả o chí yên b ậ n ở lại hòn đảo này nhỏ hơn không ít thậm chí một chút liền có thể nhìn tới đâu căng hết cơ phương biên mấy chục cây số phía trên này trừ chúng nữ cùng một đầu manh sùng bên ngoài căn bản không có những sinh linh khác lại thêm khắp nơi đều là làm cho người khó chịu ma khí nói thật thật không có cái gì tốt đi dạo có thể tên ngốc sư t h không tại trở lại trong v i ệ n trong đầu hắn lại sẽ hiện ra vện kia t r ò n triệu sau đó theo bản năng nhìn chăm chú chị yên vận cái này rất nổi nóng tiểu nữ nô tránh đi nơi nào trái xem phải xem triệu mục trong lúc nhất thời lại không có phát hiện an lâm ở đâu chỉ có thể căn cứ đồng tâm sâu đậm cảm ứng vị trí rất nhanh liền khỏe miệng hơi bệnh tìm tới ngươi tiểu nữ nô đối với chị yên vận phi lễ chớ nhìn nhưng khi dễ tiểu nữ nô hắn nhưng không có một chút gánh nặng trong lòng một đường gián tiếp hạ ven biển đ y vực nơi này có một cái sâu t h ẳ n h ẳ n động vừa mới bước vào liền có một c ố khí tức thần t h á n h út mặt m à đến a thật là tinh thần linh khí tựa hồ còn kèm theo một k i a có thể làm người tinh thần thanh minh năng lực thần kỳ triệu mục lập tức hứng thú lúc này x à i bước xâm nhập hang động sâu thảm sơ cực hẹp tiến lên trên dưới một trăm triệu sau mới sáng tỏ thông suốt ưu á m quét sạch sành xanh, xanh thay vào đó là một mảnh màu trắng l o á n g quang mang tựa như là đi tới mặt k h á c một vùng không gian không gian không lớn cao nữa là cũng liền hơn mười triệu phương viên ngay chính giữa là một cái màu n g sữa ao bên ao quần áo tán loạn trong ao tiểu nữ nô nằm n g a hai cái tay trắng còn thỉnh thoảng luất mặt nước hoàn toàn không có chú ý tới có người t i ế n đến ngươi ngược lại là thật biết hưởng thụ a triệu mục nhưng không có cái gì thị húy hai ba lần rút đi trên người mình quần áo phù phù một tiếng nhảy vào trong ao nghệ lên b ọ c nước tung t a e an lâm một mặt biến cố đột nhiên xuất hiện nhưng làm nàng giật nảy mình theo bản năng hai tay ôm ngực che cái gì che cũng không phải chưa thấy qua triệu mục giống như đại gia bình thường tựa ở ao vùng ben đưa tay vỗ một cái an lâm tiểu nữ nô đến cho ta ấn ấn bả bay người tên hôn đản cút sang một bên an lâm khí phình lên nhấp chân hướng triệu mục đ ạ tới kết quả bởi vì thực lực sai biệt nguyên nhân bàn chân trực tiếp bị triệu mục bắt lại thơi chút dùng s ư ớ c liền để nàng tới cái nhất tự mã thậm chí còn trực tiếp bị bưng đến triệu mục trong ngực bảo bà ngoan đến nên làm việc không phải vậy coi chừng giáo hấn ngươi a i nhìn thấy triệu mục bộ này vô s ỉ bộ dáng an lâm khi không đánh một chỗ đến cái này vô s ỉ hôn đản g chỉ biết khi dễ nàng còn đứng ngay đó làm gì gặp tiểu nữ nô chậm chạp không có động tác triệu mục khép l ờ i một tiếng xem ra ngươi đây là ưa thích bị ta giáo h ấ n à. nói xong triệu mục cũng không chút nào khách khí độc thủ ngươi h ô đản ngừng dừng lại ta phục ta cho ngươi theo còn không được sao ngươi quá mức ca n g ư ơ i ta bảo bảo n g oan bảo bảo thật oan an lâm bị khi phụ s ắ p khóc chỉ có thể khuất phục hai cái tay ngọc nhỏ d à i khoác lên triệu mục trên bờ vai nhẹ nhàng theo đứng lên n g ư ơ i khi dễ như vậy ta liền không sợ làm sao muốn cáo trạng hướng ai cáo trạng diêm băng khanh sao triệu mục đưa tay méo méo an lâm khuôn mặt cười nói sư tỷ ước gì ta khi dễ ngươi đ â y tốt nhất là tái sinh đứa bé ta ngươi ta cái gì người cái gì ta là chủ nhân bén oan nhất nghe chủ nhân lời nói ha ha t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi bốn diêm băng khanh trở về t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi bốn diêm băng khanh trở về tiểu nữ nô rất không có cốt khí khuất p h ụ so sánh với nhau triệu mục liền muốn vui vẻ rất nhiều n à m ngựa ở trong ao thoải mái cười to an lâm thì là ở một bên hầu hạ hán lại là n a b a y lại là đống chân lại là trà lưng hiển nhiên một cái nghe lời n h a hoàn chẳng biết tại sao triệu mục luôn cảm thấy khi dễ an lâm nữ nhân này sẽ để cho chính mình có một loại không h i ể u thoải mái cảm giác tư b ị kia liền tựa như tại kiểu lưu luyện mục bên trong uống nước đá bình thường thoải máy bay thẳng đỉnh đầu chủ nhân dễ chịu sao an lâm một bộ định nội bộ dáng đem đầu tới gần triệu mục bên mặt thổ khí như lan cầu khích lệ không hiểu rõ nội tình sợ rằng sẽ coi là an lâm là đang câu dẫn triệu mục nhưng kỳ thật hai người thuần k ế t rất chí âm dương kết hợp loại chuyện này chưa bao giờ phát sinh mặc dù nói ra không dễ nghe nhưng triệu mục chính là có chút không dám ăn nữ nhân này không quan hệ tình cảm chỉ vì không biết kết quả thật đáng sợ thật sự cho rằng hắn đối với an lâm không có một chút phòng bị sao đừng nói dỡn cho dù không có võ hoàng chỉ yên vận đám người nhắc nhở hắn cũng âm thầm cảnh giới dù sao cũng là thiên linh đại lục người mà lại từ võ hoàng lúc trước ngữ k h í đến xem tiểu nữ nô này tại thiên linh đại lục địa vị hiển nhiên không phải bình thường ân cũng không tệ lắm tiếp tục cân xuống theo đối với âm dương giao thái triệu mục ở vào kháng cự trạng thái nhưng mặt khác sao tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt dù sao an lâm d á n g rất là thật đẹp mà lại còn là dị vực người tới có phương thế giới này không thể so bị dị vực phong tình ân trên tinh thần hưởng thụ có thể chống dông tăng thêm ba thành chủ nhân là nơi này sao ở phía dưới đó là nơi này sao bên trái điểm chủ nhân ngươi xác định là nơi này sao đúng đúng đúng chính là chỗ này dùng vừa rồi ba phần lực là được nếu là dùng nhiều một phần lực hoặc ít dùng một phần lực chờ một lúc ta liền đem ngươi đặt n ằ m ngang trên đầu gối giáo hấn đó là cái dạng gì hiệu quả ngươi nên biết chủ nhân nếu là ưa thích giáo hấn như vậy ta thỉnh tụy ý nhìn thấy an lâm loại tư thế này triệu mục vô ý thức l ư n g phát l ạ n h luôn cảm giác không thích hợp trận một trận quen thuộc làn gió thơm đánh tới làm hắn toàn thân một trận vô cùng phần chấn chủ nhân chớ lộn xộn ngươi tiểu nữ nô theo không cho phép vị trí triệu mục lập tức mặt đen cái này xấu bụng tiểu nữ nô khó trách như vậy nghe lời phối hợp nguyễn lai、like、là phát hiện diêm băng khanh sớm đã đi、vào. đây là cố ý làm cho tên ngốc sư t h nhìn b ấ t quá triệu mục đ ố n g nhiên có chút muốn cười chẳng lẽ mình vừa mới không có giảng minh b ạ c sao tại ai trước mặt dùng chiêu này đều được duy chỉ có tại diêm băng khanh trước mặt không được làm không tốt tên ngốc sư thì trực tiếp vung thuốc để bọn hắn vì nhân loại sinh sôi làm công hiến quả nhiên tiếp theo một cái trước mắt một thân màu tím đen giữ mình váy dài diêm băng khanh đi vào bên cạnh ao ngồi sổ người xuống trong tay màu mực trưởng kiếm bị bố trí một bên hai tay trống cằm giống như hiếu kỳ bảo bảo bình thường nhìn xem an lâm biểu diễn diêm băng khanh một mực bảo trì động tác này cẩn thận quan sát không có cái gì phản ứng quá kích động nàng bộ này tư thái ngược lại là đem an lâm nhìn run dậy không phải nữ nhân này tình huống như thế nào ta đang câu dẫn nam nhân của nàng nàng vậy mà thật một chút không tức giận phải biết giờ phút này không thể so với d i vãng loại kia sở hai thanh an miệng mà là tại tẩy tắm viên lương a a a a trên đời này tại sao có thể có loại nữ nhân này chẳng lẽ lại thật đúng là muốn để chính mình cho triệu m ộ t cái này đại hôn đ à n sinh con tại sao dừng lại tiếp tục a gặp an lâm không có phản ứng diêm b a n g khanh không nói hai lời rút ra màu mực trường kiếm bắt ngang phía trước người trên cổ tựa hồ là cảm thấy khả năng không dùng nuôi kiếm chậm rãi rời xuống đè vào nơi nào đó màu tím đen con ngươi hướng phía người trước có chút chọn lấy hai lần an lâm đơn giản muốn điên rồi làm sao còn có như vậy uy hiếp người ta phục chủ mẫu ta thật phục ta tiếp tục ta tiếp tục ân dùng nhiều mấy loại phương thức nhất định phải đem triệu mục phục vụ thư thư phục phục diêm băng khanh nghĩ nghĩ đưa tay phải ra mang tính lựa chọn thu nạp hai ngón tay mỉ cười nói ba ngày ta có thể ba ngày không thả ngươi máu á ma giờ phút này an lâm nhìn diêm băng k h a tựa như là nhìn thấy k i ự u lữ địa n g ụ c bỏ lên đáp ma cùng với nàng đợi cùng một chỗ còn không bằng bị triệu mục ăn xong lao sạch nữa nha chị loại kia trừng phạt nàng nói không chừng cũng có thể thích thú có thể nữ nhân đ i ê n này là thật xem nàng như thành hình người đại dược đến ngôi chỉ cần có rảnh rỗi liền thả nàng máu sau đó ném một đống bổ huyết linh dược vừa bởi vì như vậy tại vừa mới nhìn thấy triệu mục lúc mới có thể như vậy một rỡ nàng thật muốn thoát đi cái địa phương quỷ phái này so sánh với nhau nàng tình nguyện bị triệu mục khi dễ dù sao người sau có đôi khi chiếm t i ệ n nghi chính nàng cũng thật vui sướng sư thị cùng một chỗ tắm rửa triệu mục phát ra mời ao nước này xác thực dễ chịu ngươi muốn cùng ta cùng nhau tắm sao triệu mục ân vậy ngươi chờ chút ta đem nàng ném ra bên ngoài nói đậu t h ủ liền đậu tủ h diêm băng khanh đưa tay liền muốn sách lấy an lâm cổ áo đi ra ngoài phát hiện người sau giờ phút này không có quần áo chỉ có thể cải biến phương hướng mang theo tiểu nữ nô cánh tay đem nàng ra bên ngoài kéo an lâm một mặt sinh không thể l u y ế n t hủy diệt đi cái này gọi diêm băng khanh nữ nhân đơn giản không bình thường tới cực điểm tư duy hoàn toàn không thể nắm lấy quá bất hợp lý bất quá hiện tại thoát thân cũng tốt diêm băng khanh giống như ném rác rưởi bình thường tùy ý đem an lâm ném ra ngoài động sau đó v ộ vô tay hướng phía trong động mà đi có vợ chồng chi thực sau nàng so trước kia thả c à n g vở đi vào bên cạnh ao sớm đã thành mới sinh giống như trẻ nít trạng thái phù phù một tiếng nhảy vào trong ao sau đó học theo hóa thân mỹ nhân ngư bơi tới triệu mục bên cạnh hai tay vây quanh nó cái cổ nữ u m ô i nói triệu mục ta rất nhớ n g ư ơ i à n g ư ơ i vừa rồi làm sao ta chỉ cùng n g ư ơ i một người cộng đồng tắm rửa diêm băng khanh mười phần trăm chú giải thích một câu sau lại thêm vào nói còn có chúng ta muốn sống bảo, bảo bị người khác nhìn xem không tốt nghe nói như vậy triệu mục một trận cười khổ tên ngốc sư tỷ chấp n h i ệ m này tựa hồ sâu hơn diêm băng khanh ân nhìn ta còn mắt à chúng ta sẽ có hài tử ngươi có thể không nên gấp sao ta còn có rất cường đại địch nhân cần đối phó ngươi bây giờ càng cần hơn làm chính là làm bản thân lớn mạnh thực lực tu vi tương lai có thể giúp đỡ ta bốn mắt n h ì nhau n diêm băng khanh trầm m ặ t một cái trước mắt sau một lần nữa đối đầu triệu mục hai mắt hỏi triệu mục ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất b ú n n ố c ách triệu mục nhất thời n g ạ lời bất quá rất nhanh liền cười đáp lại nói ta liền ưa thích đần một ngươi cái k i a triệu mục chúng ta xin bảo bảo đi nghe nói như thế triệu mục lập tức giở khóc giở cười thì ra vừa rồi hắn đều nói vô ích tên n g ố c sư tỷ là nửa câu đều không có nghe bảo xem ra chỉ có thể còn muốn những phương pháp khác tiêu trừ nàng chấp nghiệm lại hoặc là nói hắn nhiều cố gắng một chút để cho tên n g ố c sư tỷ đạt thành tâm nguyện chương 735, t ê n n g ố c sư tỷ người thay đổi a chương 735, t ê n n g ố c sư tỷ người thay đổi a tên n g ố c sư tỷ tuy tốt nhưng bây giờ đặc thù thời khắc triệu mục cũng không dám mê rượu nhàn nhạt cùng nàng nuốt ve an ủi nửa ngày sau liền ra hang động tại không lớn ở trên đảo tay trong tay bắt đầu đi dạo triệu mục cũng không có tận lực đi giải quyết tên gốc sư tỷ khúc m ắ t bởi vì càng tận lực hiệu quả càng kém t h g chi tâm cảnh này thì bết chỉ có tại bước vào độ k i ế p cảnh thời điểm mới có thể chân chính bốc phát thời gian còn dài mã không chừng nhiều cố gắng một chút diêm băng khanh liền mang b ầ u một khi có hải t ử tâm cảnh vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng triệu mục ân ngươi có phải hay không đối với chỉ tỷ tỷ động t à n niệm không có cái kia vừa mới ta nâng lên chỉ tỷ tỷ thời điểm ngươi vì cái gì âu â không có chính là không có không cho phép nhắc lại a diêm b a n g khanh ngơ ngác trả lời một câu sau ô n triệu mục cánh tay lại khôi phục được an tĩnh không lời t r ả thái hai người vòng quanh toàn bộ đảo đi một vòng đi vào hòn đảo chỗ cao nhất dừng lại ngồi tại trên đá lớn nhìn ra xa lạc nhật ánh t r i ề u t à tựa ở triệu mục trong ngực diêm b a n g khanh dội ra ngón tay chọc chọc người trước thận đừng làm rộn tốt như vậy ý cảnh phá hủy rất đáng tiếc hai tử sẽ có đừng không làm gì dành liền đuổi theo muốn làm chuyện kia a diêm b a n g khanh lộ ra một đ ộ nghi ngờ biểu lộ theo sát giải thích nói triệu mục ta không có a vậy ngươi lâm ta thật làm gì triệu mục có chút im lặng liếp mắt quen thuộc nghe chút lời này triệu mục mới nhớ tới diêm băng khanh giống như cho tới nay đều ưa thích đâm eo của hắn vậy ngươi muốn nói cái gì triệu mục p h i ế t qua đầu nhìn xem cặp k i a màu tím đen con ngươi hỏi cơ tân y dìa bảo bảo thế nào được không nàng hiện tại có phải hay không bụng b i ế n lớn diêm băng khanh vừa nói còn dùng tay tại chính mình trên bụng vẽ lên cái đường vào cùng rất hiển nhiên nàng phi thường chú ý triệu mục hải tử hết thể mạnh khỏe triệu mục lấy bốn chữ l ắ p lại đồng thời đưa tay méo méo tên ngốc sư tỷ khuôn mặt cười nói còn có a không minh cảnh tu vi nhân làm sao lại hiền hoài đó là nữ tử phạm tục mang thai mới có hiện tượng tuy nói tứ cực cảnh mới là tu luyện chân chính điểm xuất phát nhưng trên thực tế vượt qua lột sắc cảnh sau tu tiên giả kỳ thật đã cùng phạm nhân có khác biệt về bản chất vậy là tốt rồi diêm băng khanh an tâm nhẹ gật đầu chật lại truy vấn bất quá ngươi dạng này chạy đến sẽ không bị cơ tân ý ý phát hiện sao vạn nhất nàng sinh khí đem trong bụng tiểu bảo bảo ta tên ngốc sư tỷ á triệu mục đánh g â y diêm băng khanh lời nói có chút bất đắc gì lắc đầu cười nói ngươi yên tâm đi loại chuyện này sẽ không phát sinh cơ tân ý, ý đang bế quan ta là lấy mua sắm linh dược lý do ra ngoài có thể đợi rất nhiều ngày vậy những thứ này trời chúng ta muốn thời thời khắc khắc cùng một chỗ triệu mục ngươi phải cố gắng a triệu mục mười phần im lặng nói vừa mới không còn nói không muốn chuyện này sao thế nhưng là ngươi nhấc lên ta liền muốn sao ta rất thích cùng ngươi như thế coi như không phải là vì mang thai bà bảo, bảo ta cũng rất ưa thích rõ ràng hẳn là nhu tình mật ý ngôn ngữ nhưng nhìn lấy diêm băng khanh chứng trạc đàng hoàng nói ra lời này triệu mục trong lúc nhất thời vậy mà cảm thấy có chút quái gì, thậm chí có chút muốn cười phấp phấp cuối cùng vẫn nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng triệu mục ngươi cười cái gì không có gì chúng ta trở về đi a khi lạc nhật triệt để không vào biển mặt thẳng hai người hướng dưới núi mà đi trên đường trở về diêm b a n g khanh đột nhiên hỏi triệu mục chỉ tỷ tỷ ưa thích tại sân nhỏ hướng đông ba trăm triệu chỗ ưu tuyển tắm rửa nhất là ưa thích ở dưới ánh trăng cái này cho ngươi thứ gì triệu mục tiếp nhận tay sau mở ra mắt nhìn giống như là một kiện áo choàng h u y ễ n hải cát một kiện có thể hoàn toàn che đậy tự thân khí tức trí bảo là ta từ trong một di tích được đến khuyết điểm duy nhất là không thể đ ậ u một khi đ ậ n tu vi thấp không có vấn đề nhưng giống chỉ tỷ tỷ người lợi hại như vậy nhất định có thể trong nháy mắt phát giác bất quá không quan hệ ta có thể giúp ngươi quan sát chỉ tỷ tỷ động tĩnh đ ợ i nàng muốn đi tắm rửa lúc ta sẽ thông báo cho ngươi ngươi đi bên cạnh tìm tốt thị giác t r ố n tránh ô ô, ô triệu mục quá sợ hãi lúc này đưa tay che tên ngốc sư tỉ miệng một mặt khiếp sợ nói không phải diêm băng khanh ngươi muốn làm gì ngươi không phải không tin ta nói sao diêm băng khanh một mặt vô tội đáp lời chờ ngươi tận mắt qua chỉ t ỷ t ỷ bộ dáng cùng dáng người liền biết ta lời nói không hoa ngươi khẳng định sẽ ưa thích triệu mục kém chút không có bị hụ chết mẹ ta ơi a tên n ố c này sư tỉ lá gan cũng quá lớn đi nhìn é n chỉ yên vẫn tắm rửa sợ là sẽ phải bị một bàn tay trực tiếp trục chết bất quá trước đó không lâu ở trong sân nhìn thấy đạo kia t r ò n triệu triệu mục trong đầu không tự chủ được bắt đầu h u y ễ n tưởng nó dưới làn váy phong quang đúng triệu mục không nhẹ không nặng tắt mình một cái từ mắng không có khả năng còn muốn đơn giản hôn trướng triệu mục ngươi làm sao tự mình đánh mình triệu mục chi tỷ tỷ thật rất xinh đẹp biết ta tin ngươi ta cùng chi tỷ tỷ nói qua ngươi nàng không kháng cự vũ t ử húc nói qua trên đời này liền không có ngươi bắt không được nữ nhân chi tỷ tỷ cũng nhất định có thể nàng chỉ là tu vi cao điểm nhưng cũng vẫn là nữ nhân à mà lại triệu mục một mặt bất đắc dĩ hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới tên nóc sư tỷ sẽ như thế chăm chỉ không ngừng cùng hắn chào hàng một nữ tử rõ ràng năm đó nàng cùng t i ể u phú bà tay cầm tay đối với hắn nói triệu mục chỉ có hai chúng ta có được hay không hiện tại là chuyện gì xảy ra con à. trở lại sân nhỏ t r ị yên v ậ n liền lập tức đem diêm băng khanh gọi vào một bên rất hiển nhiên là đang kiểm tra lịch luyện hiệu quả triệu mục bách không nơi nương tựa luyện ngược đại gia đồng dạng tại trên ghế nằm tòa hạn cọc cọc cọc tiếng bước chân chuyển đến càng đến gần càng gần mùi vị q u n thuộc là an lâm không sai ngước mắt xem xét phát hiện tiểu nữ nô bưng một bàn làm tốt ăn thịt từ trước mắt thổi qua mục đích chính là an tĩnh nằm nhoài trên ghế chợp mắt con thú nhỏ trắng như tuyết phóc nhìn thấy bộ dáng này triệu mục nhất thời nhịn không được bật cười lên khó trách hắn vừa mới lên đ ả o tiểu nữ nô liền không kịp chờ đợi nên đón còn thi triển tất cả vào liếng c ầ u chính mình mang nàng rời đi nơi đây thì ra không chỉ ba ngày hai đầu bị tên n gốc sư tỉ lấy máu hoàn thành cái chăn nuôi viên a thật đúng là đủ thảm thối triệu mục chơi ta còn không g i ú p ta thử an lâm khí dậm chân một cái không hăng trường triệu mục một chút ngươi liền thỏa mắt đi triệu mục lắc đầu cười nói cũng chính là đi theo ta phàm là ngươi bị những người khác phát hiện lúc này sợ là đã bị ưu cấm khi nhục đều xem như kết cục tốt nhất sát xuất lớn là sẽ bị các loại trả tấn từ trên người ngươi tìm ra một chút đối phó thiên linh đại lục phương pháp thứ an lâm khí hô hô thầm nói cùng l ắ m thì vừa chết chương bảy trăm ba mươi sáu tiểu phú bà xuất quan chương bảy trăm ba mươi sáu tiểu phú bà xuất quan mây mù chỗ sâu hoang vu cô quản xích hồng sắc trên đại địa một đạo thân mang màu đen váy lụa thân ảnh người biếng nằm tại một khối treo trên bầu trời cổ quái tự thạch màu trắng phía trên cẩn thận quan sát có thể phát hiện dưới người cô gái cũng không phải gì đó tằm đá mà là một khối to lớn không biết tên thú loại xương đầu nữ tử tại xương đầu này trước mặt lộ ra xinh xắn lanh lợi mà giống như vậy thi cốt ở trên vùng đại điện này khắp nơi có thể thấy được cũng không biết nha đầu này có thể thành hay không mộ nguyệt giao nhìn xem hoa nguyên n g cuối cùng ánh mắt lấp lóe muốn từ mảnh khu vực này thuận lợi x ô n g ra đến nhất định phải thuận lợi đột phá tứ cực cảnh mới được không phải vậy chín thành chín sẽ táng thân nơi này một tháng trước nàng mang theo đã hoàn mỹ đánh tốt căn cơ nữ nhi đến chỗ này muốn chợ nàng nhất cử đột phá tư cực ta thật sự là ngu xuẩn bởi vì triệu mục cái kia c ứ nạn nha đầu này một mực vặt lấy một mạch hiện tại thời điểm mấu chốt nhất để đến, đến rồi làm sao có thể xuất sai lầm nhìn sau một hồi mộ nguyệt giao đống nhiên cười ra tiếng nữ nhi chấp nghiệm sớm đã biến thành động lực không thuận lợi phá tứ cực khả năng cơ hồ là không vừa đúng lúc này ầm ầm ầm dầm dầm đại địa bắt đầu không hiểu rất nhỏ rung động hoang vu đại địa cuối cùng kéo dài hơn vạn dặm màu lửa đỏ phong bạo đống nhiên hình thành hướng phía mộ nguyệt giao vị trí đánh tới chấm đoán đây là xích triều mộ nguyệt giao sắc mặt vượt biến không gian có bất kỳ trì hoãn thân ảnh trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất chạy màu lửa đỏ phong bạo mà đi xích triều là mảnh khu vực này nguy hiểm nhất t hai á c h một t r ò n g dưới tình huống bình thường đừng nói tứ cực cảnh liền ngay cả âm dương cảnh thậm chí sinh tử cảnh đều sẽ bị n u ố t hết đến cùng xảy ra chuyện gì khu vực bên ngoài làm sao có thể xuất hiện xích chiều mộ nguyệt dao lông mày nữ chặt từ này khu vực có ghi chép đến nay liền chưa bao giờ tại như vậy tới gần ngoại vi địa phương xuất hiện qua xích chiều loại đẳng cấp này t hai á c h ở chỗ này chỉ cần có tứ cực cảnh thực lực muốn đi bộ nhàn nhã, nhã s á t thực làm không được nhưng kéo dài hơi tàn thoát hơn xác suất cũng không nhỏ Giao nhi. đặc thù truyền ngôn bí thuật từng cơn sóng liên tiếp nhộn nhạo lên nhưng rất đáng tiếc một chút đáp lại đều không có sẽ không phải thật xảy ra chuyện đi mộ nguyệt dao đen như mực con ngươi đột nhiên bắn ra tia sáng kỳ dị rất hiển nhiên đây là một loại động vật không chỉ có như vậy thon dài mảnh khảnh hai tay không ngừng kết tấn đây là đang dựa vào bí pháp tìm được tại s í c h triều bên trong ghé qua một lát sau mộ nguyệt dao rốt cục nhẹ nhàng thở ra bất quá cùng lúc đó trong tròng mắt của nàng cũng hiện lên một tia tò mò dao nhi đây là đạt được cơ dê lên gì xích triều xuất hiện là bởi vì bí cảnh này đổ xô sao xích triều mãnh liệt nhất chỗ sâu không gian có rõ ràng phá toái cảm giác đây là bí cảnh độ sụp mảnh vỡ cùng chủ thế giới d u n g hợp tiêu chí một thân màu vàng quần áo bao dao hai tay ôm đầu gối lơ lửng tại phong bạo nhất là mánh liệt vị trí trung tâm bất quá xích chiều cũng không làm bị thương nàng thậm chí đều không có ảnh hưởng nàng bởi vì giờ khắp này nàng quanh thân có một tầng đen trắng gắn bó năng lượng bao k h ỏ a đây là tiên ma đồng tựa hồ cũng không phải là giao nhi khí tức chẳng lẽ lại giao nhi ở chỗ này tìm được một vị có được tiên ma đồng tiền bối di quỹ nha đầu này khí bận thực sự là trong lúc nhất thời mộ nguyệt giao cũng không biết nên nói cái gì cho phải tiên ma đồng sao mà h i ế m thấy nhìn chung lịch sử cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay kết quả lại bị nữ nhi liên tiếp gặp gỡ mấy năm trước là triệu mục t i ể u t ử kia từ h u y ề n thiên đạo tông tìm tới một viên tiên ma đồng để giao nhi có hoàn chỉnh tu luyện cùng tiến gia i chi pháp hiện tại vẹn vẹn chỉ là đến đột phá cái tứ cực cảnh vậy mà lại gặp tiên ma đồng tiền bối nha đầu này phúc trạch hơn xa nàng cái này là mẹ đó a xem ra lần thu hoạch này chỗ tốt không nhỏ cảm thụ được nữ nhi khí tức càng ngày càng ngưng thực trên thân thậm chí nhiều tầm hư vô mờ mịt c m g á c tứ cực cảnh căn cơ mười phần vững chắc căn bản không giống như là vừa mới đột phá một ngày hai ngày trọn vẹn bảy ngày trôi qua xích triều vẫn như cũ nhưng nó mức độ nguy hiểm rõ ràng nhỏ không ít ông nguyên bản hai tay ôm đầu gối ngủ say võ dao quanh thân đ ỗ n g nhiên có một cố vô hình năng lượng hướng bốn phía k h u ế c tán tiếp theo một cái trước mắt nàng mở mắt đi bộ nhàn nhã giống như hướng phía m ộ nguyệt dao đ ạ n không mà đến chung quanh xích triều cũng không đối với nàng sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì đương nhiên cái này nhưng khác biệt tại m ộ nguyệt dao dựa vào tự thân cường hãn mà là vị kia tiên ma đồng tiền bối cuối cùng dĩ quỹ đủ để trèo chống võ dao an toàn rời đi xích triều khu vực mẹ thành ta võ g i a o kích động mở miệng chỉ là lời còn chưa nói hết liền bị mộ nguyệt i a o mang theo rời đi xích chiều sau gần nửa cách giờ mẹ con hai người đã hoàn toàn thoát ly vừa rồi mảnh kêu mặt đất màu đỏ sậm t r u n g quanh đã là rừng rậm xanh đúng tươi tốt g i a o nhi ngươi vừa mới đạt được cơ duyên gì một vị không biết tên tiên ma đồng tiền bối di trạch nữ nhi chẳng những thành công bước vào tứ cực cảnh còn một bước thẳng tới tứ cực cảnh huyền cực cảnh quả thật cùng tiên ma đồng có quan hệ mẹ ta tứ cực cảnh người bề con sau triệu mục tiểu tử kia truyền đến qua tin tức mẹ không có nghe lén ở võ dao con mắt màu vàng nóng hiện ra nồng đậm vui mừng không kịp chờ đợi lắng nghe về phần sợ mộ nguyệt giao nghe qua cái gì nàng cũng không thèm để ý bởi vì võ giao trong lòng rất rõ ràng nàng nữ ma đầu này lão đ ư ờ n g khẳng định trước kia liền nghe l ê n qua nội dung bên trong đã sớm biết nhất thanh n h ị sở tiểu phú bà ta có một ít chuyện tất yếu đi làm đại khái cần hai đến ba năm ngươi sau khi xuất quan nếu là muốn tìm ta có thể đi thoái tinh thành ta làm xong việc mà sau sẽ đi tìm mẹ ngươi muốn đi thoái tinh thành mẹ ngươi còn nói không có nghe lén hắc ngươi nha đầu chết tiền này mẹ nghe một chút thế nào mộ nguyệt giao hai tay vây quanh ngẩng lên cái cằm ở trên cao nhìn xuống hướng nữ nhi nói nguyên bản còn muốn chỉ được ngươi có thể sớm hơn nhìn thấy triệu mục tiểu tử thôi kia có thể ngươi thái độ này mẹ tốt nhất rồi võ giao sớm đã bị triệu mục dạy dỗ co được rắn được thúng chi đối phương hay là mẫu thân mình nũng nịu chút cái gì thế nào vậy ngươi đem triệu mục tặng cho mẹ mẹ ưa thích tiểu tử này mộ nguyệt giao ngữ không kinh người chết không n ớt dù là chuẩn bị mười phần võ giao cũng bị đánh trở tay không kịp mắt trợn trắng nói mẹ đừng lầm rộn m a u nói đi đi chỗ nào tìm triệu mục thật sự là nữ lớn không phải do mẹ a có tình lan quên lão nữ a võ giao bị chỉnh mười phần im lặng bất quá mấy năm này tới cũng có chút quen thuộc dù sao nàng cái này mẹ là cái triệt triệt để để nữ ma đầu a mà lại căn cứ kinh nghiệm của nàng mẫu thân cũng liền chiếm chiếm miệng tiện nghi không được bao lâu liền sẽ nhả ra quả nhiên không đầy một lát mộ nguyệt giao liền lấy ra một chiếc đen như mực quái dị phi thuyền đi thôi theo ta đi tu la ma hải đi b á i phòng một vị cố nhân triệu mục tại tu la ma hải hắn đi tìm diêm băng khanh vậy ta nhưng không biết chương bảy trăm ba mươi bảy diêm băng khanh là cái bại hoại chương bảy trăm ba mươi bảy diêm băng khanh là cái bại hoại ở trên đảo triệu mục không có tiếp tục đùa tiểu nữ nô mà là nằm ngửa tại trên ghế xích đu bắt chéo hai chân theo gió lay động a n xong đồ vật sau nằm nhoài một bên nghỉ ngơi tiểu b ạ c h trắng chỉ là không nhẹ không nặng liếc mắt nhìn hắn cũng không có cái gì biểu thị tiếp tục nhắm mắt chợp mắt ngay tại hắn đem ngủ không ngủ thời khắc đống nhiên tâm thần khẽ động ân đống nhiên mở mắt ra đem mình cùng tiểu phú bà khối kia chuyên môn đưa tin thạch lấy ra một tay kết ấn lập tức thanh â m quen thuộc liền chui vào n ã o hải triệu mục ta đã đột phá tứ cờ cảnh mẹ nói ngươi tại tu la ma hải ta lập tức liền đến tìm ngươi cọ xem xong cái này thì tin tức triệu mục đống nhiên từ trên ghế xích đu ngồi thẳng thân thể c h ậ t bố đùi nói cuối cùng có thể gặp lại tiểu phú bà lần này hhh cầm xuống nhất định phải cầm xuống sớm nhất biết hắn diêm b a n g khanh hạ được h y còn có võ giao ba người này t r ư ớ cả c hai đã cầm xuống chỉ còn lại một cái tiểu phú bà nhiều năm như vậy không gặp triệu mục thật rất tưởng niệm tốt ta thèm nàng thân thể cũng là bên trong một cái nguyên nhân rất trọng yếu không bao lâu diêm b a n g khanh trở về có chút cao hơn g đối với triệu mục đạo triệu mục võ giao muốn tới tìm chúng ta ân đối với tiểu phú bà cho ngốc ba sư tỷ đưa tin triệu mục t i không hề thấy quái lạ l à m ban sơ đồng bạn hai người quan hệ thân mật nhất loại chuyện này làm sao có thể không nói trước cùng diêm băng khanh chào hỏi dù sao năm đó ba người khách ở sạn thời điểm đều cùng một chỗ ân nhìn từ bề ngoài lạnh lùng lại vì thế bất p h à m võ giao mỗi lần đều bị hắn cùng ngốc q u a sư tỷ khi dễ bất quá lúc này tiểu phú b à tới triệu mục cảm thấy sẽ rất thảm nếu nói người khác em bé diêm băng khanh còn sẽ có một tia chú ý cái tia võ giao liền tí xíu đều không có làm không tốt đến lúc đó may mắn hắn là t h ể tu không phải vậy thật đúng là gánh không được nhiều như vậy cô vợ trẻ vừa mới ngươi cùng trì tiền bối đều nói rồi thứ gì a Trì t ỷ t ỷ tốt tốt tốt trì t ỷ t ỷ ngươi cùng trì t ỷ t ỷ đều nói rồi thứ gì cũng không có gì chính là kiểm nghiệm một chút ta lần này đi ra ngoài lịch luyện thành quả còn có t r ì t ỷ t ỷ nói với ta tại nàng cho ma la hoa tới nước thời điểm ngươi nhìn chằm chằm mông của nàng m á n h l i ệ t nhìn nói ngươi là cái sắp phôi chịu mục cứ thế ngay tại chỗ cũng không phải bởi vì mạo phạm hành vi bị phát hiện mà là chị yên b ậ n làm sao lại cùng ngốc hoa sư tỉ cáo trạng cái này không bình thường á kỳ thật ngươi có thể quang minh chính đại nhìn dù sao chì tỉ tỉ cũng sẽ không s i n k h diêm băng khanh giật dây nói triệu mục không muốn tiếp tục cái đề tài này lúc này chuyển đổi đề tài nói ta ở chỗ này không có khả năng mọi món chờ đợi phải nắm chắc thời gian đi bên ngoài mua sắm linh d ư ợ c ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ sao ân diêm băng khanh gật gật đầu ô m triệu mục cánh tay chỉ hướng hướng chính nam nói phương hướng kia có cái gọi thiên thành đảo đại đ ả o tự là phương viên mấy chục vạn dằm hợp dòng trung tâm nơi đó phồn hoa thậm chí muốn vượt qua đại bộ phận trên lục địa thành trì chúng ta có thể đi chỗ ấy、Tốt. triệu mục nguyên bản cũng không biết nên đi chỗ nào lần này tới trừ ứng ước tìm ngóc qua sư tỷ bên ngoài còn có hỏi thăm chỉ i ê n vận có quan hệ với tu la ma hải t ỉ n h n g y tứ phồn hoa hòn đảo trị điểm chính là một cái trong số đó vậy chúng ta bây giờ đi thôi ân chờ chút triệu mục diêm băng khanh kéo lại quay người nhấc chân triệu mục dùng mười phần giọng nghiêm túc nói ta đã cùng chỉ tỷ tỷ cáo bếp qua ngươi cũng muốn đi không phải vậy không lễ phép ách cũng là a triệu mục cũng không nghĩ nhiều quay người hướng phía bên ngoài viện mà đi diêm băng khanh không cùng đến nói là muốn cho tiểu nữ nô lấy máu bất quá khi triệu m ụ sau khi rời đi nàng cũng không có đi bắt ăn lầm mà là xoay người cho tiểu bạch trắng cho ăn một viên trái cây tiểu bạch ăn không xong không còn c h ớ m mắt mà là nằm ngay ho ho đứng lên dưới ánh trăng triệu mục dạo bước tại trên bãi cỏ hướng phía diêm băng khanh ngón tay phương hướng mà đi nàng nói chỉ yên b ậ n tại cách đó không xa trên đá lớn tính toạng ở người triệu mục không rõ giống chỉ yên b ậ n loại đại cao thủ này sẽ thích tính toạng ở người nhưng không quan hệ không chậm chế hắn chả hỏi cáo biệt chỉ là đi tới đi tới hắn đông nhiên cảm giác có chút kỳ quái làm sao đông nhiên sưng lên bất quá ngẫm lại giống như cũng không có gì không đúng dù sao đảo nhỏ không lớn hải vụ thổi qua đến cũng bình thường tiếp tục đi tới chỉ chốc lát sau liền sáng tỏ thông suốt sau đó người khác c h o n g váng phía trước là một cái không lớn ao nước nước a o rất đặc biệt hiện ra điểm điểm tinh quang tầng ngoài từng kia từng kia lưu chuyển sương ngủ rất quen thuộc cái này mẹ nó không phải liền là hắn vừa mới chạm đến hơi nước sao càng chết là chí yên b ậ n liền ngâm mình ở trong nước lộc cộc nước a o thanh tịnh tinh quang trong khi lấp lóe có thể rõ ràng nhìn thấy trong nước hình ảnh không sai chí yên b ậ n xác thực như là diêm băng k h a n ó i tới như vậy ngồi chung một chỗ trên tự thạch có thể n g ố qua sư tỷ không nói c h ỉ yên vận là để trần đo à cũng không nói khối cự thạch này ở trong nước càng không nói ao nước này còn có thể hiện tinh quang phía dưới cảnh sắc nhìn một cái không sót gì mặc dù chỉ là mặt bên nhưng đôi này c h ỉ yên vận mà nói mẹ a ngốc qua sư tỷ ngươi đây là muốn hại chết chính mình tướng công a đang lúc triệu mục chuẩn bị rón rén lúc rời đi c h ỉ yên vận thanh â m bay tới dừng lại cái kia bị phát hiện triệu mục một trận tê cả ra đầu chỉ có thể l u n g t u n g nói c h ỉ tỉ, tỉ sư tỉ để cho ta tới cùng ngươi dưới đ ư ờ n g đ ư ờ n g chúng ta muốn đi thiên thành đảo mấy ngày cái kia ta ta cái gì cũng không thấy ân Ta, ta thấy a t được bất quá cũng chỉ có mặt bên ngươi phải phạt liền phạt đi ta nhận triệu mục thành thành thật thật túi t h ấ p đầu tới a a triệu mục không dám không nghe lập tức chạy chậm đi qua đương nhiên lúc này chị yên vận quanh thân đã có một tầng nhìn không thấu mê vụ chỉ là nhiều tầng mông lung cảm rất sau vẫn như c ũ động lòng người đương nhiên triệu mục cũng không dám bị đối phương biết mình ý nghĩ đi vào bên cạnh ao bên hai lại lần nữa vang lên chị yên vận thanh â m túi đầu triệu mục bất đắc dĩ nghe lời túi t h ấ p đầu tiếp theo một cái trước mắt một cây lạnh vuốt ngón tay chỉ tại mi tầm theo sát liền có một cô năng lượng kỳ dị x ầ m lấn nhưng mà vừa đúng lúc này xoe xẹt triệu mục thức trong biển lôi ra bỗng nhiên bắn ra một đạo lôi mổ trực tiếp đụng nát v ẹ n kia năng lượng chị yên vận đại mi tao lại thản nhiên nói phát thiên đạo lợi t h ể không được đem vừa rồi phát sinh sự tình tiết ra ngoài ai tốt triệu mục rất nghe lời dựng lên cái thiên đạo lợi t h ể hắn đ nói chừng vừa mới chị yên vận hẳn là muốn xóa đi chính mình cái nào đó một đoạn ký ức nhưng không nghĩ tới lại bị lôi ra ngăn cản trở về ai cái này đều gọi chuyện gì a c ú đi Từ、trước ừ t đến nay không buồn không vui chí yên vận vậy mà phát ra tức giận thanh âm rất hiển nhiên nàng lần này là giận thật tải nhìn xem triệu mục biến mất trong mê bụi chí yên vận thật sâu thở dài i ế u môi nói nha đầu này thực sự quá hồi náo triệu mục gia hỏa này bị lửa rất thảm ai t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi tám anh anh trách thượng tuyến t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi tám anh anh trách thượng tuyến a a a triệu mục đau bảo thuyền bên trong diêm băng khanh mặt hướng bên dưới bị đặt nằm ngang triệu mục trên đầu gối q và hưng ơ bổ lớn bàn tay một chút tiếp lấy một chút rơi vào nó trên nông mang theo điểm đạm đáng yêu tiếng khóc tại trong khoang thuyền quanh quần không ngừng triệu mục bất vi sở động vẫn như cũng làm lấy công việc mình làm trừng phạt diêm băng khanh người muốn thủ mặt quá sao cũng không nói lời nào rõ ràng may mắn chỉ tỷ tỷ cảnh giới bằng không ta liền thật gặp được người tắm rửa hôm nay không h ả o h ả o giáo hấn người một trận ta suy nghĩ không thông suốt à. triệu mục một bên đánh một bên nhắc tới bởi vì dựng lên tiên đạo lời thế nguyên nhân hắn căn bản không dám nói ra chính mình kém chút đem chỉ in vận triệt để nhìn hết một chuyện nhưng đối với ngốc qua sư tỷ giáo hấn không thể thiếu diêm băng khanh nhìn xem ngơ ngác nhưng tại thay triệu ra khai chi tán diệp trong chuyện này k h ô n khéo cực kỳ thế mà lại còn cho hắn gài bẫy may chỉ yên vận h i ể u rõ đại nghĩa không có so đo hắn mạo phạm nếu không tê đây chính là có thể đem hát thủy sông ra chủ cơ ra cơ nhất nguyên đánh ôm đầu tán loạn m á n nhân đừng nói một bàn tay chính là thổi khẩu khí hắn mạng nhỏ cũng bị mất triệu mục thật không có chuyện gì chi tỷ tỷ không ghét ngươi diêm băng khanh mười phần chắc chắn nói ta cùng chi tỷ tỷ để cập qua nhiều lần nàng nói tùy tiện chỉ cần ngươi dám có thể đem nàng cầm xuống liền mặc cho ngươi xử trí triệu mục không còn gì để nói đem diêm băng khanh thân thể lật qua nhìn chằm chằm nàng cặp kia màu tím đen con ngươi n h a răng trợn mắt nói ngươi còn dám cãi lại Muốn đánh. anh anh anh triệu mục nhân có c h ú t mộng n g ư ơ i cái này đều chỗ nào học đó a trước đó tại thất tinh đ ả o gặp được một đôi đạo lữ nữ tử kia chính là như vậy đối với đạo lữ lũng niệu nam tử giống như rất vui vẻ triệu mục ngươi vui vẻ sao ách lộn xộn cái gì anh anh anh triệu mục đừng nóng giận diêm băng khanh thủy ý ngươi giáo hấn anh, anh anh anh anh anh anh lao tử để cho ngươi anh, anh anh anh muốn đánh triệu mục thực sự nhịn không nổi ngóc qua sư tỷ cái bộ dáng này thực sự quá hấp dẫn người trong khoan tuyển không biết qua bao lâu triệu mục đối với diêm băng khanh giáo hấn mới kết thúc trong lồng ngực h á y gừng ự c hỏa khí đã cát về phần diêm băng khanh thì l à c tựa ở mép g i ư ờ n g đưa tay nhẹ nhàng k h u ấ y đ ộ n g lấy hưởng thụ nàng gối đuổi triệu mục thái dương triệu mục chỉ tỉ tỉ rất đáng thương ngươi giúp đỡ nàng được không nghe nói như thế triệu mục có chút im lặng mặc dù không biết diêm băng khanh vì sao nói chỉ yên vận đáng thương nhưng hữu dụng loại phương thức này đến giúp người khác sao triệu mục anh anh anh ngơi ư lại anh một chút thử một chút gặp triệu mục vừa chuẩn chuẩn bị đậu thủ diêm băng khanh nhỏ giọng nói ta không anh ngươi muộn một chút sau đó giáo hấn ta đi vong phiền an lâm bị lấy lỗ thai một mặt một nặng thất cái này triệu bục thuộc châu sao một mình xuất hành bảo thuyền quá nhỏ lại thêm cũng không biết có phải hay không cố ý căn bản không có khởi động cách đ â m c h ậ n pháp ngoại nhân có lẽ nghe không được động tĩnh bên trong nhưng cùng với tại trên bảo thuyền an lâm nghe nhất thanh nhị sở thậm chí ngay cả chi tiết đều bất quá đang lúc nàng tức giận hô hô muốn mắng người lúc sau cái cổ bị người x á c h ai ai ai ngươi còn biết xấu hổ hay không người khác vợ chồng chuyện tốt ngươi cũng nghe lén ngươi an lâm đang muốn chửi một câu đó là ta muốn nghe sao bất quá không dám nói lối ra lập tức thay đổi cái thái độ một mặt nhận lầm g á m vẻ chủ nhân ta sai rồi ngươi trừng phạt ta đi đ ú n g triệu mục tùy ý ở tại trên mông quạt một mặt hai liền đem nó một lần nữa nhét vào trên mặt đất phủi phủi tay nói tính toán ta hiện tại tâm tình không sai liền không trừng phạt ngươi t a ơn chủ nhân bất kể có phải hay không là ngụy trang dù sao hiện tại an lâm tại triệu mục trước mặt đã n ổ xong lợi t r ả o thành chỉ dịu dàng ngoan ngoan con n h o nhỏ chỉ là thỉnh thoảng sẽ sù lông chủ nhân chúng ta muốn đi địa phương nào thiên thành đ ả o nghe được ba chữ này an lâm trong lòng khẽ nhúc ních cuối cùng là thoát ly cái kia đáng sợ đạo nhỏ đáng tức là cái kia gọi diêm băng khanh đáng giận nữ nhân còn tại bất quá văn hạnh chỉ cần nàng mỗi ngày chủ động hôn lại hôn triệu mục nữ nhân kia liền sẽ không đến thả nàng máu trải qua hơn ngày đi thuyền bảo thuyền rốt cục ở trên trời thành đảo cập bờ hôm nay thành đảo rất lớn triệu mục cổ sở lấy phương viên sợ là đến có mấy vạn dặm bởi vì nơi này là phụ cận mấy chục vạn dặm hải vực giao thông đầu mối then chốt do người lui tới số lượng phi thường lớn bận rộn biến tàu đơn giản trước đây chưa từng gặp các loại cỡ lớn bảo thuyền rừng sắt ở cảng vô số to to nhỏ nhỏ tư cách cá nhân bảo thuyền thì là đều nhịp bị chỉ dẫn tiến vào vị trí chỉ định nơi này đỗ bảo thuyền phí tổn không rẻ động một tí mấy chục trên trăm mai linh thạch thực phẩm bất quá triệu mục loại này nhỏ nhất hình b ả o thuyền tương đối đặc t h ủ hoàn toàn có thể thu nạp tiến cản không i ớ i bên trong cho nên số tiền kia hắn ngược lại là bất đi cùng loại với bọn hắn loại này không cần bỏ n e o người có một đầu chuyên môn lên đảo thông đạo diêm băng khanh cùng an lâm thậm chí triệu mục đều đã dị hình đổi mặt rời nhà đi ra ngoài không cần tiết lộ trần dùng húng chi liền an lâm cùng diêm băng khanh tư sắc chẳng những sẽ khiến đại lượng chú ý thậm chí còn có thể dứt lấy phiến thức cái gọi là hồng nhan hoa thủy bất quá cũng chỉ như vậy lên trời thành đảo triệu mục liền thẳng đến phường thị mà đi hắn lần này ra ngoài có hai cái mục đích thứ nhất bổ sung thang cái để thăng lên thuật luyện đan linh dược linh h ả o còn có đan lô thứ hai cựu sinh tiên la đan tài liệu khác cũng cần v ơ m é t nếu là có thể lời nói hắn vẫn là hy vọng do chính mình đến luyện chế cái này cựu sinh tiên la đan rất may mắn vừa mới đến phường thị ngay tại một nhà cửa hàng bên trong phát hiện cựu sinh tiên la đan hai loại chủ tài thất phẩm ác mộng có cùng thất phẩm lục giác hồng lung vị khách quan này hảo n h ã lực đây chính là cực phẩm phẩm chất thất phẩm ác mộng có cùng thất phẩm lục giác hồng lung có thể cũng không có xuất hiện mắt cho coi thường người khác tình huống triệu mục ba người mới vừa vào cửa liền bị nhiệt tình chiêu đ á i nói đi giá bao nhiêu triệu mục không g i n h nghe những này trực tiếp đánh gãy hỏi ý mỗi một dạng đều là hai mươi linh thạch thực phẩm người đây có phải hay không là có chút h ố người ý tứ khách quan thật không giống mới bình thường t h ấ t phẩm ác mộng cỏ cùng lục giác hồng l u n g tự nhiên bán không lên cái giá này cao nữa là cũng liền bảy tám n g h n mai linh thạch thực phẩm nhưng hai cái này không những phẩm chất thực phẩm lai lịch còn không phải bình thường đây chính là từ tu la ma hải chỗ sâu vạn ma huyền mà đến triệu mục đối với diêm băng khanh linh hồn truyền âm hỏi ý sau xác nhận lão bản này không có nói lão lại có bạn ma huyên khí t ứ c b ấ t quá hai mươi không không không hai một gốc thật coi hắn làm đoan đại đầu a một mục giá hai mươi không không không hai cái gì cái này không được nào có ngươi dạng này trả giá ta lại thêm hai nghìn mai ngươi cũng đừng lòng tham cho dù là đến từ bạn ma huyên thực phẩm cái giá tiền này cũng không xê xích gì nhiều cái này lão bản lộ ra một bộ thịt đau biểu lộ cuối cùng tắn r ă n g một cái nói ra lại thêm một nghìn năm trăm đi thành g a o song phương giao dịch hoàn thành sau an lâm nhọn giọng hỏi có thể hay không bị hố thời có chút cao b ấ t quá tóm lại đến làm cho người ta kiếm chút tiền mà lại hai cái này phẩm chất quả thật không tệ đang lúc chủ tớ hai người lúc nói chuyện diêm băng khanh giật giật triệu mục tay triệu mục ân mập mạng chương bảy trăm ba mươi chín anh du thảo tìm tới cửa t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi chín anh du thảo tìm tới cửa mập mạng nghe được sưng hô này triệu mục hiếu k ỳ vô ý thức thuận tên ngốc sư tỷ ánh mắt nhìn lại một người chưa từng gặp mặt đạo sĩ béo không đúng tiếp theo một cái trước mắt triệu mục lập tức vận dụng học được từ cơ thanh n g u y ệ t thiên phú đồng t h u ậ t cái kia đạo sĩ béo ngoại hình ngụy trang bắt đầu chậm rãi rút đi hiện lộ ra một tấm quen thuộc khuôn mặt đạo sĩ bất lương nô đức h thật đúng là đủ xảo mặc dù biết đạo sĩ béo này tại tu la ma hải có thể tu la ma hải hòn đảo đến ngàn vạn m à n g tính có thể liên tục đụng tới hai lần duyên p h ậ n này gê gờ ma mà lại đạo sĩ béo này liền cùng tầm bảo chuột bình thường chỉ cần hắn ẩn hiện đến địa phương bình thường đều có bảo bối như thế nhìn hắn tặc kia lông mày mắt chuột đông nhìn tây nhìn d á n vẻ hiển nhiên là đang tìm kiếm cái gì chủ nhân tại cổ họa quần sơn thời điểm ta gặp được tên mập mạc này hắn không đơn giản lúc đó không những không có đem hắn bắt lấy ngược lại bị hắn làm bị thương mấy người cùng con cá chạch một dạng chạy trốn nghe nói như thế triệu mục không có chút nào ngoài ý m u ố n mập mạc này đương nhiên không đơn giản gặp được nhiều lần như vậy hắn còn chỉ có lần trước cùng đại phú b a bọn hắn hợp mưu mới chiếm mập mạc này một lần đại tiến nghi còn lại thời điểm không những không chiếm được lợi lộc gì thậm chí còn có thể bị cái này trơn trượt mập mạc hố nhỏ một thanh ân triệu mục trầm ngâm một lát lý nó nói lại nuôi một đoạn thời gian đi chờ sau này lại tìm cơ hội làm hắn một lần đây chính là cái hình người bảo khổ a về phần hiện tại a tạm thời trước không thèm quan tâm hắn thu thập cựu sinh tiên la đ a n vật liệu làm trọng chứ cái đó ra cũng phải đại lượng mua tăng lên thuật luyện đang cần thiết linh t à i các loại làm xong lần này đi ra sự tình sau như còn có thời gian nhìn nhìn lại muốn hay không tham dự một tay đi tiếp tục vơ vét cần linh t à i triệu mục phất phất tay riêng băng khanh cùng an lâm hai nữa lúc này đ ổ i theo thiên thành đạo không hổ là phương viên mấy chục vạn dặm giao thông đầu m ố i then chốt cựu sinh tiên la đan có mấy thứ nguyên vật liệu rất là thiên môn vậy mà cũng làm cho hắn tìm được trong khách sạn triệu mục tinh tế so với lấy đa phương dưới mắt cựu sinh tiên la đan cũng chỉ thừa thất phẩm bách du thảo không tìm được hôm nay đi qua cửa hàng không có năm trăm cũng có ba trăm nhưng đều không có gặp được thất phẩm bách du thảo triệu mục biết được cái đồ chơi này trình độ hiếm hoi chỉ sợ có thể so với cựu phẩm tiên la lần này chỉ sợ rất khó thoại nguyện đem cựu sinh tiên la đan cần thiết linh tài thu thập hoàn thành nếu là tìm không thấy đợi sau khi trở về ta có thể cầu chỉ tỷ tỷ hỗ trợ thật muốn không được người hướng đoan mục lương xin giúp đỡ cũng có thể à nghe chỉ tỷ tỷ nói hỏa thân điện là khắp thiên hạ ít có mấy cái luyện đan sư thánh điện một trong lấy đoan mục lương năng lực hẳn là có thể tìm tới cái này t h ấ t phẩm bách du thảo nghe được diêm băng khanh lời nói triệu mục gật gật đầu xác thực lấy hắn hiện tại năng lượng căn bản không có nghĩ tới sẽ thu thập không đủ luyện chế cựu sinh tiên la đan vật liệu coi như lại đ ặ thù vậy cũng bẹn bẹn chỉ là tác phẩm đan dật thôi t h ú n chi vị kia thiên phẩm luyện đan sư trong bản chép tay nếu ghi chép cái này cựu sinh tiên la đan liền mang ý nghĩa, thiên hạ này, là lại làm đàn này. có ách cũng có người đang dùng phương đến. quia, du dễ phẩm Thất thảo hy hữu, thể Đêm ngon, theo bởi vì ban ngày tại không ít cửa hàng trắng trận thu mua nguyên nhân hã tử mấy cái trưởng quỹ trong miệng biết được muốn tìm thất phẩm á c h du thảo loại này hiếm có đồ vật có thể đi quỷ thị thử thợ vợ giờ phút này bọn hắn chính hướng phía khai quỷ thị lạc phong h ạ mà đi lạc phong h ạ ngay tại ngoại thành không đủ ba trăm dặm địa phương đừng nói đối với không minh cảnh tứ cảnh l triệu, triệu mục gật đầu nói h h quỷ thị này cũng không phải tất cả mọi người có thể đi vào đến có người quen đề cử lương lão bản cho ta đưa tín vật an lâm mừng tỉnh đại ngộ đồng thời cũng đối quỷ thị này dâng lên một chút lòng hiếu kỳ bởi vì vừa mới đi vào nơi đây nàng liền phát hiện một viên ách duyên thú xương đầu mặc dù trên đó tràn đầy dấu vết tháng năm nhưng quả thật là ách duyên thú xương đầu vật này cũng không có thể dùng để luyện đan cũng không thể dùng để luyện khí nhưng là dùng để thôi diễn thiên cơ tốt nhất vật gánh chịu một trong ách duyên thú cũng là bởi vì duyên cớ này vị tu chân giới người bắt giết l ắ c đắc không có mấy cho đến cuối cùng trốn vào vết nước thư không chỗ sâu để cho người ta khó mà bắt giết phương thế giới này như vậy thiên linh đại lục cũng giống như thế ngay cả ách duyên thú xương đầu đều có q u y thị này rõ ràng có chút đồ vật đi nhìn xem nơi này có thể hay không đụng phải ách du thảo triệu mục cũng phát hiện ách duyên thu sương đầu bất quá đại khái là bởi vì báo giá quá cao đến nay còn chưa bị giao dịch về phần mua cái đồ chơi này hắn cảm thấy hoàn toàn không cần thiết bởi vì hắn căn bản sẽ không thôi diễn thiên c ơ a đi tại trên đường dài ba người gặp không ít cổ khoái kỳ lạ đồ chơi có thể hết lần này tới lần khác chính là gặp không được ách du thảo đang lúc triệu mục muốn triệt để thất vọng thời khắc một cái c ô n thức lớn nữ hải xong đôi ngựa bỗng nhiên tới gần cũng ở sau lưng gọi bọn hắn lại mấy v ị có phải hay không cần thất phẩm ách du thảo ân nghe được thanh âm triệu mục ba người quay người trên giới đánh giá nữ hài trước mắt một chút song đuôi ngựa cơ hồ cùng người bình thường cao t h ấ c lớn cái này phối hợp có chút quái gì người có ta không có đuôi ngựa nữ hài lắc đầu chật lại nói nhưng ta biết nơi nào có người muốn cái gì triệu mục cũng sẽ không cảm thấy trên trời sẽ r ớ t điếm bánh trên đời sẽ có người tốt đến chủ động bài y ê u giải nạ thống chi nơi này hay là quỷ thị đều là bẫy không thể lộ ra ngoài ánh sáng minh ra hỏa tụ tập ta muốn độ ách n i ê m nội đan thật có lôi ta cũng không có vật này có thể đổi thành mặt khác sao đỗ ách n h i ê m yêu thú hoàng tộc một thành viên thực lực mạnh mẽ chỉ cần trưởng thành chính là tứ cấp cảnh loại cấp bậc này yêu thú cho dù gặp cũng phải trốn tránh vị đạo huynh này còn xin nghe ta nói hết lời xin mời triệu mục nhữ m ả y ra hiệu ta chính là bởi vì tìm đỗ ách n h i ê m mới phát hiện ách du thảo gốc kia cực phẩm ách du thảo bây giờ đang muốn đến thành t h ủ kỳ mà đầu kia đỗ ách n h i ê m liền thủ hộ tại bên cạnh chờ đợi kỳ thành quen cũng hưởng dụ thực lực gì vừa trưởng thành nhưng cảnh giới chưa ổ cố hẳn là phải dùng gốc này á c du thảo triệt để ổn định thất、dai. chương u mục bảy trăm bốn mươi vụ về diễn kỹ chương bảy trăm bốn mươi vụ về diễn kỹ công thức lớn nữ hải tựa hồ rất sợ triệu mục bọn người cự tuyệt kích động lập tức đưa tay chỉ lên trời một bộ muốn lập thiên đạo lợi thế bộ dáng an lâm một bực nắng ẩm căn bản không có chú ý đối phương dù sao nàng chính là triệu mục vật trang sức căn bản không có tự chủ quyền quyết định thúng chi ách du thảo cái gì cùng với nàng lại không nửa xu quan hệ diêm băng khanh thì là nhẹ nhàng giật giật triệu mục ngón tay ý tứ rất rõ ràng nàng này có thể tín nhiệm、Tốt. triệu ố t t mục gật đầu đáp ứng ách du thảo khó tìm bất kể như thế nào đều được đ ế m thử một phen thúng chi còn có tên ngốc sư t ỷ xem xét bởi vì đặc thù nào đó tính đang nhìn người phương diện này diêm băng khanh rất ít khi sai cũng t ỉ như an lâm tiểu nữ nô này thật sự cho rằng diêm băng khanh một mực thả n à n máu khi dễ nàng là bởi vì dành đến nhứt cả chứng sao không đó là bởi vì ở tại trên thân tên nóc sư tỷ đã nhận ra một kia như có như không ác ý đây là cố ý buộc nàng đâu triệu mục vừa thấy mặt liền hung hăng khi dễ tiểu nữ nô kỳ thật cũng có buộc nàng hiện nguyên hình ý tứ bất quá rất đáng tiếc vô luận như thế nào nhục nhã an lâm nữ nhân này sửng sốt không có nhiều phản ứng lần trước ở trong ao triệu mục khi dễ cũng không phải bình thường hung á c có thể nói trừ một bước cuối cùng cơ bản cái gì đều làm hơn nữa còn là tại đối phương đ i ê n c u ồ n g phản kháng tình hùng dưới nói thật hắn là thật có chút không hiểu rõ an lâm tiểu nữ nô này thật chẳng lẽ không quan tâm trong sạch của mình sao t h đây là giữa l ngươi và ta dùng để liên lạc truyền âm học giả còn xin đạo hữu các kỹ ân ngắn gọn giao lưu sau nữ hải xong đuôi ngựa kia liền tiêu sái rời đi nếu đã tới quỷ thị cũng không cần lập tức xuất phát thu hoạch ách du thảo triệu mục ba người tự nhiên là tiếp tục đi dạo đứng lên tu la ma hải địa vực rộng rộng rãi bí cảnh thậm chí tiểu thế giới còn có không gian ngạc thủ có thể nói nhiều không kể xiết lại thêm đủ loại màu sắc hình dạng hòn đảo chi chít khắp nơi đặc thù hải vực cũng không ít bởi vậy tu la ma hải có thể nói là vùng thiên địa này sản vật phong phú nhất mấy chỗ địa vực một trong cái này quỷ thị ở trên trời thành đ ả o không được có chạy nhưng lại bởi vì thiên thành đ ả o người lui tới chạy khổng lồ nguyên nhân trong quỷ thị đồ vật rực rỡ muôn màu khắp nơi đều là chưa từng thấy qua vật hy hãn bất quá đối với triệu mục mà nói đại bộ phận cũng vô dụng an lâm tiểu nữ nô thì càng thêm ngược lại là tên ngốc sư tỷ coi trọng mấy thứ đồ bị tài đại khí thô triệu mục toàn diện nhận lấy chủ nhân thế nào ngươi nhìn bên tay trái thuận số cái thứ ba quầy hàng cái t i ê u phá toái đỉnh ba chân phía bên phải viên t i ê u lớn nhỏ cơ năm tay t h n ra nồng đậm ma khí quái thạch ngươi muốn cái đồ chơi này triệu mục có chút cổ quái nhìn tiểu nữ nô một chút hắn đã sớm sở khắp đối phương rất rõ ràng tiểu nữ nô cũng không tu ma đối với không phải ma tu sĩ mà nói loại vật này cùng trên đất phế thạch không khác nhau nhiều lắm duy nhất tranh lệch liền ở chỗ khả năng so phế thạch càng nặng một chút đ á dễ dàng chân ngón cái đau nhức khả năng đối với chúng ta hữu dụng chúng ta hữu dụng triệu mục có chút sửng sốt một chút sau đó kích phát đồng thuận căn bản là không có cách xuyên đấu bất quá cái này cũng hoàn toàn nói rõ vật này không đơn giản bình thường mà nói một khối thường thường không có gì lạ tản ra ma khí tảng đá không có khả năng hoàn toàn ngăn cách hắn đồng thuận dù sao đây chính là cơ thanh nguyện thiên phú đồng thuận đứng đầu nhất tồn tại đi đi xem một chút tiểu nữ nô đi dạo lâu như vậy đều không có nói qua lời bây giờ bị tảng đá kia hấp dẫn tất nhiên có nó chỗ bất p h ả m quầy hàng này không nhỏ thả trên trăm dạng đồ vật triệu mục nghiêm trọng hoài nghi ra hỏa này là cái hai đạo con vươn ba vị thế nhưng là coi trọng cái gì nam tử thon g ầ y chỉ vào trên quầy hàng vật mà người nói vần đạo những vật này đều là từ bắt tinh v ự c mà đến chỗ kia một trăm năm mới có thể tiến nhập một lần bên trong đều là tinh phẩm kiếm không dễ ba vị triệu mục đối với nam tử thon g ầ y này đánh giá là một cái rất biết chào hàng người làm ăn đỉnh kia đạo hữu hảo nhã lực đây chính là tại trong một chỗ di tích đào g a d ư đỉnh cho dù vô số năm qua đi vẫn như c ũ có lục phẩm bị năng có thể nghĩ nó dưới trạng thái toàn thịnh nó i ít cũng phải địa phẩm trở lên đạo h ư u nếu là ưa thích bên cạnh tảng đá kia ách nam tử thon g ầ y lập tức n g ê n người làm thân mã đùa nghịch người chơi đúng không bất quá hắn cũng không tức giận mà là lập tức một lần nữa c h à o hàng đứng lên đạo h ư u hảo n h ã c lực khối đá này chính là từ một chỗ ma đ à m hai chi chỗ kia ma đ à m đối với ma tu có không tầm t h ư ờ n g chỗ tốt mười viên linh thạch thượng phẩm bán không a lần nữa bị đánh gãy chủ quán tức giận không thôi nhưng khi nghe được triệu mục cái này ra giá lập tức lại không tức giận vội vàng gật đầu nói bán bán bán đương nhiên bán một khối tiện tay nhặt tảng đá vô thôi vốn chính là dùng để gặp người hắn vừa mới vẹn vẹn chỉ là muốn ra năm mai linh thạch thượng phẩm giá cả đối phương còn trả giá một viên cũng không phải không thể bán nhưng ai biết gia hỏa này mở miệng chính là mười viên hoa đại đầu này không làm thịt lao thiên ra đều nhìn không được bất quá vừa đúng lúc này đợi lại, lại có một thanh â m vang lên ta ra hai mươi mai linh thạch thượng phẩm triệu mục văn danh vọng đi là một cái nhìn xem giả vờ giả vịt gia hỏa không quá đúng đắn cái kia tặng cho người đi cơ hồ không do dự triệu mục liền trực tiếp từ bỏ cái này nha xem xét chính là cái thắc nhi căn bản cũng không phải là đứng đắn gì người bán muốn làm xáo lộ đúng không vậy liền chơi bộ thôi r ấ t y ê u giá nam tử lúc này liền choáng váng không phải anh em ngươi làm sao không theo xáo lộ ra b à i à tốt xấu hô mấy lần ngươi lần này đều không hô làm cái lông á chủ quán có chút tức giận chính mình đây làm ơn cái gì n g ố c q u y t ta chẳng lẽ nhìn không ra khoản giao dịch này ta rất hài lòng sao ngươi còn gọi giá bao nhiêu một khối tảng đá vụn mười viên linh thạch thượng phẩm đã là giá trên trời người còn hai mươi mai người ta chính là lại người ngốc nhiều tiền cũng sẽ kịp thời cắt lỗ áp bị âm thầm c h ứ n g mắt nhìn thác nhi lúc này cười nói đây là hai mươi mai linh t hạch đem đỉnh kia gói lại cho ta kêu ra không phải cái đỉnh này là tảng đá kia đỉnh mười không không không mai linh thạch thượng phẩm thác nhi xấu hổ cười một tiếng k h o á t tay một cái nói thật có lội à ta còn tưởng rằng đỉnh kia mười viên linh thạch thượng phẩm đâu nhặt đại tiện nghi tảng đá kia ta không muốn bước xuống câu nói này thác nhi lập tức liền rời đi triệu mục có chút im lặng cái này v ụ về diễn kỹ thật sự là đủ tay con mắt vị đạo hưu này đó còn là ngươi năm ai a hai viên tuất thành g i a o chủ quan không còn dám để triệu mục lên tiếng chờ một lúc sợ là cũng chỉ thừa một viên rất rõ ràng đối phương không nốc xem thấu t h á c nhi hắn hiện tại làm thịt cái tia t h á c nhi tâm đều có rõ ràng có thể bán mười viên linh thạch thực phẩm kết quả cuối cùng chỉ bán hai viên vậy thiếu máu tám viên a t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi mốt hắc cực thạch t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi mốt hắc cực thạch bên trong là thứ gì thoáng đi xa sau triệu mục liền nhìn về phía tiểu nữ nô Ta c ũ người k h ô n ế t n h xác định không có nói bừa triệu mục hơi kinh ngạc một trăm linh nghìn ai đây chính là có thể mua đại bộ phận bắt phẩm linh đan diệu dược tiên thảo kỳ chân hắn coi là có thể đáng mười nghìn không không không may liền khó lường ai có thể nghĩ triệu mục n đưa tay vô vỗ tiểu nữ nô cười nói xem ra ngươi tại tầm bảo bên trên năng lực không nhỏ chờ một lúc nhiều chú ý một chút thu hoạch phần ngươi một nửa tầm bảo ta cũng sẽ không chỉ là ta đối với chủ nhân có thể cùng một chỗ dùng đồ vật đặc biệt mất cảm không cần phân đến lúc đó ta cùng chủ nhân đến cùng một chỗ dùng đi thôi triệu mục mới sẽ không tin tiểu nữ nô này chuyện ma quỷ mấy người lại đi dạo một lát rất nhanh lại lần nữa phát hiện tương tự tảng đá bất quá làm cho triệu mục kỳ quái là lần này tiểu nữ nô lại lắc đầu rất hiển nhiên gặp phải khối thứ hai bên trong cũng không giấu h g u y cơ qua không bao lâu lại phát hiện cùng một chỗ tiểu nữ nô nhẹ gật đầu cuối cùng bị triệu mục lấy một viên linh thạch thượng phẩm cầm xuống ngay sau đó bọn hắn đem toàn bộ quỷ thị đi toàn bộ có cùng nguồn gốc hòn đá màu đen xuất hiện ba mươi lần bất quá đáng tức là trừ ban sơ cái kia hai khối phía sau hòn đá màu đen tất cả đều là phế thạch mà lại nghe tiểu nữ nô ý tứ khối thứ nhất hòn đá màu đen giá trị viễn siêu khối thứ hai nếu nói khối thứ nhất chí ít giá trị một trăm không không không mai linh thạch thượng phẩm cái kia mai thứ hai cao nữa là cũng liền giá trị cái một trăm mai linh thạch thượng phẩm dáng vẻ mặc dù kiếm lời nhưng không tính là để l u ậ lớn chủ nhân những n à y hòn đá màu đen rõ ràng đến từ cùng một nơi có lẽ chỗ kia có càng nhiều nội tảng viền cơ hát thạch chúng ta phải hỏi thăm một chút nếu nhiều người như vậy đều có nghĩ đến tiến về không có lắm chuyện này k h ô nếu đạo hữu là cái hiệu công việc vậy liền hẳn là rõ ràng quỷ này xích hổ thế nhưng là yêu thú vương tộc một thành viên san diết cũng không dễ dàng vì cái này hai viên răng nanh có thể bỏ ra cái giá không nhỏ đâu ba nghìn mai xác thực đắt mà ta vậy xác thực có ý giao dịch vậy đạo h ư u nói bao nhiêu hai nghìn mai không tính hấp nếu là thành vậy liền giao dịch nếu là không thành vậy ta liền nhìn nhìn lại mặt khác vật liệu l ợ c h khí Tốt, vậy liền hai nghìn mai nam tử thật cũng không do dự bao lâu lập tức đáp ứng chủ yếu là hai nghìn mai đã vượt qua tâm lý của hắn mong muốn bình thường có thể bán ra một nghìn tám trăm đến một nghìn chín trăm hắn liền đã có thể tiếp nhận bán cao một hai trăm mai linh thạch thực phẩm có thể nói là kiếm lời nhỏ một bút đúng rồi ta đoạn đường này đi tới tại không ít quầy hàng đều thấy qua loại này bề ngoài đẹp thịt h ầ n thức khó thấu cổ k h á i tầm đá cái đồ chơi này các ngươi chẳng lẽ lại là từ đâu mà làm b á n hơn ủy xích hổ răng nanh giá cả hắn chính là cố ý hư cao mục đích đúng là để chủ sạp này lộ ra hòn đá màu đen lai lịch nói cách khác cái kia một hai trăm mai linh thạch thực phẩm nhưng thật ra là phí t r ư n g cầu ý kiến cái này gọi hắc cực thạch xuất từ thành đông ba ngàn dặm bên ngoài của ma bí cảnh bởi vì thần thức khó thấu tính đặc thù bị không ít người lấy ra trang dị và bán chính là chuyên lừa gạt những cái kia mới đến người xứ khác đạo hữu cái này hắc cực thạch thế nhưng là không ít người con đường phát tài ra đây cũng là bốc lên phong hiểm nói cho ngươi ngươi có thể tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài quả thật như triệu mục sở liệu cho thêm một hai trăm linh thạch thượng phẩm nam tử liền chủ động bầm báo thì ra là thế triệu mục lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ sau đó đem kiểm kê tốt hai nghìn linh thạch thượng phẩm chứa vào một cái phổ thông trong túi cà khôn giao cho chủ quán trên tay nam tử vậy đem vị xích hổ răng nanh hai tay dâng lên cùng lúc đó còn đem cái kê hắc cực thạch vậy cùng nhau bỏ vào triệu mục trong tay ta nhìn đạo hưu đối với cái này hắc cực thạch h ế u kỳ liền tặng cùng ngươi đem chơi đi vậy liền đa tạ đạo hưu không đáng tiền đồ chơi mỗi lần cùng ma bí cảnh mở ra đều có thể xuất hiện một chút À, vậy cái này cùng ma bí cảnh bao lâu mở ra cùng ma bí cảnh lệ thuộc vào thiên cơ thành tần g nhà cách mỗi ba tháng liền sẽ mở ra một lần cũng không phải là cái gì tư nhân bí cảnh mà là đối ngoại mở ra chỉ cần giao một trăm linh thạch thượng phẩm liền có thể tiến bảo đa tạ đạo hữu cao chi triệu mục có chút chắc tay lễ tiết tính đi cái tạ lễ đối phương vậy lập tức trở về lễ từ nơi này quầy hàng sau khi rời đi ba người liền kết thúc quỷ thị chi hành rời đi quỷ thị trở về trong thành khách sạn trong phòng để đó ba viên lớn nhỏ cỡ năm tay v ề ngoài tương tự hắc cực thạch hai viên là triệu mục hoa linh thạch mua một viên là đưa tạo đốt triệu mục nếm thử tính dùng một thanh t h ấ t phẩm linh khí truy thủ phủi đi thật không nghĩ đến cái này hắc cực thạch vậy mà lông tóc không tồn h a o gì a có chút ý tứ a hiện tượng này ngược lại để triệu mục hứng thú bất quá đang lúc hắn muốn lần nữa lúc đọc thủ diêm b ă n g khanh đ ỗ n g nhiên đưa tay ngăn lại hắn thế nào không cần thiền thoái như vậy mà lại bình thường linh khí đối với nó cũng vô dụng ta đến là được diêm văn khanh nói dội ra ngón tay ngọc nhỏ dài ở trong đó một viên đen cực trên đá nhẹ nhàng điểm một cái màu tím đen ma khí tại c h ạ m tới cái kia hắc cực thạch lúc vậy mà giống như nước sôi tuyết rơi bình thường hắc cực thạch da hóa thành xương ngủ l ù i tán cc thử sau một lát một viên to bằng nắm đấm trẻ con màu da c a m hạt châu xuất hiện tại ba người trước mặt đây là mạc tà châu cựu phẩm cấp bậc thiên tài địa b ả o là thích hợp nhất chúng ta mạc tà châu nhìn tiểu nữ nô cái kêu ý cười đầy mặt bộ dáng liền biết là đồ tốt bất quá cái đồ chơi này hắn làm sao chưa nghe nói qua á tựa hồ là nhìn ra triệu mục nghĩ hoặc an lâm giải thích nói chủ nhân cái này mạc tà châu mười phần t ư ớ c tớt bất quá đáng tức là viên này vẹn vẹn chỉ là cựu phẩ nếu là địa phẩm thậm chí t h i ế t phẩm vậy ta ngươi sẽ thu hoạch được chỗ tốt từ lớn dùng như thế nào t á ta chủ nhân a triệu mục đầu tiên là mậu một chút theo s á t liền hiểu được bất quá khi hắn chuẩn bị nói chuyện thời điểm tiểu nữ nô lại nói chủ nhân chờ một chút cái này phải đợi chúng ta bế quan thời điểm mới có thể sử dụng hiện tại dùng sợ là sẽ phải chỉ h o á n ngươi tìm kiếm ách rũ cỏ vậy liền chức để ở một bên đi triệu mục dừng lại đồng thời diêm băng khanh đã đem mặt khác một viên hắc cực thạch điểm hóa đồng dạng là một viên màu da cam hạt châu nhưng nhan sắc rõ ràng làm đạm không ít phẩm dai xem chừng lục phẩm rắn vẻ khó trách tiểu nữ nô nói không đáng tiền chương 742, đều là ma chết sma ớ chương 742, đều là ma chết sma ớ sau ba ngày thiên thành đ ả o lịch thành bên ngoài mực u bí cảnh triệu mục mang theo an lâm cùng diêm băng khanh đúng hẹn mà tới s o n g đôi ngựa thức lớn nữ hải sớm hơn một bước đến đã đang đợi vất quá nữ hải kia xung quanh có mấy đạo ánh mắt nhìn chăm chú đứng có chút xa rất hiển nhiên không phải được mời mà đến kẻ thù của ngươi tới gần sau triệu mục đối với nữ hải xong đôi ngựa có chút nhữ mày có thể nói là cũng có thể nói không phải có ý tứ gì chỉ á á i kia độ c nhiêm, là hắn có chút kỳ quái dưới tình huống bình thường cái kia độ ách nhiêm cũng đã được giải quyết mới đối làm sao còn sẽ chờ đến này đôi đôi ngựa nữ hải lại tìm người mới bất quá rất nhanh nữ hải xong đôi ngựa liền lên tiếng giải h o n c đối với chính là tìm bọn hắn cũng thương nghị tốt mời bọn họ xuất thủ thủ lao thậm chí trừ nội đan bên ngoài độ á c h nghiêm trên người những v ậ t khác ta đều nhường cho bọn hắn có thể nữ hải xong đôi ngựa hít một hơi thật sâu lộ ra mấy phần chán ghét biểu lộ những người này lòng tham không đáy giữa đường nghỉ ngơi thời khắc ta ngẫu nhiên nghe được mấy người bọn hắn nói chuyện thương nghị chờ giải quyết độ á c h nghiêm sau thuận đường một thanh đem ta cũng cho giải quyết ta cũng không phải là bọn hắn đối thủ nghe nói như thế sau liền lặng yên không tiếng động rời đi vốn cho rằng sẽ không lại gặp được bọn hắn không nghĩ tới vậy mà lại gặp được ba vị thật không phải ta tận lực g i u gi mà là thật không biết bọn hắn cũng tới thật đúng là đủ lòng tham không đáy bất quá nghĩ đến hẳn là nữ hải s o n g đôi ngựa trên người có thứ gì hấp dẫn bọn hắn bằng không giới tình huống bình thường sẽ không xuất hiện loại chuyện này đương nhiên như năm người này là tinh khiết vô chủng vậy liền c h ắ c nói ba vị đạo h ư u nếu không lần này coi như xong đi nữ hải s o n g đôi ngựa trên mặt lộ ra một chút lùi b ư ớ c chi sắc thật sâu thở dài nói rất hiển nhiên ta bị bọn hắn theo dõi cái tia độ ách nhiên bọn hắn tình thế bắt buộc tiến vào bí cảnh sau tất nhiên sẽ cùng chúng ta sinh ra xung đột ta không sao triệu mục đánh gây nữ hải xong đôi ngựa lời nói thản nhiên nói nếu biết ách du cỏ chỗ tự nhiên không có lùi bước đạo lý ngươi như lo lắng cùng năm người này sinh ra xung đột có thể đem ách du cỏ cùng độ ách nghiêm vị trí cụ thể cáo chi tại ta ngươi ở lại bên ngoài liền có thể ta lấy ách du cỏ sẽ tiện thể đem độ ách nghiêm nội đan mang cho n g ư ơ i đến đừng cảm thấy ta là người tốt ngươi cung cấp ách du cỏ tin tức cũng đủ để xứng với dạng này thù lao trong năm người này cái kia hai cái tứ cực cảnh hắn tự nhiên không đối phó được nhưng vừa mới tên ngốc sư t h cho hắn dựng lên cái ngón trỏ ý là một bàn tay mặt khác ba cái không minh cảnh viên mãn tại trong cùng cảnh giới nhiều nhất trung thượng tiêu chuẩn coi như tự trói hai tay hai chân dựa vào đụng đều có thể đem cái này ba cái rác rưởi đụng chết nếu như thế vậy ta vậy cùng nhau đi vào đi nữ hải s o n g đuôi ngựa tựa hồ là cảm thấy không tốt l ắ m uy tứ từ trong c ả n không giới lấy ra một viên hạt trâu đưa cho diêm băng khanh nói là hữu đây là khương xuyên hải vực sản xuất t i ê n la ngọc trai viên này ngọc trai là do một đầu lục giai đ ỉ n h phong thiên là con trai chỗ sinh lại là tất cả ngọc trai trung phẩm cùng nhau tốt nhất một viên vật này đã có thể dùng tới làm vật phẩm trang sức cũng có thể bóp nát dùng để làm t h c xem như ta đối với các ngươi một chút tay náy thấy thế triệu mụ cười này đôi đôi ngựa nữ hai người còn trách tốt loại này tính tình đúng vậy thích hợp tại tu la ma hải loại địa phương này lan lộn chân dung dễ ăn t h ị t t h ỏ i dù sao nơi này ngư long h ư n tạng hạng người gì đều có gặp tên lốc sư tỷ hướng chính mình xem ra triệu mục gật gật đầu diêm băng khanh liền thuận thế đem nó nhận cái này mực u bí cảnh cùng sản xuất hắc cực thạch quần ma bí cảnh một dạng cũng là đối ngoại mở ra bí cảnh duy nhất khác biệt chính là giá vị còn có mở ra khoảng cách khác biệt quần ma bí cảnh ba tháng một lần mà cái này mực u bí cảnh thì là nửa năm một lần Cũng k bất bất、so、hôm nay thành ở trên đảo tình huống tương tự tựa hồ rất nhiều bí cảnh cần tu dưỡng bình thường mà nói mở ra khoảng cách thời gian đều là lấy năm làm đơn vị có thậm chí trăm năm n g à n năm mới có thể mở ra một lần bởi vì cho dù là cho dù tốt bí cảnh đồ vật bên trong cũng cần thời gian trưởng thành trừ phi là loại kia di tích chiến tranh không phải vậy căn bản sẽ không tầm năm ba tháng liền mở ra một lần chẳng lẽ lại hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì làm không tốt cái đồ chơi này liền cùng sổ số, số một dạng trong bí cảnh đồ vật phần lớn là sau lưng nó thế lực chủ động ném vào mục đích đúng là vì kiếm lời cái kia linh thạch thực phẩm sách còn thật sự có sinh ý đầu não ha ha kiếm bụn không lỗ sinh ý lại chỉ cần thỉnh thoảng hướng bên trong thả điểm chân chính độ tốt để thu hoạch người cảm thấy rất giá trị liền sẽ có số lớn người chạy theo như vị làm không tốt cái kia thất giai độ ách nghiêm thậm chí cực phẩm ách dù c ò đều là cái này mực u bí cảnh thế lực sau lưng thả ví vào bàn còn không rẻ một người ba trăm linh thạch t h ư ợ n g phẩm giao xong linh thạch sau triệu mục bốn người liền ăn tính chờ đợi rất hiển nhiên cái này mực u bí cảnh đến người đếm tới mới có thể mở ra một bên khác năm người kia vậy giao xong linh thạch đối với triệu mục mấy người xì xào bàn tán lâm đại ca tiểu tiện nhân kia tìm giúp đỡ bất quá là một cái tứ cực cảnh một cái không minh cảnh trung kỳ còn có một cái thiên cương cảnh đại viên mắm tôi còn gì phải sợ cái gì thiên cương cảnh tiểu tiện nhân kia là đầu góc nước vào sao tim loại người này đối phó thất giai độ ách nhiệm không cần nhìn liền biết cái kia thiên cương cảnh tiểu lương bỉ nhất định là cái kia không minh cảnh sơ kỳ nam tử nhân t ì n h tiểu tiện nhân kia đường đường chính chính x i n mời hẳn là cái kia màu tím đen kỉnh trang nữ tử nhìn xem có mấy phần uy hiếp sợ cái gì chúng ta có lâm đại ca cùng từ đại ca hai cái tứ cờ cảnh từ đại ca thậm chí đều đã đến đột phá huyền cự cảnh biên giới thu thập bọn họ đơn giản dễ như trở bàn tay chớ có k i n h thường người trong thiên hạng đừng quên nơi này là tu la ma hải giả heo ăn thịt hổ nhiều người đi chú ý cẩn thận là bên trên vậy cũng phải nhìn là ai tiểu thiện nhân kia mời tới người có thể là cao thủ gì nói cũng đúng a ha ha triệu mục linh hồn cường đại nhằm c h á n chờ đợi thời khắc nghe lén một phen mấy người kia nói chuyện kém chút không có cười ra tiếng mấy cái tự đại cuồng đều là ma chết sớm a c h ư n g bảy trăm bốn mươi ba sau đôi ngựa có chút mãnh liệt c h ư n g bảy trăm bốn mươi ba sau đôi ngựa có chút mãnh liệt uu u bầu trời nổ vang vòng xoáy màu đen lóe sáng đ ă n g tràng mức u bí cảnh tại triệu mục bọn người đến gần sau ba canh giờ rốt cục bị mở ra xâm nhập bí cảnh đằng sau triệu mục linh hồn cảm giác một mực ở vào mở ra trạng thái cái kia năm cái ra hỏa một mực theo đôi rất hiển nhiên mấy người kia đối với độ ách nghiêm lại hoặc là nói ách du thảo nhất định phải được tìm một cơ hội đem bọn hắn trước giải quyết đi hắn cũng không muốn chờ đến địa phương sau lại độc thủ bạn nhất kinh đến độ ách nghiêm t h ủ y ách du thảo làm sao bây giờ cái gì tùy y giết người không đạo đức là nên đi đừng quên nơi này là nơi nào tu la ma hải giết người thế nào thú chi là mấy người bọn hắn theo đôi trước đây chết cũng chết vô ích a nữ hải s o n g đôi ngựa sửng sốt một chút nàng không nghĩ tới triệu mục sẽ như thế trực tiếp vừa mới tiến bí cảnh liền chuẩn bị đ ộ c thủ làm sao có vấn đề triệu mục nhìn xem nữ hải s o n g đôi ngựa t ù y ý nói sớm giải quyết sớm nhẹ nhõm húng chi người đều muốn giết ngươi đ o ạ t bảo chẳng lẽ lại ngươi còn nhân từ nương t a y muốn b u ô n g tha bọn hàn à. tiểu nha đầu nơi này là tu la ma hải thiện tâm ở chỗ này không đáng một đồng tâm đến hung á c một chút hiểu không cái này nhìn như chừng hai mươi cục tiểu nữ hải là thật không thích hợp ở chỗ này kiếm ăn triệu mục hảo tâm nhắc nhở một câu vất quá nói đi thì nói lại cái tuổi này có rảnh mình cảnh định phong suất thân sợ là cũng không tầm thường dù sao loại thiên tư này liền xem như phóng tới hôn nguyên quá gió cùng cũng tuyệt đối được tính là thiên tài yêu nghiệt đa tạ đạo hữu nhắc nhở nữ hải s o n g đuôi ngửa khẽ gật đầu chắp tay nói vậy liền theo đạo hữu lời nói phía trước ba mươi dặm chỗ có không còn bỏ khu vực t r u n g quanh cũng không yêu thú vận hiện cũng sẽ không bị người mai phục có thể đập thủ ân triệu mục đại là vui mừng cười gật đầu hậu phương năm người kia một mực đi theo vượt qua ba mươi dặm đi vào chống trải khu vực sau phát hiện bốn gia hỏa này vậy mà không đi tại sao bất động chẳng lẽ lại độ ách nghiêm cùng ách d u thảo ngay ở chỗ này nhưng nơi này trông trải liếc nhìn lại nào có cái gì đổ vào ta không thích hợp có thể là bọn hắn phát hiện ta chở phát hiện làm sao chẳng lẽ lại dừng lại làm muốn ở chỗ này giải quyết chúng ta cái này n ằ m cái đ g ô i ha ha đơn giản muốn cười rơi răng hàm liền bọn hắn mấy người này ai cho bọn hắn giũ k h ì à mấy người gặp triệu mục bốn người đ ỗ n g nhiên dừng lại lập tức nghị luận ở mỹ bất quá có một chút đạt được chung nhận thức đó chính là theo đôi bị phát hiện sau đó muốn có được ách dù thảo cùng độ ách nghiêm cũng chỉ có thể khống chế lại cái kia s o n g đuôi ngựa nữ tử b ư ớ c bách nàng nói ra địa điểm chuẩn bị động thủ đi theo triệu mục lên tiếng diêm băng khanh liền lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch hắn mắt nhìn tiểu nữ nô ngẫm lại thôi được rồi an lâm tốt nhất vẫn là không xuất thủ thì tốt hơn ngược lại nhìn về phía s o n g đuôi ngựa hai cái cho ta một cái cho ngươi không có vấn đề đi đạo huynh không cần như vậy chỉ cần không có cái kia hai cái tứ cực cảnh đúng tay cái này ba cái đều giao cho ta cũng không thành vấn đề dù sao cũng là hợp tác ta không tốt về nước triệu mục sững sờ nhìn xem xong đuôi ngựa hỏi ngươi xác định cũng không phải nói hoài nghi thực lực của đối phương mà là nàng đây cũng quá không có thành phủ đi cho nàng ẩn giấu thực lực cơ hội đều không cần sao bất quá triệu mục ngược lại là đột nhiên có chút hiếu kỳ này đôi đôi ngựa chiến l ự c đối diện cái kia ba cái không minh cảnh đại viên mãn mặc dù không ra thế nào nhưng dù gì cũng có trung tượng thực lực chính hắn xử lý cũng phải thoáng phí chút sức lực dù sao p h à m là tu luyện tới trình độ này trên thân ai đều có chút thủ đoạn bảo mệnh nói trắng ra là chính là muốn đánh bại không khó nhưng muốn đánh giết liền không quá dễ dàng nhớ ngày đó cho dù là có cùng giai vô địch danh sưng đại phú bà đối đầu mấy cái kia người buồn nôn cũng nói không c ó n nắm chắc tất cả đều lưu lại tính danh cuối cùng mới không giải quyết được gì có thể này đôi đôi ngựa vậy mà khoe khoang khoát lác cái này có chút ý tứ ân gặp triệu mục nhìn xem chính mình nữ hải s o n g đôi ngựa sờ lên vác tại sau l ư n g thước lớn b m cười nói đạo h ư u yên tâm ra rõ ràng lưu bọn hắn lại tính mệnh sẽ không cho chính mình lưu lại thai hoàng ẩm vậy thì ngươi ra tay đi triệu mục đôi bay không cần làm việc vừa bạn bọn hắn tới triệu mục tiếng nói vừa mới rơi xuống diêm băng khanh liền chớp mắt biến mất về phần nữ hải xong đôi ngựa thì là từ trên lưng gỡ xuống thức lớn n ả y lên một cái bay thẳng những người kia mà đi tên nóc sư tỷ là thực lực gì triệu mục rất rõ ràng âm dương nhị khí lưu chuyển ở giữa đối phương cái kia hai cái tứ cực cảnh ngay cả thân thể của nàng đều vào không được thậm chí không tốt nữ nhân này thực lực sao lại thế chạy vừa mới giao thủ không đủ trăm chiêu hai người liền lòng sinh thái ý bọn hắn lại không phải người ngu làm sao có thể đến bây giờ còn nhìn không ra nhóm người mình xem thường cái này màu tím đen nữ tử váy dài cùng là tứ cực cảnh nhưng thực lực căn bản cũng không tại một cái tốc độ ông nhưng mà liền tại bọn hắn lòng sinh thái ý thời khắc lại phát hiện cái kia hai màu đen trắng kiếm khí vậy mà bắt đầu tỏ khắp ra nồng đậm màu tím đen sương mù không tốt mau lui lại không nên bị mà khí này vây khốn hai người quá sợ hãi nhưng mà hay là chậm một bước màu tím đen sương mù giống như như bút bùn đem hai người một mực vây khốn dùng sức tránh thoát đều không có nửa điểm tác dụng suy suy suy hai màu đen trắng kiếm khí lăng không mà lên qua trong dây lát tụ lại thành một thanh â m dương quấn quanh ngập trời cự kiếm từ trên xuống dưới hướng phía hai người mà đi xong đây là hai người khi còn sống cái cuối cùng suy nghĩ vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến thế mà lại gặp gỡ khủng bố như vậy nữ nhân rất yếu diêm băng khanh đưa tay vương bày ma khí lui tán đồng thời hai màu đen trắng kiếm khí thu liễm hóa thành màu mực trường kiếm trở vào bao lúc này trở lại triệu mục bên người không là ngươi quá mạnh tên nóc triệu mục đưa tay méo méo diêm băng khanh khuôn mặt tên nóc sư tỷ sức chiến đấu vĩnh viễn sẽ không để cho hắn thất vọng nữ nhân này không thích hợp chủ nhân xác thực tương phản cảm giác quá lớn triệu mục mười phần tán đồng tiểu nữ nô quan điểm bởi vì giờ khắc này nữ hải s o n g đuôi ngựa chính cơ thức lớn cùng ba cái không minh cảnh đại viên mãn chiến đấu không những không hề rơi xuống hạ phong một chút nào thậm chí còn đè ép đối diện đánh chỉ cần có cơ hội liền có thể đánh giết nhất là hắn sợ h ã i than là cái kia hai cây đuôi ngựa vậy mà có thể dài ra đem muốn đào vong hai nữ tử ngạnh xinh xinh sần lấy cổ cho t ú n trở về ông trợt cái kia thức lớn nữ hải đi q u a điểm vậy mà bắt đầu phát sáng cơ hồ trong chốc lát một cái đồ án kỳ dị liền ở trong hư không hình thành có cùng loại vừa mới diêm băng khanh cái kia màu tím đen mà khí hiệu quả có chút lợi hại à đ á n h nhau ở giữa lại còn có thể tiện tay b à y trận trận pháp tạo nghệ phi thường cao có lẽ hạn được khi nữ nhân kia sẽ đối với này đôi đôi ngờ cảm thấy hưng thú triệu mục nhiều hưng thú đánh giá một câu chờ chút hắn đ ô n g nhiên nghĩ tới điều gì thước lớn còn mạnh hơn đáng sợ các loại kinh dị thủ đoạn tầm tầng lớp lớp hắn nghĩ tới một vị nào đó chơi răn cố nhân chương bảy trăm bốn mươi bốn cầm nhầm kịch bản đi chương bảy trăm bốn mươi bốn cầm nhầm kịch bản đi nữ hải s o n g đuôi ngựa xa so với triệu mục ba người tưởng tượng muốn đ ỗ n g n h i n h i ề u cái kia vô hình khống trận thành hình sau cái kia hai nữ một nam liền thành thị cá trên thất gỗ d ầ m d ầ m dầm nhìn xem có chút cuộc nữ hải kết quả không những sát phạt quyết đoán hay là cái bạo lực thiếu nữ đẹp cái kêu cơ hồ so với người còn cao lớn tức h lớn trong chớp mắt đập vào ba cái bị nhốt trận trói buộc chặt ra hỏa trên thân ba người lần lượt rơi xuống đất đập đại địa lóm bất quá điểm ấy vi lực hiển nhiên không đủ để triệt để bóp chết không minh cảnh đại viên mãn người tu hành chỉ gặp theo sát ba cái bóng hai màu tinh chuẩn rơi xuống â m ầm nổ thật to thanh chấn thai phát bại cũng t i kình khí thổi đến triệu mục ba người quần áo bay phất phới cái này triệu mục ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này trong lòng đối với cái này bạo lực song đôi ngựa càng phát ra ho thẻ này ba y tiểu la lị có phải hay không cầm một vị nào đó họ tiêu k ị c bản đông nữ hải s o n g đôi ngựa gọn gàng mà linh hoạt trở lại ba người trước mặt phủi tay cười n h ạ t nói t ố t đều giải quyết lúc nói lời này tay nàng cũng không giành lấy hướng bên cạnh nắm vào trong hư không một cái ba viên càn khôn giới bị thu lấy mà đến rất hiển nhiên là cái lao thủ khả tiếu triệu mục trước đó còn tưởng rằng nha đầu này quá thiệt lương không thích hợp tại tu la ma hải la n lột kết quả lại là hắn nhìn lầm khu cụ triệu mục ho nhẹ hai tiếng đang chuẩn bị xác nhận ít đồ bất quá còn chưa mở miệng nữ hải s o n g đôi ngựa dắt lấy chính mình s o n g đôi ngựa một mặt ngượng ngùng nói thật có lỗi à, chúng ta bây giờ là đoàn thể chiến lợi phẩm hẳn là chia đều trước đó vẫn luôn là hành động độc lập quen thuộc không không phải hỏi ngươi phân chiến lợi phẩm mà lại đây là một mình ngươi xuất lực không liên quan gì đến chúng ta triệu mục đưa tay ngăn lại muốn lấy c ả n khôn giới chia l ạ i bạo lực thiếu nữ đẹp cái k i a đạo huynh đây là nữ hải s o n g đôi ngựa hơi kỳ quái ngẩng lên cái cằm nhìn về phía triệu mục hai mắt ta muốn hỏi ngươi có phải hay không họ yêu trong c h i ế nhẫn còn cất giấu cái tàn hồn là của ngươi người dẫn đường sư tôn、à. nữ h à i xong đôi u n g ử a khiếp sợ nhìn xem triệu m ụ s xưng sờ nói đạo huynh làm sao biết ta họ tiêu tiêu gặp qua ba vị đạo hữu triệu m ụ sửng sốt một chút thật đúng là mẹ nó họ tiêu à hắn có chút im lặng đắc lời đoán triệu m ụ diêm băng khanh an lâm đến tận đây bốn người mới tính tự giới thiệu biết được đối phương tục danh bất quá triệu m ụ ngươi nói cái gì tàn hồn đoán sai sư tôn ta là cái người sống sờ sờ thật có lỗi bạo phạm triệu mục ư ờ i ngượng ngùng một tiếng có thể bắn đúng họ tiêu liền đã thật bất ngờ nếu là toàn đoán đúng cái tia không thành nữ bản tiêu hỏa hỏa Vậy hay hắn đều được hoài nghi mình có phải đều được có không mặc sách. sai Đi thôi, bao vị, ách h du t ả nơi ở, cách nơi này đã không đủ ngàn ở, cách đã đủ lâu tại tiêu dẫn đầu xuống mấy người rốt cục đã tới một chỗ tiểu s â n gốc nơi này linh khí mờ mịt xen lẫn từng tia từng tia như có như không mùi thuốc cố ý hiểu qua ách du thảo triệu mục vẹn vẹn chỉ là giật giật cái mũi liền biết được gốc này ách du thảo thành thục sắp đến có lẽ một giây sau liền sẽ bị độ ách nghiêm cho một ngũ n ư ớ t triệu đạo hữu cớ gì nhữ mày tiêu phát giác được triệu mục biểu tình biến hóa quay đầu hỏi n u i thuốc trăn ngập ách du thảo s ắ p chín rồi t i ê u ngươi xác định nơi này chồng cũng coi chỉ có một đầu thất giai độ ách nghiêm sao bởi vì linh hồn rõ xét khoảng cách không đủ thần thức quyết tán triệu mục lại không dám dù sao bên trong là một đầu yêu thú cấp bảy đừng nói hắn một cái không minh cảnh liền xem như diêm băng khanh cái này tứ cực cảnh thần thức rõ xét cũng rất dễ dàng bị phát giác cho nên đối với tình huống bên trong hắn là không rõ ràng ân tiêu mười phần khẳng định gật đầu cũng chỉ có một đầu thất giai độ ách nghiêm cái tết tốt sư tỷ đậu triệu mục lo lắng thật vất vả mới tìm được ách du thảo xảy ra ngoài ý m u ố n lúc này để diêm b a n g khanh đ ộ u thủ diêm b a n g khanh biết rõ cái này ách du thảo là dùng đến cho triệu mục cùng cơ tân y, y hài tử luyện chế cựu sinh tiên l a đan so triệu mục người cha ruột này còn coi trọng hơn mấy lần cơ hội tại triệu mục mở miệng trong nháy mắt nàng liền hóa thành một đạo màu tím đen sương mù tại nguyên chỗ biến mất đông đông đông trong sơn cốc rất nhanh liền chuyển ra động tĩnh rất hiển nhiên diêm b a n g khanh đã cùng đầu kia độ ách n h i ê m g i á thủ động tĩnh tới cũng nhanh biến mất cũng nhanh trước sau vất quá thời gian mấy hơi thở triệu mục ba người liền phát hiện đỉnh đầu xuất hiện mảng lớn bóng ma ngẩng đầu nhìn lên là một đầu diện mục giữ tận cực đại yêu thú không phải độ ách nghiêm lại là cái gì âm ầm chừng dài mấy chục t r ư ợ n g độ ách nghiêm đập xuống đất cuốn lên một mảnh hất đ u ô i khi cho tàn tán đi ánh nắng bể xuống diêm băng khanh cầm trong tay màu mực trường kiếm đứng ở độ ách nghiêm giữ tận gập gành trên đầu l â u bá trường kiếm trở vào bao mũi chân điểm nhẹ phiêu nhiên rơi vào triệu mục bên người tới cùng một chỗ bay xuống còn có một gốc tản r a ư u hoa dự thảo chính là cực phẩm ách du thảo vất vả sư t h triệu mục n i t miệng cười một tiếng lúc này xuất ra từ ngọc hộ đem hai c ấ t kỹ sau hắn liền đối với tiêu c h ắ p tay nói tiêu đạo h ư u chúng ta ngày sau h ư u duyên gặp lại cái này liền cáo từ trước h ư u duyên gặp lại tiêu đồng dạng c h ắ p tay đáp lễ khi triệu mục ba người triệt để sau khi rời đi tiêu trên ngón vô danh thạch giới hiện ra một đạo cái bóng hư hảo tiêu tổ độ ách nghiêm nội đàn tới tay tiêu giải phâu xong độ ách nghiêm sau đem một viên màu s á m đậm nội đan đặt lòng bàn tay đối với xuất hiện tàn hồn cười nói nếu là triệu mục ở chỗ này tất nhiên sẽ bị giật mình bởi vì tiêu hỏa hỏa yếu tố cái này tiêu thật hoàn mỹ có chính là luyện dược lao đầu biến thành cái dáng người chắc tuyển sinh đẹp thiếu phụ ân không sai được xưng là tiêu tổ thiếu phụ mặt lộ vẻ hài lòng đây chính là nàng dùng để tu bổ tàn hồn tái tạo nhục thân đồ vật một trong bởi vì độ ách nhiêm hy hữu nguyên nhân tiêu tìm c h ọ n vẹn ba năm mới tìm được như thế một đầu đúng rồi tiêu tổ vừa rồi cái kia triệu mục là thế nào đoán được hết thảy hẳn là tiêu tổ cùng hắn có giao tình không rõ ràng thiếu phụ khẽ lắc đầu theo sát chân thành nói ba người kia đều không phải bình thường ngươi cùng bọn hắn còn có tranh l ệ n h rất lớn phải nỗ lực ai n h a đầu t r a n lệ ân thiếu phụ gật đầu nói cái kia gọi an lâm ta nhìn không thấu diêm băng khanh từ không cần nhiều lời tiên tiên tu la ma tâm hẳn là cùng tu la ma hải nữ ma đầu kia quan hệ không ít g á i kia nhìn chỉ có không minh cảnh t r ù n g kỳ triệu mục ngươi tám thành không phải là đối thủ của hán tiêu tổ ta không minh cảnh đại viên m a n ai t i ê u hơi kinh ngạc chỉ chỉ chính mình cảnh giới cũng không thể đại biểu thực lực thiếu phụ vẫn như cũ kiên trì nhưng ta cùng cảnh giới còn chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ nhất định phải không tin vậy ngươi đuổi theo cùng người đánh một chầu đi gặp tiểu đồ đệ một bộ gặp khó dáng vẻ thiếu phụ c h ầ n an nói cái kia triệu mục mùi trên người không thích hợp có thể là đến từ cái chỗ kia ngươi bây giờ không phải là đối thủ của hắn cũng không kỳ quái trên đời thiên tài nhiều vô số kể tiểu nha đầu ngươi còn phải càng thêm cố gắng mới được chương bảy trăm bốn mươi lăm tiểu phú bà muốn tới chương bảy trăm bốn mươi lăm tiểu phú bà muốn tới chủ nhân vừa rồi cái kia tiểu tây mộng nói láo nàng trên ngón vô danh chiếc nhẫn vô cùng có khả năng cất giấu một cái tàn hồn chủ nhân ngươi ngay từ đầu kỳ thật không có đ o á n sai vừa mới rời xa an lâm liền chủ động đâm thủng bạo lực thiếu nữ đẹp hoang nôn thật là có a triệu mục sau khi nghe một trận dở khóc dở cười nữ bản tiêu hỏa hỏa sự tình đột nhiên trở nên có ý tứ đi lên ai có thể nghĩ tới ra ngoài cho nhà mình em bé làm cái ách du thảo vậy mà đều có thể đụng tới thiên mệnh c h i tử ách không đối hẳn là thiên mệnh c h i nữ không biết s o n g đuôi ngựa bạo lực thiếu nữ đẹp có hay không bị người từ hôn có hay không ước hẹn ba năm có hay không bông xuống ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây ngoan thoại thú vị quả thực thú vị à? triệu mục thế nào sư tỷ gặp diêm băng khanh g ẫ u nhiên giật giật tay của mình triệu mục bên cạnh mắt nhìn lại chỉ gặp ngốc qua sư tỷ ánh mắt lấp lóe một lát sau mười phần chắc chắn nói vừa mới cái kia tiểu tây m ộ n g làm nguy trang nàng bản thân cũng không lớn lên cái bộ dáng a nghe nói lời này triệu mục càng thêm kinh dị phải biết hắn nhưng là dùng cơ thanh n g u y ệ t thiên phú đồng thuận quan sát qua song đôi ngựa cũng không nhìn ra cái gì dị thường hiện tại ngốc qua sư tỷ vậy mà nói đây không phải là tiểu tây m ộ n g diện mục thật sự mà là trải qua nguy trang thế mà có thể tránh thoát thiên phú đồng thuận quan sát khó lường a về phần song đôi ngựa nói dối cũng là có thể hiểu được dù sao lập tức bị người xem thấu nội tình dù ai không khẩn trương a làm không tốt hiện tại nàng đang cùng trong chiếc nhẫn tàn hồn kia mắt lớn chừng mắt nhỏ suy đoán triệu mục đến cùng là thế nào xem tấu đây hết thảy chủ nhân ngươi có muốn hay không nhìn nàng một cái chân diện mục sau đó hung hăng khi dễ nàng ta sẽ câu hồn có thể giúp ngươi không chế tàn hồn kia đúng nghe nói như vậy triệu mục đưa tay một bàn tay đánh vào tiểu nữ nô trên ông dạy dỗ đừng làm bảy làm tám dù sao cũng là hợp tác qua một lần đồng bạn ngươi làm như vậy còn thể thống gì đi chuẩn bị rời đi nơi này đi xem một chút cái kia đen cực thạch liền bí đi nói b u ộ cái gì đây chính là thỏa thỏa nhân vật chính kịch bản lại không có trở mặt còn rất có điểm ngưu tầm ngưu mã tầm mã cảm giác tự nhiên giáo hảo là lên a bất quá nói đi thì nói lại từ khi hắn xuyên qua đến nay phương thế giới này một ít gì đó tựa hồ có rất lớn cải biến nhất là tại thu đại nữ chủ sau biến hóa lớn hơn ngay cả loại này nữ bản tiêu hỏa h ỏ a đều xuất hiện quả thực không hợp t h ó i thường ách du thảo đã tay cái này mực u bí cảnh liền không có tiếp tục đợi cần thiết bởi vì là trả tiền tiến bảo muốn rời khỏi nơi đây so mặt khác bí cảnh muốn đơn giản nhiều trực tiếp bóp chỗ lúc đi vào phân phát ngọc phủ liền có thể Ken cách ngọc p h ù p h á thoái triệu mục cùng ngốc qua sư tỷ còn có tiểu nữ nô trong nháy mắt ra bí cảnh trông coi bí cảnh người vẹn vẹn nhìn bọn hắn một chút cũng không nhiều lời cái gì ý vị này mực cũ trong bí cảnh phát sinh sự tình phía sau màn phương sợ là biết đến nhất thanh nhị sở đương nhiên đó cũng không phải nói phía sau màn mới có thể tùy thời tùy chỗ dám nhìn trong bí cảnh hết thảy mà là thất giai độ ách nghiêm cùng cái này ách du thảo đều là bọn hắn tận lực đưa lên đi vào bảo vật mục đích đúng là vì hấp dẫn người tiến đến nếu như đoán không sai cái kia độ ách nghiêm nơi ở h ẳ nhất là sẽ có mặt k á r ngại, chỉ b thời a n kinh khủng, căn bản không thể ngăn cản. bốn là ăn, luôn h thực thể thêm bảy thua thiệt lực có có Lại là làm luôn l quá kiếm tri ạ i ngày này thành t ở ê n đảo, một k h không thanh danh, muốn có lợi à thành m tiếp Nhất thời sinh ý, vậy coi chi như khó khăn. ý, vậy l cùng một mực tri lợi phàm là có chút đầu óc đều có thể phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng c ôn g ma bí cảnh lệ thuộc vào thiên cơ thành tần nhà cách mỗi ba tháng liền sẽ mở ra một lần cũng không phải là cái gì tư nhân bí cảnh mà là đối ngoại mở ra chỉ cần giao một trăm linh thạch thực phẩm liền có thể thế bảo lại là một cái dùng để vơ vét của c á i bí cảnh bất quá những bí cảnh này đều có một cái điểm giống nhau ngoại trừ kỳ chủ cố ý đưa lên đồ vật bí cảnh bản thân cũng có thể là ẩn chứa không muốn người biết bà bối dù sao cho dù là vơ vét lại cẩn thận luôn có bỏ sót chỗ mà lại loại tồn tại này thời gian rất dài bí cảnh không ít đều có lai lịch lớn thậm chí có chút hay là chiến tranh bí cảnh bên trong để lại không ít cao thủ truyền thừa chi điểm khoảng cách c ù n g ma bí cảnh lần tiếp theo mở ra còn có bảy ngày triệu mục ba người cũng chỉ có thể tạm thời tại thiên cơ thành nghỉ chân trong khách sạn triệu mục lấy ra một lớn một nhỏ hai viên mạc tà trâu cái đồ chơi này hắn căn bản không biết như thế nào dùng chỉ có thể nhét vào tiểu nữ nô trong tay bảy ngày thời gian đủ sao triệu mục hỏi một câu hắn cũng không muốn khô khàn chờ đợi bảy ngày viên tiêu cựu phẩm không được nhưng viên này nhỏ xem chừng ba năm ngày liền có thể an lâm rất thức thời đem lớn viên kia mạc tà trâu một lần nữa thả lại triệu mục lòng bàn tay theo sát liền một ngụm đem nhỏ một chút m ạ c tà trâu nhét vào trong miệng lấy đầu gối là chân từ từ leo đến triệu mục trước mặt ngay trước diêm băng cái mặt đưa tay ô n triệu mục cái cổ sau đó hôn lên Chủ nhân, tinh tâm ngưng thần ta sẽ dẫn đạo ngươi triệu mục đun g sôi bỏ mặc cũng không phải hồi một h u â n trước đó không biết trao đổi qua bao nhiêu nước miếng m ặ t nào bất quá lúc này tiểu nữ nô vậy mà chủ động v u i i viên này mặc tà t r â u bị hai người đầu lưỡi ràng co triệu mục phát hiện viên kia mặc tà t r â u vậy mà tản mát ra một loại hết sức kỳ lạ khí t ứ c chẳng những có thể bớt lên thể nội ám thương thậm chí ngay cả từ cơ thanh nguyện nơi đó học được thiên phú đồng thuận vậy mà cũng có lần nữa tinh tiến hy vọng loại kia m i ế n hoặc khó hiểu khí t ứ c tựa hồ còn có thể làm cho người nhận định tiến vào cùng loại với trạng thái đốn nộ đương nhiên công hiệu quả khẳng định so ra k é m chân chính đốn nộ triệu mục cứ như vậy cùng tiểu nữ nô cùng một chỗ chìm vào đi vào vậy mà có thể đi vào cùng loại với trạng thái đốn nộ cái này m ặ c tà châu ngược lại là thật sự có chút thần kỳ một bên diêm băng khanh ôm màu mực trường kiếm nhìn xem trên giường bị kỳ diệu nhân luân chi khí bao vây hai người phát ra sợ hai thán phục nói như vậy cái này còn vẹn vẹn chỉ là một viên tương đương với năm sáu phẩm m ặ c tà châu nếu là đ ổ i thành viên kia cửu phẩm thậm chí diêm băng khanh lập tức ý thức được đôi này triệu mục mà nói là cái đại cơ duyên có cái này mạc tà châu có thể làm cho hắn đạt thành cùng giai vô địch hy vọng càng lớn khi thật có v ề tàng thiên lôi vạn ma nước thể trở chút triệu mục cũng không thiếu công pháp võ kỹ thậm chí bí pháp cấm t h u ậ t hắn t h i ế u chính là triệt để l ĩ n h nộ g cũng đem nó d u n g hội quản thông làm đến như khu cánh tay làm thời gian hiện tại triệu mục mặc dù trong cùng giai chưa có đối thủ nhưng diêm băng khanh như áp chế tu vi hoàn toàn có thể đem hắn đánh bại t r ừ n g hai năm nữa liền ba mươi nhớ tới năm đó bà bà nói lời diêm băng khanh tố thủ nắm thật trạc quyền nàng cũng muốn mau mau mạnh lên như thế mới có thể tại triệu mục bên người giút hắn a ngay tại nàng trầm tư thời khắc ba người ở giữa đặc thù truyền âm thạch có động tĩnh võ giao nàng nhanh như vậy liền đến tu la ma hải sao diêm băng khanh mắt nhìn đã nhập định hai người nghĩ nghĩ sau cho võ giao trở về cái tin tức mà đ ắ m chìm tại đốn ngộ bên trong triệu m ụ đối với cái này căn bản không rõ ràng hắn hiện tại tiến nhập một cái rất thần dị trạng thái thể nghiệm phi phạm chương bảy t r m b ư ơ i sáu mộ di ngươi có thể yên t ĩ n h điểm đi chương bảy t r m b ư ơ i sáu mộ di ngươi có thể yên t ĩ n h điểm đi sau ba ngày triệu mục ù n g tiểu nữ nô vẫn như c ũ duy trì bàn sơ tư thế hai người quanh thân bị một đoàn khí tức không tên quanh quẩn vô cùng thần bí d ư ơ n g bên cạnh là hai người hộ pháp chợp mắt diêm băng khanh đ ố n g nhiên mở mắt đưa tay vung v ẩ y ở giữa gian phòng phòng ngự trận pháp bị mở rộng cơ hồ trong nháy mắt cửa phòng liền bị đẩy ra một bộ màu vàng nhạt ánh trăng váy võ dao hơi khẩn trương túi đầu tiến đến đã nhiều năm như vậy triệu mục vừa thấy được nàng khẳng định sẽ ôm nàng gặm hung hăng khi dễ nàng mà lại nói không ổn thỏa trận liền để nàng từ nữ hải lộ sắc thành nữ nhân dưới sự khẩn trương làm nàng song quyền nắm chặt túi đầu trang chi cút trong lòng suy nghĩ chờ một lúc tùy tiện triệu m Cửa p h ò n tại võ đế thành cũng chỉ có người khác sợ ngươi phần làm sao gặp cái triệu mục cho ngươi khẩn trương thành dạng này ngươi nếu là lại thấp cái đầu triệu mục sẽ phải bị người khác ăn làm b ơ i lấy hết a mộ nguyện giao hai tay vây quanh nhiều hứng thú nhìn xem trên giường hình ảnh trêu ghẹo nói tiểu tử này ngược lại là thật diễm phúc không cạn đi đến chỗ nào cũng không thiếu nữ tử cũng đều cái đỉnh cái xinh đẹp ta nói giao nhi nếu không mẹ cũng vào cùng đi ngươi cái này sợ là không tranh nổi người khác à. võ giao cả một cái im lặng ở làm sao ngay trước triệu mục mặt còn hồ ngôn loạn n g ự à bất quá khi nàng ngước mắt sau thật đúng là thấy được triệu mục cùng một cái tuổi tác không lớn nữ tử hôn cùng một chỗ rất xinh đẹp so mấy năm trước nàng còn muốn thắng qua một bậc các loại chừng hai năm nữa nữ tử này dung mạo sợ là có thể đổi kịp diêm băng k h a võ giao diêm băng k h a đã đứng dậy tới đón tỉ tỉ nàng là ai Võ g i a o đối với triệu mục tình hình gần đây hoàn toàn không biết gì cả căn bản không biết người sau bên người đến tột u cùng nhiều bao nhiêu nữ nhân trừ h ạ n h ư ợ c hy hỏa nhan nghiêm thắng bên ngoài mặt khác võ giao hoàn toàn không biết gì cả gọi an lâm là triệu mục tiểu nữ nô mộ nguyệt giao nghe chút lập tức che miệng cười khẽ ha ha ha tiểu tử này hoa hoạt vẫn rất nhiều đây tiểu nữ nô có chút ý tứ không biết đối với ta cái này người đẹp hết thời có hứng thú hay không mẹ ngươi đủ võ giao khí thẳng dậm chân mộ nguyệt giao không che đậy miệng làm cho nàng đỏ bừng cả khuôn mặt a hợp hoan tông đồng tâm sâu đậu không thích hợp không thích hợp tiểu nữ hoa này là lai lịch gì mộ n g u y ệ t giao tựa hồ là phát hiện cái gì chuyện thú vị nếu không có triệu mục cùng an lâm lâm vào một loại trạng thái kỳ dị nào đó nàng hiện tại chỉ sợ đã xuất thủ đem an lâm cầm lên đến h ả o h ả o kiểm tra một phen mộ di cái này an lâm là dị giới thiên linh đại lục người tại h ỏ a thần tế thời điểm bị chúng ta bắt lấy hợp hoan tông nôn tích nghiệm cho nàng cùng triệu mục hạ đồng t â m sâu độc nàng lúc này mới thành triệu mục tiểu nữ nô diêm băng khanh đâu ra đấy cho mộ nguyện giao giải thích hợp hoa tông nôn tích n i ệ m đây cũng là lai lịch ra sao mộ nguyện giao mang theo nghi ngờ nói đồng tâm sâu độc cũng không phải cái gì bình thường đồ vật thưa tất rất tại hợp hoàn tông chỉ có lịch đại tông chủ mới xứng có được mà lại phần lớn là dùng để khống chế người khác vậy mà đưa cho triệu mục khống chế hôm nay linh đại lục nữ tử có chút kỳ quái vốn là người trong ma đạo mộ n g u y ệ n giao đối với hợp hoàn tông hiểu rõ vượt xa triệu mục bọn người mẹ cái này đồng tâm sâu độc sẽ không phải có vấn đề gì đi nghe nói như vậy võ giao có chút lo lắng nhìn về phía mẫu t h ầ n chờ bọn hắn sau khi tỉnh lại ta giúp hắn kiểm tra một chút chính là bất quá cái này ngôn tích niệm chẳng lẽ là hợp hoàn tông dự định hạ n i ệ m tông chủ không đúng k h n g đúng liền xem như dự định tông chủ hiện tại cũng không có tư cách nắm giữ đồng tâm sâu đ ộ ca mộ nguyện giao có chút không rõ ràng cho lắm bất quá khi nhớ tới triệu mục cái k i ê u tán gái bản lĩnh lúc đột nhiên hai con ngươi sáng lên có chút kinh ngạc mỹ nó nói t i ể u tử này sẽ không phải là đem hợp hoàn tông tông chủ cua vào tay đi đương nhiệm hợp hoàn tông tông chủ có chút thần bí đừng nói người ở n g o ạ i giới liền xem như hợp hoàn tông một số nhân vật trọng yếu cũng không biết kỳ danh huy thậm chí cho tới nay đều chưa bao giờ có người từng thấy diện mục thật của nàng bất quá nghe đồn vị này hợp hoàn tông tông chủ là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng không biết thật giả từ hôm nay đến hai ngày sau trong khoảng thời gian này triệu mục tùy thời đều có thể tỉnh lại các nàng cái này tu luyện cần thiết diêm băng khanh thật giống cái đại tỷ tỷ một dạng đối với võ giao trần an nói mà lại cái này an lâm là một gốc đại dược hình người đối với triệu mục có chỗ đại dụng ngươi không cần chú ý đại dược hình người võ giao càng nghe càng mơ hồ cái này đều cái gì cùng cái gì à bởi vì trời sinh tiên ma đồng từ nguyên nhân những năm này đi theo bên người mẫu thân nàng cũng tiếp xúc qua không ít có quan hệ với ma đạo nội dung có thể ăn người đó đã không phải là ma đạo phạm chủ mà là người người có thể chu diệt tà đạo tà tu mới có thể dùng loại thủ đoạn này đang lúc hai người giữa lúc trò chuyện trên giường năng lượng kỳ dị đ ố n g nhiên bắt đầu tiêu tán lần lượt chui vào triệu mục cùng an lâm thể nội ha ha tiểu nữ nô ngươi có thể a triệu mục vừa mới tỉnh dậy l i ê n cười lớn tán dương một câu mặc dù không biết cái này mặc tà châu là vật gì nhưng lại để hắn thu được chỗ tốt không nhỏ đây là một loại m ư ờ i phần toàn diện tăng lên cùng đền bù mấy ngày ngắn ngủi thời gian để triệu mục cảm thấy mình thực lực lại mạnh mấy phần triệu mục ngay tại triệu mục hưng ơ phấn ở giữa bên hai b ô n g nhiên chuyển đến đã lâu thanh â m nhìn lại quả thật là tiểu phú bà mấy năm không thấy trở nên đẹp a triệu mục không kịp chờ đợi chạy đến phía trước cửa sổ đem võ dao ôm vào trong ngực cười hít mắt nói đến để tướng công thân thân người ô võ dao đầu trong nháy mắt trong không quả nhiên để n à n g đoán đúng triệu mục gia hỏa này khẳng định sẽ ôm ôm hôn hôn bế một cái bị gặm hơn nửa ngày triệu mục mới nhả ra bất quá không đợi đôi này xa cách từ lâu trùng phùng tiểu phu thê nhiều giao lưu hai câu một bên liền c h u y ể n đến làm cho người nổi d a gà đà đ à thanh â m triệu mục ta cũng muốn thân thân nghe tiếng bên cạnh mắt chỉ gặp m ộ i nghiêng ở trên ghế mộ nguyện giao bày ra một cái cực kỳ mị hoặc tư thế t h a m thẳng ánh mắt dừng lại tại triệu mục trên thân bên cạnh đặt ở mông eo bên trên tay ưu nhã nâng lên tại chính mình trên môi điểm nhẹ tiện nghi mẹ vợ lại rằng này triệu mục một mặt bất đắc dĩ vũi ngôi chương bảy trăm bốn mươi bảy tiếng cồn ma bí cảnh chương bảy trăm bốn mươi bảy tiếng, tiếng cồn ma bí cảnh từ lần thứ nhất gặp mặt triệu mục liền biết chính mình cái này tiện nghi mẹ vợ có chút ách mê lúc đó hắn còn muốn não bổ võ hoàng cùng mộ nguyệt giao quá khứ kết quả hắn cảm thấy mình não động không đủ lớn thật sự là không có cách nào đem hai người kia tụ cùng một chỗ chứng trạc đàng hoàng võ hoàng cùng cổ quái linh lung mộ nguyệt giao hoàn toàn là hai đầu đường thẳng song song càng đừng đề cập một cái là chính đạo cự phách một cái là ma đạo yêu nữ thì càng không thể nào có thể hết lần này tới lần khác võ giao xuất thế ô, ô mộ nguyệt giao nệm bước yêu dị bộ pháp t r ầ m d ã i tới gần triệu mục ôm người sau cánh tay một mặt ú ván nói nhỏ mục mục đêm hôm đó ngươi cũng không phải đối với ta như vậy ngươi dặn g này ta thật đau lòng a gõ dao che mặt nâm chán không cái lớn ngữ an lâm ngược lại là một bộ xem trò vui trạng thái thầm nghĩ cái này triệu mục thật đúng là biết chơi chỉ có diêm băng khanh nhìn từ trên xuống dưới mộ nguyệt dao tựa hồ là thật đang tự hỏi trò đùa này nói trở thành sự thật khả năng mộ nguyệt dao dáng người có lồi có lõm đang lúc nàng trêu đùa triệu m ụ lúc bên hai bỗng nhiên vang lên diêm băng khanh trức trạc đảng hoàng thanh âm triệu m ụ có thể a mộ di trước sau đều lớn nhất định có thể cho người sinh con con phúc mộ nguyện giao nghe nói như thế là thật không có nhìn xuống trực tiếp cười phun ra b ấ t quá nặng cũng không có vì vậy buông tha triệu mục ngược lại cười híp mắt t r e o ghẹo nói có thể sinh con con a đi đi đi triệu mục một mặt im lặng run r à y cánh tay mười p h ầ n im lặng đ ầ u đen g i a o muốn nói mộ gì ngươi muốn cho ta chết cứ việc nói thẳng nhạc phụ đại nhân một khi biết ta sợ là trực tiếp bị đập thành một bịt ha ha ha mộ nguyện giao che miệng cười nói sợ cái gì ta che chở ngươi à ngươi nhìn ta cùng dao nhi có phải hay không có mấy phần giống nhau ngươi tới tới, tới. hiện tại liền đến triệu mục đưa tay muốn ôm mộ nguyệt dao đeo một bộ vào đã mẹ không sợ rơi bộ dáng nói hiện tại chúng ta liền đến sinh con trai ưu nhưng ai biết triệu mục một chủ động mộ nguyệt dao lại như là xà mị nữ bình thường chân trượt lui về sau nửa bước để người trước b a hụt nàng che miệng cười khẽ có chút đắc ý nói ngươi thật là sắc gốc dao nhi còn tại bên cạnh đâu t ố t mộ di chơi qua náo qua không sai biệt lắm được triệu mục có chút dở khóc dở cười lắc đầu nói ngươi không phải muốn đi tìm chỉ tiền bối sao hiện tại liền có thể đi ngươi đây là lệnh đuổi khách sao mộ nguyệt dao hai tay ôm ngực cười tủm nói như vậy không kịp chờ đợi muốn ăn giao như sao ta có thể tại bên cạnh chỉ điểm a triệu mục mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ hắn xem như thấy rõ mẹ vợ đây là không muốn để cho hắn vội và ăn tiểu phú bà a tôi tôi dù sao hắn hiện tại cũng không có quyết định này dứt khoát nói mộ di nếu là nguyện ý lưu lại bảo hộ chúng ta vậy ta tự nhiên vui lòng đến thực điểm hắc hắc làm sao ngươi đây là muốn đi làm chuyện nguy hiểm gì muốn kéo ta khi miễn phí tay chân mộ nguyện giao s o n g mi gậy nhẹ có ý riêng nói để cho ta xuất thủ có thể rất là ta bất quá nếu là nhỏ mục mẹ ngươi có thể bình thường điểm sao võ giao thật sự là nghe không nổi nữa ngắt lời nói đi đi đi chúng ta lại đi mở một căn phòng tiểu phú bà vừa nói một bên đem mộ nguyệt giao lôi đi cái này mộ di thật là ai thật vất vả thoát thân triệu mục nhẹ nhàng thở ra triệu mục gặp ngốc q u a sư tỷ vẻ rất là háo hức triệu mục lập tức giật nảy mình lúc này ánh mắt cảnh cáo nói cho ăn ngươi cái tên ngốc chớ làm luận à đó là tiểu phú bà mẹ ruột ta mẹ vợ hiểu ở diêm băng khanh n u thuận tại triệu mục gương mặt cọ sát một màn à y nhìn bên cạnh an lâm mắt t r ợ trắng chủ nhân thật là một cái đầu đất bị cái này xấu bụng nữ nhân lửa gạt xoay quanh sau bốn ngày thiên cơ ngoại thành tam nhân hành biến thành năm người đi mộ nguyệt giao đối với kia cái gọi là mạc tà châu cảm thấy hứng thú mà lấy nàng kiến thức tại biết được triệu mục từ cái này mạc tà châu bên trong lấy được chỗ tốt lúc cũng có chút c h ấ n kinh nếu nói khác thiên tài địa b ả o đối với tu luyện là đơn nhất tác dụng vậy cái này mạc tà châu đơn giản có thể nói là toàn diện bổ ích vừa nghe nói thời điểm mộ nguyệt giao thậm chí kém chút đem viên kia cựu phẩm mạc tà châu nhét vào trong miệng của mình sau đó ép buộc triệu mục tự mình n i ệ m c h ứ n một phen may triệu mục chạy nhanh bằng không thật trong sạch khó giữ được về sau võ giao xuất hiện mới ngăn lại mộ nguyện giao lại thêm an lâm minh sắc biểu thị cái này mặc tà châu đối với nàng cùng triệu mục hữu dụng đối với những người khác vô ích thậm chí vì thế lập x u ố n g thiên đạo lời t h ể mộ nguyện giao mới từ bỏ nhìn xem đi ở phía trước mộ nguyện giao triệu mục ở trong lòng nhịn không được hoài nghi nói mộ di sẽ không phải là thèm thân thể của ta đi cơ tân y địa sự kiện lại thêm hạn được hy cùng chân tinh còn có ngốc u a sư tị bản thân trải nghiệm để triệu mục biết thân thể của mình có đặc thù nào đ ó tính nay sẽ dẫn đến một chút nữ tính đặc biệt nghĩ ra được hắn mộ nguyệt giao biểu hiện như vậy xuất ruột thật rất khó không khiến người ta nghĩ tới phương diện này à. nàng là tiểu phú bà mẫu thân là không sai nhưng đồng dạng cũng là nữ ma đầu à. từ ngày đó lao nương cùng nàng đối thoại lại thêm nàng đối với c h ỉ yên vận nhìn thẳng có thể suy đoán mộ nguyệt giao tại ma đạo địa vị chỉ sợ không thấp thực lực đại khái xuất cũng sẽ không so c h ỉ yên vận kém bao nhiêu loại cấp bậc này nữ ma đầu cũng đừng muốn dùng thân tình hai chữ c h ó i buộc không phải vậy làm sao bị ăn làm bôi tận cũng không biết u muốn nhìn liền chính đại quang minh đấy nhìn tôi phát giác được triệu mục m ị mờ á n mắt mộ nguyệt giao quay đầu xinh đẹp cười nói đến chính diện càng đẹp mắt ú võ giao không còn gì để nói dắt lấy m ộ nguyện giao mắt t r ợ n trắng nói mẹ ngươi không sai biệt lắm được à. ha ha ha m ộ nguyện giao không những không thèm để ý chút nào còn che miệng cười khẽ cái k i ê u mị hoặc chi ý làm cho triệu mục đều một trận tinh thần hoảng hốt bất quá nàng t i ê n thiên linh hồn cường đại ngược lại là không bị đến cái gì thực tế ảnh hưởng cù ma bí cảnh ngay tại thiên cơ ngoại thành cùng một hồi t r ư ớ c tiến vào mực u bí cảnh một dạng triệu mục bọn người đến thời điểm hiện trường đã có hơn trăm người đang chờ đợi thật đúng là kiếm bụn không lỗ hảo s i n ý giao tiền chờ đợi cửa vào xuất hiện tiến bảo một con rồng kết h ữ không giống với mực u bí cảnh chim h ó t h o a nở cái này còn ma bí cảnh vốn là một cái thời kỳ thượng cổ lưu lại tới chiến tranh bí cảnh nghe nói là mảnh vỡ không gian tự nhiên diễn hóa m à t h à n h cái này còn ma trong bí cảnh từng có người từng chiếm được một thanh địa phẩm cấp bậc cổ kiếm còn có cường đại truyền thừa người kia gọi nghiêm lực đ à o bây giờ vẫn tại tu la ma hải tung hành tu vi đã sớm đạt đến luân hồi cảnh đ ỉ n h phong là tu la ma hải thanh danh hiển hách đại cao thủ nghe nói bằng vào thanh cổ kiếm này hã từng cùng một vị độ kiếp kỷ cao thủ giao chiến toàn thân trở ra vừa bởi vì như vậy cái này còn ma bí cảnh mới có nhiều người như vậy đến đây nhất là t h n tu ai không muốn trở thành cái thứ hai nghiêm lực đ à o bất quá đáng tiếc là mấy ngàn năm đi qua cũng không xuất hiện cái thứ hai nghiêm lực đ à o đương nhiên truyền đ ư a loại vật này thường cách một đoạn thời gian đều sẽ xuất hiện về phần có phải hay không t i ê n n h n g cơ thành tần nhà an bài vậy liền khó mà nói chương bảy trăm bốn mươi tám đại khủng bố chương bảy trăm bốn mươi tám đại khủng bố mặt đất màu đỏ sậm cắt đ ù i quần quận cảnh hoàng tàn khắp nơi đ ạ i lụt không thấy mảy may sinh cơ triệu mục mang theo tứ nữ hành tẩu tại cô quặn g trong sa mạc tâm tình hơi có vẻ nặng nề cho dù là vô số năm qua đi cái kia che giấu tại sa mạc dưới đáy lộ ra ngoài so t h ù n g nước còn muốn lớn s ư ơ n g x ư ờ n vẫn như c ũ tản ra khí tức k i n h k h ủ n g năm đó nơi này đến tột cùng phát sinh qua như thế nào kinh tế h đại chiến tiểu tử linh hồn chi lực đ ừ n g dùng linh tinh đây là thời kỳ thượng cổ c ổ ma thú tối thiểu nhất cũng phải là thập giai n g ư ơ i cái này linh hồn chi lực l o ạ t đụng coi c h ừ n g phản vệ bị thương m ộ nguyệt giao ở bên cạnh nhắc nhở một câu loại này hiện nay đã tuyệt tích tại tu la ma hải thượng cổ ma thú lấy sát khí chi trọng lấy sừng cho dù là vô số năm qua đi nó lưu lại trong hải cốt vẫn như c ũ ẩn chứa vô tận sát khí nếu là không đi động nó cũng chính là c ố nhìn rất có cảm giác gác bách thi hải nhưng nếu là dùng thần thức hoặc là linh hồn chi lực nhẹ thì thức hải dung chuyển linh hồn không gian rung động nặng thì bị sát khí ăn mòn lâm vào vô tận á c động làm linh hồn không gian lĩnh cựu thương tích một cái làm không tốt mạng nhỏ đều được trực tiếp ném đi mặc dù nàng biết tiểu tử này linh hồn so người bình thường cường đại không ít có thể c h u n g quy chỉ là cái không minh cảnh tiểu nhược kê đối với linh hồn chi lực không chế lại có thể có mấy phần chỉ có bảo sơn nhưng căn bản lợi dụng không được cái này c ủ ma thú hài cốt đủ hắn hung hăng uống một bầu ách triệu mục k h ỏ miệm hơi co quắp bên dưới nói cái kia cái gì mộ di ta kỳ thật rất thông minh đương nhiên hay là đa tạ mộ di nhắc nhở vậy ngươi muốn làm sao cám ơn ta mộ nguyệt giao nửa người trên nghiêng về phía trước bỗng nhiên xích lại gần triệu mục cười h í p mắt nhìn c h ầ m c h ầ m người sau nhìn cái kia mộ di đừng làm đội n g ư ờ i ngửi mộ nguyệt giao trên thân đặc thù h ư ơ n g thơm triệu mục hơi có vẻ xấu hổ chỉ có thể cho tiểu phú bà nháy mắt ra giấu cầu cứu thiện nghi mẹ vợ thực sự rất khó khăn làm mẹ võ dao ở bên cạnh dậm chân một cái mộ nguyệt giao liền thu liễm không ít bầu không khí lập tức hơi có vẻ xấu hổ mấy người cũng không nói lời nào một mực hướng phía hát sa sơn mà đi trên quỷ thị đen cực thạch chính là tới từ nơi đây theo hắn tại trên quỷ thị nghe được tin tức nghe đồn cái này của ma trong bí cảnh tồn tại một cái thượng cổ tông môn di tích cụ thể bao lâu tuyến nguyệt y nguyên không thể nào khảo chứng mà rất nhiều người hoài nghi cái này đen cực thạch liền cùng cái này thượng cổ tông môn có liên quan tất cả mọi người như thế chuyển cũng không biết đây có phải hay không là tiền cơ thành tần người sử dụng trào hàng bí cảnh tham d ò quyền mà cố ý thả ra mồi bất quá c h ỉ ít cái này đen c ự thạch đối với hắn và tiểu nữ nô thật có hiệu quả cái kia cái gọi là mạc tà châu hắn đã đích thân thể nghiệm qua nó mạnh mẽ chỗ tốt t u y ề t không thể tả một đường vượt qua sa mạc h o a n g bu mấy người liền tiến nhập một mảnh đại dương màu đỏ n g ỏ m c ư địa hình biểu hiện hát sa sơn ngay tại mảnh này đại dương màu đỏ n g ỏ m chỗ sâu nơi đó có một tòa cự hình hòn đảo giống như một cái c ỡ nhỏ đại lục đó cũng không phải cái gì khó mà vượt qua địa phương bình thường bảo chu liền có thể v â y bùng trong đó lớn như vậy hải dương màu đỏ n g ỏ m vậy mà không có nửa điểm sinh linh động tĩnh võ giao có chút không tin tả nguyên bản hai con mắt màu vàng nóng đông nhiên trồng một tầng màu đen như mực đây là tiên ma đồng tiên phu đồng thuật chỉ là mới nhìn mắt liền bị giật này mình cái này mặt biển phía dưới lại là lít nha lít nhít ngủ say sinh linh chỉ là bộ dáng cổ quái chưa bao giờ thấy qua đó là ma linh do mảnh này bị ma huyết ô nhiễm hải dương trải qua ngàn vạn năm mới đ ả n sinh linh vật tốt nhất vẫn là không cần đem nó bừng tỉnh rất phiền phức trước đây ít năm ta liền tại trong một chỗ bí cảnh g ặ p được thực lực không tính mạnh nhưng căn bản giết không hết chỉ cần là tại huyết hải phạm vi bên trong liền có thể vô hạn chúng sinh trừ phi đem ma huyết ô nhiễm thủy vực năng lượng tiêu hao sạch sẽ không phải vậy cũng chỉ có trốn chạy một cái biện pháp mợ miệm tự nhiên là diêm băng khanh vì có thể tốt hơn giúp đỡ triệu mục từ khi đi theo chỉ l i ê n vận đi vào tu la ma hải nàng l i ề u mạng tu luyện đi qua tu la ma hải không ít hiểm át chi địa lịch luyện linh nghe đến chữ đó mắt triệu mục chợt nhớ tới đã từng suýt chút nữa thì trần tinh mệnh linh vật thứ này s á c thực b ấ t t r e o chọc thì tốt hơn bảo chu nhanh chóng tiến lên triệu mục phát hiện nguyên bản thích t r e o chọc làm hắn mộ nguyện giao giờ phút này vậy mà ngồi ở mũi thuyền a n tính nhìn qua mặt nước mười phần cổ quái không cần tùy ý dò xét mặt biển phía dưới tình huống bằng tốc độ nhanh nhất đến các ngươi nói cái kia h sa sơn sớm một chút rời đi nơi này mộ n g u y ệ t giao đông nhiên lên tiếng làm cho triệu mục đột nhiên nghiêm túc hỏi nơi này có đại khủng bố đừng hỏi nhiều gặp mộ n g u y ệ t giao khó được nghiêm túc triệu mục liền biết nơi này thật có khó lường đồ vật bị một cái nho nhỏ tần ra khống chế bí cảnh lại có ngay cả mộ n g u y ệ t giao đều kiềm kỵ đồ vật ngược lại là có chút kỳ quái bất quá cũng có thể là là thiên cơ thành tần nhà người đối với cái này còn ma bí cảnh đồ vật hiểu rõ còn chưa đủ c h i t đ ể hắn không dám trì hoãn lập tức tốc độ cao nhất thôi động b ả chu giống như một thanh kiếm sắc bình thường lao v ù bụt huyết hải mặc dù lớn nhưng không chịu nổi bảo chu tốc độ nhanh n ắ n ngủi ba ngày không đến với tầm mắt liền xuất hiện một tòa toàn thân đen kịt hòn đảo ách cũng có thể nói là đại lục bởi vì đảo này rất lớn triệu mục cổ s ơ lấy phương v i ê n sợ là tối thiểu phải có hơn một dặm ở thế giới này có lẽ không tính là cái gì nhưng phải đặt ở làm tinh mấy khối đại lục cộng lại đều không đủ so bảo thuyền c p bờ khi mọi người đặt vào tòa này cự hình hòn đảo phát hiện khắp nơi đều là sắc điệu đen nhìn không thấy một tia mặt khác nhan sắc thật là một cái địa phương cổ k h i triệu mục lẩm bẩm một câu sau đưa tay v u vô tiểu nữ nô ánh mắt ra hiệu nói sau đó phải xem ngươi rồi chuyến miệng hát sa sơn ngay tại khoảng cách mở đông tam thiên lý chỗ đó là mảnh này hòn đảo duy nhất có vỡ vụ n đen cực thạch khu vực k h ì thật hòn đảo này bị rất nhiều người xưng là hát cực đảo bởi vì cả hòn đảo nhỏ giống như là một khối vô hạn phóng đại bản đen cực thạch chất liệu đặc tính giống nhau y hệ t b ấ t quá khi triệu mục để tiểu nữ nô điều tra dưới chân cự hình màu đen lục địa lúc an lâm lắc đầu bởi vì nàng cái gì đều cảm giác không đến kể từ đó liền chỉ có hai loại khả năng một an lâm năng lực không đủ hai chỉ có h sa sơn đen cực thạch mới ẩn chứa m ạ tà châu tam thiên lý đối với đám người mà nói cũng không tính xa cho dù là chậm rãi từ từ đi đường gần nửa ngày cũng liền đến hát xa sơn núi như kỳ danh t o a này chừng cao ngàn trượng núi mặt hướng phương đông trên sườn núi tràn đầy đen cực thạch có rất nhiều so với bọn hắn sớm hơn một bước đến hát xa sơn người giờ phút này đã vừa đi vừa nghỉ bắt đầu chọn lựa ngưỡng mộ trong lòng đen cực thạch nơi đây đen cực thạch tuy nhiều nhưng nghe nói mỗi người chỉ có thể mang đi qua hai biên càng đừng để cập đem chọn p i ế n hát xa sơn đen cực thạch mang đi a bởi vì như vậy mỗi lần q u n ma bí cảnh mở ra chỉ có mấy chục mai đen cực thạch chảy ra nói thật triệu mục có chút không tin tả hãn tiện tay cầm lên một viên đen cực thạch sau đó vừa chuẩn chuẩn bị cầm lấy một viên khác làm cho người khiếp sợ sự t ì n h phát sinh hắn vừa mới cầm lấy mai thứ nhất biến mất hơn nữa còn tình chuẩn không sai rơi vào nguyên đ i ể m chương bảy trăm bốn mươi chín còn phải là người a tên ngốc sư tỷ chương bảy trăm bốn mươi chín còn phải là người a tên ngốc sư tỷ không tin tà triệu mục lại cầm một khối kết quả trong tay khối kia cùng vừa rồi một dạng biến mất hắc lao tử còn cũng không tin lại liên tiếp thử mấy lần vẫn như c ũ chỉ có thể cầm một viên khanh khách bên cạnh truyền đến sung sướng tiếng cười tiểu nữ nâu cũng không dám trò cười hắn tiểu phú bà cùng tên ngốc sư tỷ sẽ chỉ đau lòng hắn che miệng bật cười tự nhiên là tiện nghi mẹ vợ mộ người giao nhỏ mục mục đừng phí sức mà nơi này có đặc thù cấm chế định ra chỉ có thể thu lấy một viên đen cực thạch quy định trừ phi ngươi có thể phá cấm chế này không phải vậy cho dù lại cố gắng cũng không dùng được một chút cũng không thể nào tự nhiên không thành ta còn cũng không tin lại để cho ta nghiên cứu một lát triệu mục đối với an lâm phất phất tay nói ngươi đi tìm nội ẩ n mặc tà trâu đen cực thạch tìm càng, nhiều càng, tốt, phẩm chất càng cao càng tốt là chủ nhân tiểu nữ nô hai mắt tỏa ánh sáng lập tức tại cái này thành đống đen cực trong đá tìm đòi từ quỷ thị tình huống đến xem mấy chục mai đen cực trong đá liền có thể ra hai viên ẩ n chứa mạc tà châu rất hiển nhiên sát xuất cũng không thấp v ấ t quá muốn tìm đến phẩm chất cao đen cực thạch cũng không đơn giản đương thử thật trắng phí công phu cùng tự nghĩ biện pháp còn không bằng cho tới nơi đây thu lấy đen cực thạch người làm tiêu ký các loại da bí cảnh sau lại đem bọn hắn cho đoạn tới đơn giản thuận tiện ai nha ngươi vật nhỏ này thật là một cái cơ chủ nhỏ mục mục ngươi nếu có thể mang nhiều dù là một khối đen cực thạch rời đi ta liền để ngươi g ặ m một g ụ m mộ nguyện giao ở một bên t r e o chọc đồng thời còn lớn hơn phát phúc lợi mộ di ngươi đây là không đúng ta sẽ không gặp ngươi triệu mục trực mắt chợt trắng nếu lúc này còn nói ngồi c h ầ m t r ọ n g tiện nghi mẹ vợ hiển nhiên là cho là hắn căn bản không có khả năng thành công tràng cảnh này cực kỳ giống trong tiểu thuyết đồng bạn phủ định nhưng cuối cùng bị nhân vật chính đánh mặt nhưng rất đáng tiếc hắn chỉ là cái nho nhỏ phối hợp diễn không biết có cơ hội hay không phục khắc g i n h tràn diện có thể hay không gặp mộ nguyệt d a o không trọng yếu nhưng đen cực thạch rất trọng yếu loại cảm giác huyền diệu kia làm hắn cấp trên mê m ộ i tuy nói muốn dựa vào mặt tà c h â u một bước lên trời không thể nào nhưng tận khả năng bù đắp tự thân thiếu hụt tăng thực lực lên có tác dụng cực lớn các loại cơ tân ý dư sinh con sau hắn liền phải về t o i tinh thành tiếp nhận lao nương kiểm duyệt ba mươi tuổi trước đó tứ cực cảnh giới người mạnh nhất đây là tiếp xúc lao nương chuyện cũ tiêu chuẩn thấp nhất mẹ người có thời gian ở bên cạnh nói ngồi châm trọc còn không bằng hỗ trợ cùng một chỗ nghĩ một chút biện pháp để triệu mục có thể mang nhiều chút đen cực thạch ra ngoài người cái nha đầu còn không có chính thức trở thành người ta nữ nhân liền bụi trỏ ra bên ngoài l ừ a gà ta mẹ ngươi nói cái gì đó ta đã sớm là triệu mục thế tử võ giao trừ mẫu thân một chút đồng thời lại hồi tưởng lại cùng triệu mục còn có diêm băng khanh cùng một chỗ đoạn kia hoang đường thời gian ngẫm lại đều cảm thấy khó xử trừ một bước mẫu chốc nhất trên người nàng cái góc nào không có bị triệu mục đặt được về phần diêm băng khanh ngược lại là không có cố chấp nếm thử mang đi khối thứ hai đen cơ thạch mà là bắt đầu nhìn chằm chằm hắt xa trên núi những người khác mặc kệ tướng công có thể thành công hay không võ g a o mẫu thân biện pháp cũng có thể đi tốt nhất là dùng an lâm xác nhận đen cực thạch đem những người kêu mang đi đen cực t h ạ c h đổi u như thế liền có thể mang đi không ít mà triệu mục thì là vẫn tại suy nghĩ nên như thế nào mang nhiều đen cực thạch rời đi cấm chế bên trong muốn lịch phản quy tắc có hai loại phương thức bảo vật đặc thù có lẽ có thể đủ ngăn cách cấm chế cảm ứng trong thời gian ngắn lập tức mang theo đồ vật rời đi cấm chế phạm vi khi thật dùng bảo vật nó trên bản chất cũng là ngăn cách cấm chế cảm ứng bởi vì một chút cường đại linh khí nội bộ đều có độc lập tiểu không gian hoàn toàn có thể ngăn cách cấm chế cảm ứng vất quá rất đáng tiếc loại phương thức này rất nhanh bị triệu mục đem thả vứt bỏ. bởi vì hắn trên thân tất cả phẩm cấp cao linh khí đều thử một lần vẫn như c ũ không cách nào nhiều mang theo bao quát tên ngốc sư tỉ trên người âm dương bảo kính còn có tiểu phú bà tiên cơ la bản cái kia đạo sĩ béo xem chừng h ắ n là có thể đáng tiếc ra hỏa này không tốt lắm hố ai triệu mục thật sâu thở dài đạo sĩ bất lương thủ đoạn tầm t ầ n g lớp lớp hắn có thể khẳng định mập mạp này có năng lực như thế bất quá mập mạp kia cũng không dễ dàng hố nhất là trải qua sự t ì n h l ầ n trước sau trở nên tinh danh hơn cấm chế quy tắc ngăn cách triệu mục suy nghĩ nửa ngày chật trong đầu linh quang nói lên linh hồn chi lực có hay không có thể linh hồn chi lực chính là cá nhân độc hữu có thể k h á c loại nhìn thành tự thân một thế giới nhỏ b ấ t quá người bình thường linh hồn chi lực căn bản không thể nào bao trùm một cái vật thể ngăn cách cường đại cấm chế nhưng hắn linh hồn cường đại đến biến thái trình độ nói không chừng có thể thành công nói làm liền làm triệu mục lập tức sử dụng linh hồn chi lực bao k h ỏ a một viên đen tự thạch đương nhiên hắn cũng không dám lô mãng lập tức hoàn toàn bao k h ỏ a n ế n thử ngăn cách cấm chế khả năng mà là cẩn thận từng ly từng tí thăm dò chỉ cần xác nhận có thể thực hiện liền lập tức dừng tay bởi vì cho dù là dùng linh hồn chi lực đến ngăn cách cầm chế cũng tuyệt không có khả năng thời gian dài bảo trì dù sao nơi đây cầm chế khủng bố ngay cả tiện nghi mẹ vợ đều hưu tâm vô lực nếu không trực tiếp một bàn tay đập nát đây không phải là muốn cầm bao nhiêu cầm bao nhiêu cho nên lưu cho hắn thời gian kỳ thật phi thường ngắn ngủi không có chờ đến sắp lúc rời đi lại độc thủ khi linh hồn chi lực một chút xíu bao khỏa lòng bàn tay đen cơ thạch sinh ra phản hồi làm hắn mừng rỡ như điên bởi vì cầm chế cảm ứng thật đang từ từ giảm nhỏ nói cách khác pháp này thật có thể thực hiện đi nhỏ mục, mục đứng với mình cách đó không xa gặp triệu mục đống nhiên dừng tay không tiếp tục thử nghiệm nữa mộ nguyệt giao còn tưởng rằng người trước rốt cục từ bỏ nghe vậy triệu mục mắt nhìn tiện nghi mẹ vợ gương mặt sung mãn hồng nhuận t h ơ n phất c ó s á n g bóng một bàn tay phiến ở phía trên hẳn là sẽ đủ ạng đủ ạng đạn nửa ngày đi đánh mặt tiện nghi mẹ vợ có chút ý tứ a không có việc gì coi như đánh t cờ tua h người muốn gặm ta cũng sẽ không ngại a triệu mục nghe vậy đầu đẩy mồ hôi mộ di lại bắt đầu hắn không có đi quản làm yêu mộ nguyệt giao mà là đưa ánh mắt về phía tiểu nữ nô vừa mới hắn nếm thử hao tốn không ít thời gian an lâm cũng đã tìm kiếm đến không ít tần chứa m ạ c tà châu đen cực thạch như thế nào triệu mục không kịp chờ đợi hỏi chủ nhân ẩn chứa đê giai m ạ c tà châu đen cực thạch số lượng cũng không phải ít nhưng giống trước đó viên kia có thể so với cựu phẩm m ạ c tà châu lại hiếm khi phát hiện an lâm có chút thất vọng vốn cho rằng có thể phát hiện đại lượng cựu phẩm thậm chí là địa phẩm thậm chí thiên phẩm m ạ c tà châu kết quả lại hiện tại phát hiện bao nhiêu tốt hết thể tám viên có thể so với bát phẩm cùng ba viên có thể so với cựu phẩm mặc tà châu những này đã tất cả đều bị chủ nhân sứ tỉ dùng để thay thế những người khác đen c ự thạch đã bị mang rời khỏi nghe nói như thế triệu mục nghiêng đầu nhìn về phía tên ngốc sư tỷ ngươi chừng nào thì học được thay xả đổi cột a diêm băng khanh ngơ ngác nhìn triệu mục có chút vô tội nói ta sẽ không thay xả đổi cột a vậy sao ngươi đổi đen cực thạch trước tiên đem người đánh ngắt x ỉ u sau đó đổi đó a đen cực thạch không cách nào bỏ vào càng cơn giới rất thuận tiện chương bảy trăm năm mươi nhỏ mục mục ta thua chương bảy trăm năm mươi nhỏ mục mục ta thua c n g ma bi cảnh khu vực khác căn bản không đáng triệu mục bọn người đệ bụng bọn hắn tiến đến chính là vì chỗ này hát xa sơn kết quả là bí cảnh mở ra bảy ngày thời gian năm người một mực đợi ở chỗ này tiểu nữ nô vùi đầu gian khổ làm ra tìm kiếm phẩm chất cao hơn đen cơ thạch tên nóc sư tịt h ì là mang theo tiểu phú bà đem tiểu nữ nô tìm tới đen cơ thạch thay thế đi tới nơi đây người đen cơ thạch triệu mục đối với cái này hát xa sơn lại hoặc là nói cả tòa cự hình đen tuyền hòn đảo rất là tò mò đi khắp nơi đi nhìn xem muốn thử xem có thể hay không phát hiện chút vật gì bạn nhất nghe đồn làm thật nơi này thật tồn tại một cái thượng cổ tô môn làm không tốt sẽ có đại cơ duyên đáng tiếc lớn trà xanh không có ở bên người tên n gốc sư tỷ cùng tiểu phú và các nàng mặc dù khí vận giá trị không thấp nhưng so với đại nữ chủ hiển nhiên là kém không ít cho dù h ạ n h ư ợ c hy tại bắt lấy hắn sau toàn bộ thế giới bắt đầu phát sinh biến hóa nàng địch thiên khí vận cũng không nhiều l ắ m cả i biến về phần mộ nguyệt d a o thì lại như là kẹo da châu bình thường kể c ậ n hắn còn thỉnh thoảng đùa dẫn hắn khiến cho triệu mục một mặt bất đắc dĩ đánh lại đánh không lại mắn g lại không thể mắng bất quá vạn hạnh chính là mộ nguyệt d a o vẫn ít nhiều có chút d a n h giới cuối cùng không có đôi hắn động thủ đốc cước càng không có thừa dịp võ g a o không tại trực tiếp bắt hắn cho ăn triệu mục hiện tại càng phát ra hoài nghi m ộ nguyệt giao coi trọng thân thể của hắn bởi vì nhiều lần kinh lịch chứng minh thân thể của hắn thật có tính đặc thù nhỏ mục mục đừng nghĩ lấy thật có thể ở chỗ này tìm tới đại cơ duyên nhìn ngươi khổ cực như vậy tìm kiếm ta đều đau lòng dứt khoát trực tiếp nói cho n g ư ơ i đi nơi đây xác thực khả năng tồn tại qua một cái cổ lão tông môn bất quá tòa này đèn tuyển hòn đảo cộng thêm toàn bộ huyết hải đều chẳng qua là tông môn cổ lão này một bộ phật thôi huyết hải phía dưới có đại khủ bố mà hòn đảo này hẳn là chấn áp huyết hải nơi mấu chốt Mà lại cái kia hát nên nên chính chính x đương nhiên trên ta ngươi cũng đừng nghĩ đến đi nhắc nhở người khác bởi vì không những không ai sẽ tin ngươi nói ngược lại sẽ cho mình đưa tới họa sắt thần có trời mới biết đến tột u cùng là ai dùng chuyển chỗ này cầm chế chí ít ta là không có năng lực này tu la ma hải nữ ma đầu kia ngược lại là khả năng có thực lực này nghe mộ n g u y ệ n giao lời nói triệu mục trong lòng r u lên thì ra hát sa sơn còn có thể tồn tại dạng này nội tình trong đó ngư đồ dính đến một vị thực lực c ũ n g c h ỉ yên vận không kém bao nhiêu thậm chí càng mạnh tồn tại t triệu mục hít sâu một hơi lập tức không muốn lại thăm dò cùng lúc đó còn cùng tiện nghi mẹ vợ p h ả n nàn nói mộ di ngươi không nói sớm không có chuyện coi như để cho ngươi tìm bảy năm cũng tìm không ra thứ gì bảy n à y mà thôi sẽ không chê âu t ọ c t h i h o ạ thì ra tiện nghi mẹ vợ là cố ý nhìn chính mình giống con con rồi không đầu một dạng loại chuyện chế rêu đâu cái này mộ nguyệt giao thật là nếu không có không có thực lực thân phận không thích hợp hắn lúc này thật muốn đem mộ nguyệt giao đặt ở dưới thần hung hăng hướng nàng thịt mềm bên trên p h i ế n vài bàn tay để nàng biết một chút t r e o cận kết quả của mình ai lắc đầu thở dài sau triệu mục trở về hát sa sơn cùng tiểu phú v à các nàng tụ hợp bảy ngày thời gian nhanh đến là thời điểm nên rời đi cái này c n g ma bí cảnh đều tiêu k ý tốt ân an lâm người đâu triệu mục phát hiện tiểu nữ nô vậy mà không có ở nói là một mực không tìm được địa phẩm cấp bậc trở lên m ạ n tà châu không tin tả đi nhất phía tây thỉnh thoảng sẽ phá hắc phong bạo địa phương đụng chút vật khí đang lúc mấy người nói lời này một bóng người từ hắc xa sơn nhất phía tây nhanh chóng l ư ớ t đến không phải tiểu nữ nô là ai phát hiện tốt hơn đen cực thạch gặp an lâm mặt mũi tràn đầy hưng phấn triệu mục cười hỏi đúng vậy chủ nhân viên này đen cực trong đá bộ ẩn chứa m ạ c tà châu phẩm chất so cựu phẩm tốt hơn hẳn là có thể đạt tới địa phẩm cấp bậc chính là đáng tiếc không tìm được thiên phẩm an lâm có chút tiếp hận nàng cho là nơi này tất nhiên tồn tại thiên phẩm cấp bậc mặc tà châu nhưng tìm kiếm thời gian có hạn không có khả năng tiếp tục nữa trừ phi hai độ ti người phải hiểu được thỏa mãn triệu mục đưa tay méo m é o tiểu nữ nô sung mãn non mịn bên mặt cười nói chuẩn bị đi để cho ngươi chuẩn bị cho ta hai viên đen cực thạch chuẩn bị xong chưa mặc dù không hiểu rõ chỗ này nội tình nhưng từ vừa rồi mậu nguyệt giao lời nói đến suy đoán chấn áp huyết hải phía dưới đồ vật mẫu chốt chỉ sợ cũng không phải là đen cực thạch mà là ẩn chứa trong đó m ạ c t à i châu lấy quá nhiều không tốt vạn nhất nhiễm phải đại nhân quả sẽ không tốt â an lâm nhẹ gật đầu trước tiên đem chuẩn bị xong đen cực thạch lấy tới hát xà sơn biên giới từ khi tại ao nước kiêm ộ t trầu rào hơn sau an lâm nghe lời rất nhiều có thể nói triệu mục chỉ chỗ nào nàng liền đánh chỗ nào nhỏ mục mục ngươi còn muốn lấy mang nhiều một khối đen cực thạch rời đi đâu mộ nguyệt giao có chút n g o à i ý muốn nhìn triệu mục một chút tiểu ra hỏa này thật đúng là chưa từ bỏ ý định đâu thư một chút v ạ n nhất thành đâu triệu mục n é t miệng cười một tiếng vạn sự sẵn sàng sau đó có thể đánh mặt mộ nguyệt giao chẳng biết tại sao không hiểu cảm thấy có chút hưng phấn ta nhìn ngươi chính là muốn gặp ta triệu mục tự tuyệt đáp lời cũng lấy mắt sau khi chuẩn bị sẵn sàng diêm băng khanh bọn người phân biệt mang theo một viên đen cực thạch rời đi cơm chế còn hắn thì lựa chọn dùng linh hồn chi lực bao k h ỏ a trong đó một viên đen cực thạch b ấ t quá trong nháy mắt hùng hồn linh hồn chi lực liền đem đen cực thạch triệt để bao k h ỏ a thành triệu mục hai mắt tỏa ánh sáng quả nhiên có thể hắn không dám thất lễ lập tức đưa tay nắm lên một viên khắc đen cực thạch hướng phía cơm chế bên ngoài mà đi siêu rời đi cơm chế đằng sau trong tay vẫn như cũng là hai viên đen cực thạch mà giờ khắc này linh hồn chi lực đối với nó bao khoả cũng đã biến mất hắn biết thật、thành. vừa đúng lúc này mộ n g u y ệ n g i a o đông nhiên bu lại có chút dơ lên bên mặt cười nói nhỏ mục mục ta thua gằm đi đi đi đi, mộ di ngươi đừng làm lộn chúng ta phải mau chóng rời đi triệu mục căn bản không tiếp gốc dạng đ ộ i vàng mang theo chúng nữ hướng huyết hải mà đi bảo chu xuống nước đám người lên thuyền bằng tốc độ nhanh nhất hướng phía bên ngoài mà đi dù sao bên ngoài còn có mấy chục con con mồi đang chờ bọn hắn đâu cũng không lâu lắm mấy người liền ra bí cảnh bên ngoài không có m ộ t a i rất hiển nhiên phàm là ra bí cảnh người đều là trước tiên rời đi tìm tới mục tiêu sao hết thảy ba mươi bảy cái tiêu ký đều còn lại b ấ t quá phương hướng quá phân tán còn có chút rời đi tương đối sớm vừa đúng lúc này mộ nguyệt giao đông nhiên mở miệng nói nhỏ mục mục có muốn hay không ta ra tay giúp ngươi đem những n à y đèn cực thạch đều cướp về a nếu như là chính các ngươi đ ậ u thủ nói không chừng đến di thất một chút nhưng ta chỉ cần một khắc đồng hồ liền có thể giúp ngươi toàn bộ c ầ m về a t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi mốt tính toán hủy diệt đi t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi mốt tính toán hủy diệt đi thiên cơ n g o à i thành d ư ừ n g d ậ m nguyên thủy bên trong triệu mục bốn người hoặc hai tay ôm ngực l ư n g tựa đại t ụ hoặc chắc hai tay sau l ư n g đi tới đi lui hoặc một phương ngồi tại dưới bóng cây một phương bắt chéo hai chân hưởng thụ gối đùi lần này cung cấp gối đùi người không phải diêm băng khanh mà là võ dao ngươi đằng sau còn muốn đi theo mộ di sao triệu mục đem đầu thoáng ra bên ngoài bên cạnh di động bởi vì chỉ có dạng này mới có thể nhìn thấy tiểu phú bà mặt ân võ dao gật gật đầu sợ triệu mục thương tâm lại ngay sau đó nói bổ sung bất quá gần nhất một đoạn thời gian rất dài ta đều có thể b ố i tiếp ngươi đáng tiếc ngươi diêm băng khanh cùng tiểu phú bà rất muốn tốt vừa mới gặp mặt cũng đã đem hắn bồi tiếp cơ tân y ở đàng phi tiên đảo dưỡng thai sự tình nói lại hai năm này phần lớn thời gian hắn đều được cùng cơ tân y cùng một chỗ cái này khiến đã lâu không gặp triệu mục bó giao một hồi lâu thất lạc phải bao lâu sau mới rời khỏi triệu mục không nhắc lại cơ tân y vì là sự t ì n h bởi vì không có chút ý nghĩa nào tuy nói hắn đã đem người sau cầm xuống nhưng đối phương trong lòng kiên trì cũng không phải là hắn có thể cải biến hắn cũng không muốn tùy tiện cải biến như thế lộ ra không tôn trọng đối phương so sánh với nhau trực tiếp hỏi tiểu phú bà bao lâu sau rời đi quan trọng hơn hai năm đ ằ n sau cơ tân y đ á t xuất lớn liền sẽ rời đi đến lúc đó hắn liền có thể hoàn toàn trở về muốn đem cơ tân y gì cùng một chỗ mang theo khả năng vô hạn tới gần mũ linh nàng có chính mình kiên trì cũng có chính mình sự tình muốn làm chị ấ tại đột phá sinh tử cảnh trước đó ta không cần rời đi a a triệu mục mới đầu không có kịp phản ứng chờ phản ứng lại sau mới biết được tiểu phú bà là cố ý đuồng địch hắn chơi đâu lúc này dỗi ra tà ác hai tay tại tiểu phú bà trên thân c h à o hỏi đứng lên nha a ha ha ha triệu mục ngươi liềm nhẹ đừng làm ngứa ngứa a võ giao liên tục cầu xin tha thứ có thể triệu mục một chút dừng lại ý tứ đều không có ngược lại thở phì phò d ở trò nói tốt n g ư ờ i cái võ giao mấy năm không thấy học được đồ nghịch tướng công của n g ư ờ i ta đúng không tứ cực cảnh phía trên chính là âm dương cảnh âm dương cảnh đằng sau mới là sinh tử cảnh thiên địa huyền hoàng tứ cực cảnh âm dương l ụ c cảnh cho dù là yêu n g h ệ t cấp độ t i ê n tài vượt ngang tứ cực cảnh xông qua âm dương l ụ c cảnh nói ít cũng phải thời gian năm mươi năm có thể tại hai trăm tuổi trước đột phá sinh tử cảnh vậy cũng là cái đỉnh cái yêu n g h ệ t nói cách khác tiểu phú bà ở bên cạnh hắn ít nhất cũng có thể đợi mấy chục năm vậy nàng thất lạc cái gì không có a ha ha ha không có a ta, ta nhiều năm như vậy mới nhìn thấy ngươi còn còn không có tốt tốt đợi một thời gian ngắn ngươi liền phải rời đi hai năm dài đằng đắng ta đương nhiên t ấ t lạc c võ giao đều có chút ăn không tiêu hướng phía dựa vào tại trên c ả n h cây diêm băng khanh cứu mạng tỉ tỉ cứu cứu ta à ta muốn ngựa chết kết quả diêm băng khanh vậy mà trực tiếp n g h i ê n đầu giả bộ như không thấy được võ giao có chút muốn khóc quá lâu không gặp nàng vậy mà quên vấn đề này diêm băng khanh thế nhưng là sẽ giúp triệu mục cùng nhau khi phụ người của nàng làm sao lại hỗ trợ lúc này không được đem nàng v ỡ vớ thoát thậm chí giút đỡ triệu mục cào n ắ n nách liền đã hạ thủ lưu tình tướng công tướng công mau dừng tay mẹ trở về a triệu mục còn không có lấy lại tinh thần bên hai liền truyền đến mộ n g u y ệ n giao nhiều hứng thú tiếng cười ô ô ô nguyên lai tiểu mục mục ưa thích dạng này chơi à, ta cũng có thể cùng ngươi a khụ khụ đùa bỡn cô vợ trẻ thời điểm bị mẹ vợ bắt bao dù là triệu mục ra mặt dù dày cũng có chút xấu hổ ho nhẹ hai tiếng sau nói sang chuyện khác mộ gì đen cực thạch đều cầm trở về sau đương nhiên ngươi nhìn t h o ạ i âm rơi xuống theo mộ n g u y ệ n giao vung tay lên mấy chục mai đen cực thạch lập tức lơ lửng ở trước mặt mọi người bất quá ngay tại triệu mục chuẩn bị thu lấy thời điểm nhưng lại bỗng nhiên bị mộ nguyệt giao cho thu về trang tinh không tỉ v ế t đầu ngón tay chống đỡ tại triệu mục mỹ tâm cười h í p mắt nói tiểu mục mục ngươi có phải hay không quên một chút cái gì a triệu mục sửng sốt một chút theo sát đột nhiên nhớ ra cái gì đó một mặt khiếp s ợ nói mộ gì, ngươi chăm chú cái kia nếu không muốn như nào mộ n g u y ệ t giao nói đem vỏ má của chính mình hướng phía trước đục đụng dùng ngón tay chỉ nơi nào đó nói thân ba lần a cụ cụ triệu mục lúng túng thẳng ho khan hắn coi là mộ n g u y ệ t giao trước đó đùa giỡn kết quả nữ nhân này vậy mà đùa thật võ giao còn ở đây hắn chê cười nói cái kia có thể hay không thay cái điều kiện có thể a mộ nguyệt giao mặt mũi tràn đầy treo tức nhũ mày tại triệu mục cùng nữ nhi ở giữa vừa đi vừa về nhìn qua cười nói ta cũng muốn chơi ngươi cùng tiểu giao giao trò chơi bất quá là ta cảo ngươi ngựa thịt triệu mục cả người ngây người chính mình đây là tạo cái gì nghiệt gặp gỡ như thế cái mẹ vợ tâm tư chơi bời cũng quá nặng đi không được sao đó còn là thân thân đi nghe nói như thế triệu mục có chút im lặng đối với tiểu phú bà linh hồn chuyến đ h m hỏi mộ di sẽ không phải thật muốn để cho ta cho người cha võ giao không những không trả lời còn nước mắt thậm chí lần này nàng đều không có giút triệu mục cầu tình ai bảo ra hỏa này vừa mới như vậy khi dễ nàng đến triệu mục minh bạch ngày hôm nay xem như trốn không thoát dứt khoát ngã chồng bó nằm trên mặt đất một bộ thấy chết không sờn biểu lộ mộ di ngươi tới đi hy vọng ngươi có thể giữ lời hứa nói xong hai mắt nhắm lại cầu nghiêng một cái không muốn đối mặt khuất đục này thời khắc hắn xem như thấy rõ mộ di đây là không quen nhìn chính mình khi dễ tiểu p h ú bả đây là cho nữ nhi xuất khí đâu chỉ là gan bàn chân eo cổ các vùng tựa hồ cũng không có n g một chút cảm giác chuyển đến ngược lại là cảm giác má phải có chút ướt á c cảm giác theo sát bên thai liền nổ v à n g tiểu phú bà thanh â m mẹ ta còn tưởng rằng ngươi muốn giúp ta xuất khí đâu ngươi sao có thể dạng này triệu mục đột nhiên mở mắt vừa vặn đối đầu mộ nguyệt giao cặp kêu biết nói chuyện xinh đẹp mắt to lúc này chừng to mắt nói mộ gì ngươi làm sao không tuân thủ uy tín ngươi không nói hai lời trực tiếp ngã chồng vó nằm trên mặt đất ta làm sao biết ngươi đáp ứng chính là loại kia đương nhiên là dựa theo ta thích phương thức đến đi mộ nguyệt giao một bên đ ắ c ý nói một bên lại hôn triệu mục một b ụ n che miệng cười nói tiểu mục mục ta thế nhưng là nữ ma đầu、đâu? ngươi vậy mà tin tưởng một cái nữ ma đầu lời nói ha ha ha triệu mục pha có loại vô ngữ mẹ hắn cho vô ngữ mở cửa vô ngữ đến nhà cảm giác hắn chết đều không có nghĩ đến chính mình lại có một ngày sẽ bị nữ nhân cho đồ mỡn không phải mộ di ngươi đến cùng muốn thế nào a triệu mục thật là phục cái này lão lục â y cầm đi mộ nguyện giao lần này không có ra lại yêu tiêu h thần trực tiếp đem đen cực thạch toàn bộ xuất ra giao cho triệu mục theo sát cười híp mắt nhún vai nói v ề phần ta muốn thế nào đương nhiên là ưa thích tiểu mục một ngươi muốn theo ngươi thân cận a lại là loại xe này bánh xe nói tính toán hủy di thích thế nào thì thế ấy dù sao chỉ cần có tiểu phú ba tại danh giới cuối cùng liền nhất định tại chương bảy trăm năm mươi hai c h ỉ yên b ậ n nhắc nhở chương bảy trăm năm mươi hai c h ỉ yên b ậ n nhắc nhở đắc thủ sau triệu mục bọn người liền không có ở trên trời thành đ ả o dừng lại thêm lập tức cưới bảo thuyền rời đi trong k h o a n g thuyền triệu mục đơn giản kiểm lại lần này đi ra ngoài thu hoạch dùng để tăng lên thuật luyện đan dược liệu đủ để thỏa mãn trí ít hai tháng chi cần cựu sinh t i ê n la đan vật liệu đã thu thập đủ đương nhiên lần này thu hoạch lớn nhất hẳn là đen t h ự thạch ba mươi bảy cái người tốt c ộ n thêm bọn hắn năm người hết thể bốn mươi ba mai trong đó có thể so với bát phẩm ba mươi mai có thể so với cựu phẩm mười hai mai một viên có thể so với địa phẩm c h u y ệ n này với hắn mà nói tuyệt đối là một bút không ít trợ lực đáng tiếc duy nhất chính là sử dụng cái này mạc tà châu cần thời gian nhất định không sai biệt lắm lục phẩm cấp bậc liền hao phí hắn cùng tiểu nữ nô c h ọ n vẹn ba ngày b ắ t phẩm có trời mới biết cần bế quan mấy ngày mới được cựu phẩm cùng địa phẩm liền càng thêm dưới mắt rời đi phi tiên đảo đã nhanh hai mươi ngày hắn cùng cơ tân y để báo cáo chuẩn bị chính là ra ngoài chọn mua linh dược này thời gian đã đủ lâu chỉ có thể chờ đợi lần sau lại tìm cơ hội cùng tiểu nữ n ô đếm thử bát phẩm cấp bậc mạc m ộ nguyệt i a o dựa vào lan g can võ dao dùng một loại chất vấn ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m mẫu thân mẹ ngươi sẽ không phải là chăm chú à? cái gì đương nhiên là đối với triệu mục ngươi cái n h a đầu mẹ đây là giúp ngươi t h i ể u tử kêu bên người nhiều như vậy quốc sắc thiên hương nữ nhân tương lai ngươi có thể có cái gì địa vị mẹ ở phương diện này nhất hiểu nam nhân hai người chúng ta cùng một chỗ đối với hán lực hấp dẫn có thể vô hạn p h o n g đại tuyệt đối có thể chiếm cứ ưu thế võ dao không còn gì để nói mẫu thân giống như đến thật nàng chỉ có thể bất đắc di k h u đủ mẹ thật không cần dạng này ta không cần ngươi dạng này hy sinh mà lại triệu mục cùng ngươi nhận biết bên trong nam nhân căn bản không giống mới hắn sẽ không đồng ý loại này hoang đường sự tình còn có a mẹ ngươi dặn này đừng võ giao lời còn chưa nói hết cái hót liền chịu nhẹ nhàng một bàn tay mộ nguyệt giao đẻ xuống đầu của nàng dạy dỗ mẹ ngươi ta là nữ ma đầu không sai có thể cũng không phải người nào chi bằng phu lang thang nữ ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy mẹ ngươi ta so chính đạo những cái k i a băng thanh ngọc hiết tiên tử còn làm chỉ toàn ai u võ giao l ư ớ t l ư ớ t đầu của mình lại lần nữa quên n ủ nói thật mẹ ta không cần ngươi dặn này giút ta ta là chăm chú a nghe chút lời này mộ nguyệt giao trêu tức cười nói Giao n h n g ư ơ i muốn như vậy nói vậy cũng đừng trách mẹ cùng ngươi đoạt nam nhân a nói như vậy ngươi nhưng phải gọi doán di mẹ a võ giao đổi loại phương thức nhưng ai biết mẹ ngươi hay là mẹ ngươi nữ ma đầu hay là nữ ma đầu a chỉ gặp m ộ nguyện giao nghe nói như thế không những không có cảm thấy bất khuất ngược lại một bộ kích động hưng phấn bộ dáng n ế u mày nói tiếng kêu mẹ thế nào ta nhưng làm nàng doán thu n g u y ệ t con độc nhất đoạt đi đâu chẳng những c h n g lỗ ta còn kiếm lợi lớn về sau ta cùng doán thu n g u y ệ t đánh nhau con trai của nàng còn phải giúp ta cùng một chỗ đối phó nàng ngẫm lại liền vui vẻ võ giao gây ra như phóng nàng từ bỏ thích thế nào liền thế nào đi vừa đúng lúc này triệu mục mấy người từ trong khoang thuyền đi ra nhanh đến địa phương ta liền không đi lên chờ thêm đoạn thời gian trở lại t h ă m ngươi tiểu phú b à đến lúc đó hhh ắ c ắ c ắ c vì cái gì không lên nào v õ dao có chút kỳ quái bất kể nói thế nào đây đều là chỉ yên vận địa bản đến địa bàn của người ta tới cửa lên tiếng kêu gọi là vốn có lẽ phép đi vậy ngươi đừng hỏi ta hỏi diêm băng k h e n đi triệu mục trực mắt t r ậ t trắng nếu không phải là bị ngốc qua sư tỷ cho hố hắn cũng không trở thành trốn tránh chỉ yên vận ở trên đảo ngoài ý muốn để người ta cho nhìn cái tấu hiện tại nào dám đi gặp người ta à nhỏ mục mục người dân ta cùng đi đi mộ nguyệt giao tiến lên c ũ triệu mục cánh tay không b u n g tay mẹ ngươi không sai biệt lắm được võ giao mà không thay đổi đem mộ nguyệt giao từ triệu mục bên người lôi đi đi theo diêm băng khanh cùng an lâm cùng nhau lên đ ả o h ô triệu mục tùng khẩu khí thầm nói cuối cùng là đem ra c h â u này đường cho bỏ rơi tiếp theo một cái trước mắt hắn lập tức l ấ y lớn nhất tốc độ thôi động vào t u y ề n không phải là vì càng mau trở lại hơn phi thế nào mà là muốn mau chóng rời đi nơi này vẫn là chờ chỉ yên vẫn nhiều tỉnh táo mấy ngày lại đến bãi phòng đi bạn nhất người ta đuổi theo ra đến đem hắn treo ngược lên rút gân lột ra làm sao bây giờ nhưng mà bảo thuyền còn không có rời đạo ngàn dặm một đạo thân mang màu tím n h ạ t ánh trăng váy thân ảnh liền ở đầu thuyền từ từ ngưng tụ cặp kia con mắt màu tím n h ạ t nhìn không ra h ỉ nộ nhưng lại nhìn chằm chằm vào hắn nhìn cái kia ha ha chi tiền bối sao lại tới đây là có chuyện gì không triệu mục tê cả ra đầu thậm chí cũng không dám tới đối mặt không đơn giản bởi vì sợ bị thu được về tính số sách càng bởi vì lúc trước sự tỉnh qua đi thời gian quá ngắn hiện tại hắn nhìn thấy chị yên vận trong đầu liền sẽ tự động xuất hiện hôm đó hình ảnh sau đó chị yên vận trên thân liền cùng không có mặt một dạ linh hồn chi lực quá mạnh cũng không phải chuyện tốt ký ức điểm thực sự quá sâu muốn quên đều quên không được còn nhớ rõ thật rõ ràng chỉ là nhìn xem chị yên vận hắn liền đỏ m ặ ta r không cần lấy m ộ nguyệt giao đạo tốt nhất cách xa nàn g một chút a triệu mục một mặt ngộng vừa định hỏi nhiều hai câu chị yên vận lại sớm đã biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại còn sót lại mùi thơm bay vào xoăn mũi chứng minh vừa rồi chị yên vận s á t thực tới qua mà không phải hắn bởi vì sợ hãi mà sinh ra ảo giác cách m ộ nguyệt giao xa một chút tựa ở trên lan can triệu mục nỉ non tự nói tin tiện nghi mẹ vợ hay là tin trì tỉ, tỉ vậy còn dùng lớn đương nhiên là chỉ tỷ tỷ a bởi vì hắn thật sự có chút sợ hãi mộ nguyệt d a o vạn nhất cho hắn đến cái bá vương ngạnh t h ư ơ n g cùng thực sự khóc chết dù sao đây chính là nữ ma đầu a ngay cả chính đạo đều không nhất định có loại này vương triều thế tục lễ giáo đ ứ t thúc húng chi một cái ma nữ làm không tốt trong nhận biết của nàng căn bản lại không tồn tại loại quan niệm này có bao xa cách bao xa đi chị yên vẫn nhắc nhở để hắn càng phát ra khẳng định mộ nguyệt d a o có thể là thật coi trọng thân thể của hắn tính đ ặ thù p h tiên đạo cũng không xa rất nhanh triệu mục liền lần nữa lên đạo mới vừa lên đạo hắn liền thấy cơ tân y y ở đứng tại trong biển hoa bốn bề luồng khí xoáy đ i ê n cuồng bay lên giống như từng trôi lưới dao nhưng không có hoàn toàn hủy diệt biển hoa vẹn vẹn chỉ là cắt một bộ phận hoa cỏ không trung tuy có vô số cánh hoa bay múa nhưng biển hoa một chút cũng nhìn không ra dị dạng rất hiển nhiên đây là bởi vì cơ tân y đi ở đối với mấy cái này phong nhận lực khống chế đủ mạnh hoàn toàn có thể làm đến hái hoa mà không phá hư chính thể hô phát giác được triệu mục trở về cơ tân y đi trong tay động tác dừng lại luồng khí xoáy trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh nguyên bản m ạ n thiên p i vũ cánh hoa ung dung bay xuống trở về c ơ t i n easy trên mặt cũng không có bao nhiêu vẻ mặt kích động nhưng vẫn là d ẫ m lên biển hoa từng bước một hướng t r i ệ u mục tới gần、Ơn. một bên khác t r i ệ u mục cũng đồng dạng chậm r ã i bước tới gần một bước hai bước mấy bước đằng sau hai người khoảng cách chỉ còn lại hai quyền t r i ệ u mục không chút do dự kéo qua c ơ tân easy v ò n g e o tại bên thai nàng nói nhỏ t a n h ớ người lắm c ơ tân easy không có trả lời nhưng lại thuận theo tựa vào t r i ệ u mục trong ngực m ạ n thiên phi vũ c á n h hoa trong biển hoa ôm nhau nam nữ màu đỏ vàng chợ chiều phát hoa ra một b ư c mục tranh tuyển mi chứ bảy trăm năm mươi ba còn phải cả ngày a chứ bảy trăm năm mươi ba còn phải càng mạnh a cơ tân y gì hoàn toàn như trước đây lạnh nhạn nhưng triệu mục trong lòng rõ ràng tiểu biệt đằng sau lại gặp nhau trong nội tâm nàng là vui vui mừng sở dĩ lạnh nhạn hoàn toàn là nhiều năm qua dưỡng thành tính cách cũng không phải là một sớm một chiều có thể cải biến l i ê n giống với hai người tại trên giường lúc biểu hiện của nàng cũng khó coi thật giống như đầu gỗ nếu không có dung nhan tuyệt thế kia cũng không gì sánh được mê người tư thái nói thật triệu mục đều rất khó dẫn lên hứng thú quá lạnh cơ hồ lạnh đến không có gì phản ứng bạn hạnh chính là miễn cưỡng coi như nghe lời để nàng làm cái gì nàng cơ bản đều sẽ phối hợp vất quá sớm chiều ở chung bên dưới triệu mục năng mơ hồ cảm nhận được nàng ngay tại làm ra cả biến vì hắn vì cho chúng ta hải tử tìm ách du cỏ tiến vào cái bí cảnh cho nên chậm trễ chút thời gian rồi mới trở về trễ trong muôn hoa triệu mục nhẹ nhàng ôm cơ tân y lìa v ò n g e o cái cằm khoác lên người sau trên vai thơm ở tại bên thai nhẹ nhàng nỉ non ngươi chừng nào thì xuất quan mấy ngày nay có phải hay không rất nhàm chán những năm này ta đều là một người tới sẽ không cảm thấy nhàm chán mà lại nơi này rất đẹp cơ tân y lìa khẽ lắc đầu nói ngược lại là ngươi không được vì một chút dược thảo mà mạo hiểm ách du có chính là hiếm thấy thất phẩm linh dưỡng bình thường mà nói loại này hy hữu linh tài xung quanh đều có yêu thú thủ hộ thất r a yêu thú đối với hiện tại ngươi mà nói bao nhiêu là có chút miễn cưỡng ngươi như xảy ra ngoài ý m u ố n thai nhi này ta cũng sẽ không lại giữ lại cho nên bảo vệ hải tử trước đó xin mời t r ư ớ c bảo vệ tốt chính mình ngươi đây là đang lo lắng ta sao triệu mục có chút ngoài ý muốn nhìn xem cơ tân ý gì ẩ n cơ tân ý r ì a gật đầu động tác có chút cứng n g ắ t tựa ở triệu mục trong ngực chủ động trèo lên eo lưng của hắn mười phần nghiêm túc nói ngươi so thai nhi trọng yếu thai nhi có thể xảy ra chuyện nhưng ngươi không được nếu là bào thai trong bụng có thể nghe nói như thế xem chừng đến đậu đen rau muốn một câu quả nhiên p h ù mẫu là chân ái ta chính là cái ngoài ý mớn t i ê n tâm ta sẽ không làm chuyện không có nắm chắc thú chi phi tiên đ ả o còn có ngươi cùng hài tử cần ta làm sao lại mạo hiểm triệu mục tâm tình thật tốt cơ tân y đi biểu hiện cùng lời nói này hắn thật rất được lợi ta tới giúp ngươi tiếp tục hoàn thiện tiên lung chi khí đi ngay ở chỗ này nghe ngươi vậy ta liền không k h á c h khí ngươi có thể đứng đắn một chút sao đây là tu luyện trước vót vẻ an ủi được không nhiều ngày như vậy không gặp ngươi ta đều muốn ngươi chết bẩm đối mặt dạng này cười đ ù a tí tửng mà lại mười phần không đứng đắn triệu mục ơ tân y có chút bất đắc dĩ đồng thời lại có chút không hiểu nếu là những người khác dám nói với nàng loại lời này giờ phút này đã sớm bị nghiền xương thành cho nhưng đối diện là triệu mục h ẳ n g biết tại sao nội tâm của nàng ngược lại có chút mừng thầm cơ tân y thì không biết mình vì sao lại sẽ thành dạng này nhưng loại cảm giác này tựa hồ cũng không tệ lắm lấy trời làm chăn lấy đất làm giường dưới trời chiều trong biển hoa theo cánh hoa m ạ n thiên phi vũ một đôi giã u y ê n lương t h y ý bay múa đồ dẫn làm cho lạc nhật đều xấu hổ đỏ mặt cũng như chạy trốn nhanh chóng hạ xuống đường chân trời khi ngân n g u y ệ t treo trên cao hai người vẫn không có bỏ qua ý tứ thẳng đến sau nửa đêm triệu mục thương yêu cơ tân ý n g a lúc này mới bắt đầu đứng đắn tu luyện mà vừa tu luyện này liền kéo dài gần năm canh giờ ngay kế tiếp buổi trưa mặc dù hoang đường lâu như vậy tu luyện lâu như vậy nhưng hai người chẳng những không có cảm thấy m ẩ y may mọi m ệ n h ngược lại càng thêm thần thái sáng láng ta đi cấp ngươi bắt hai con cá ngươi trước nghỉ ngơi một chút nói xong triệu mục liền xốc lên do vẩy xuống cánh hoa trồng chất mà thành đệm tràn vui chơi giống như hướng phía phòng trúc trước sông nhỏ mà đi người này cũng là thật không biết xấu hổ nhìn xem triệu mục cái gì cũng không mặc vui chơi bóng lưng cơ tân y ỉa nhịn không được thở dài nhưng khi túi đầu nhìn thấy trạng thái của mình lúc nàng đ ỗ n g nhiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt rất đẹp ngay cả biển hoa đều nhất thời mất n g ă n sắc nàng cũng không thu thập chính mình đ u ô i phải ố n lượn đứng lên chân trái hướng ngang bên cạnh q u ậ t khuỷu tay chống đỡ tại trên đầu gối m u bàn tay ố n lượn n â n g c á i má ánh mắt một mực khóa chặt triệu m ụ nhìn một chút nàng lại lộ ra dáng tươi cười, cười trước kia chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có cuộc sống như vậy đáng tiếc chỉ có ngắn ngủi hai năm thậm chí ngắn hơn cơ ra, vừa nghĩ tới quái vật khổng lồ kia cơ tân y lìa cũng có chút tuyệt vọng bất quá nàng sẽ không đúng t h a cho nội tâm kiên trì cùng trượng phu dòng dõi nàng vẫn như c ũ lựa chọn người trước hắn muốn cái gì liền cho hắn cái gì đi cơ tân y lìa nội tâm âm thầm thể không còn cự tuyệt triệu mục bất kỳ yêu cầu gì trong khoảng thời gian này nàng sẽ cho hắn tất cả nhìn hồi lâu cơ tân y lìa chậm rãi từ trong biển hoa đứng dậy cùng triệu mục bình thường hướng phía sông nhỏ mà đi kết quả triệu mục ngư còn không có bắt được ngược lại trước bị nàng hấp dẫn、Ch、nàng liền bị triệu mục một chút kéo vào trong sông sau đó t h người đến n lúc chạm vào tối, hai g mới mục đi、ra. Hai người ngồi tại triệu từ trong ra. sông sông, bờ xử làm ý sông sau, liền nướng, tân y ngay tại bên cạnh nâng cái má nhìn xem, cái kia trắng non chân, rung động rung động ghẻ nước sông, đặc biệt hút người nhãn ghẻ ca cơ cái cái đặc cầu. vỉa kia đầu l tại biệt Ngươi bắt bắt y hút má xem, sao không thay quần áo n g ư ơ i không phải cũng là sao cơ tân y vỉa hỏi ngược một câu sau lại bổ sung mà lại coi như xuyên qua đoán chừng rất nhanh lại được bị ngươi thoát nơi này lại không có những người khác tùy ngươi yêu thích là được ngươi triệu mục sững sờ nhìn xem cơ tân y vỉa sau một hồi mới nói tựa hồ có chút thay đổi người thích không ân vậy là tốt rồi cơ tân y gì h lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt đem triệu mục đều nhìn ngây người triệu mục không biết cơ tân y gì tại sao lại có biến hóa lớn như vậy nhưng bản năng cảm giác đó cũng không phải chuyện gì tốt nữ nhân này sẽ không phải là sợ sệt đây là chúng ta còn sót u lại hai năm vì đền bù v ắ n g đời còn lại thua thiệt cho nên mới cải biến tâm tính mọi chuyện thuận theo mọi chuyện phối hợp ta đi nghĩ đến đây khả năng triệu mục nhân đều có chút tê bất quá vạn hạnh chính là cơ tân y cũng không trong lòng còn có tử trí chỉ là đối mặt cơ ra như thế cái quái vật khổng lồ nàng bản năng không nhìn thấy bất luận cái gì còn sống hy vọng hay là đến trở nên càng mạnh a triệu mục ở trong lòng âm t h ầ m thể đón tinh quang ăn xong cá nước sau triệu mục cũng không tiếp tục khi dễ cơ tân y lìa chỉ là đem hắn nhẹ nhàng ôm vào trong ngực a tính nhìn xem tinh thần luân chuyển tới gần nửa đêm triệu mục đem cơ tân y gì ôm ngang mà lên hướng phía phòng trúc mà đi lần này muốn chơi hoa dạc gì ta cái gì cũng sẽ không ngươi đến dạy ta đối mặt cơ tân y lìa hiểu lầm triệu mục lập tức dở khóc dở cười hắn lắc đầu nói lúc đầu ta chỉ là muốn ôm ngươi đi về nghỉ có thể ngươi cái này đ ỗ n g nhiên nhấc lên ta liền không sao cơ tân y rìa khẽ lắc đầu kỳ thật ta cũng thích cùng ngươi cùng một chỗ lời này vừa ra triệu mục trực tiếp nổ trong phòng trúc không biết làm ẩ m ĩ bao lâu động t ĩ n h mới dần dần lắng lại sáng sớm hôm sau khi cơ tân y rìa đứng lên lúc triệu mục đã bắt đầu tăng lên thuật luyện đan mà lại mặc trên người mang h o à n c h ỉ n h nàng túi đầu mắt nhìn chính mình cuối cùng cũng quyết định thay quần áo bởi vì nàng phát hiện thân thể của mình đối với triệu mục lực hấp dẫn mạnh phi thường nếu là không mặc trình tề chỉ sợ từng ngày liền ánh sáng làm chuyện đó một chút chính sự đều không cách nào làm chương bảy trăm năm mươi b ố tấn thăng ngũ phẩm chương bảy trăm năm mươi b ố tấn thăng ngũ phẩm luyện đan là mười phần khô khan sự tỉnh đồng thời cũng cực kỳ hao tổn tinh thần dù là triệu mục linh hồn chi lực cường đại tới đâu cũng không cách nào mà chụp bánh đà chuyển liên tiếp cắm đầu luyện một tháng sau rốt cục gánh không được hô hắn nằm n g ử a tại trong biển hoa miệng lớn thờ dốc chỉ cảm thấy tinh thần m ỏ i mệt ngay cả mí mắt đều đang đánh nhau là thật đến cực hạ thậm chí cũng không kịp phục bản liền hai mắt nhắm lại đã ngủ mê man ngủ một giấc này đến thâm trầm triệu mục thậm chí đều không có cảm giác chỉ biết là hai mắt nhắm lại vừa mở chính mình liền đã về tới trong phòng trúc trên giường trúc cơ tân y đi lại ngay tại bên cạnh ngồi tang ngủ bao lâu triệu mục sau khi tỉnh lại vị đầu từ trên giường ngồi dậy năm ngày năm đêm cơ tân y đi lại lạnh như băng nói triệu mục ngươi không cần l i ề u mạng như vậy luyện đan m à thôi thật muốn không được xin mời người khác ra tay giúp đỡ luyện chế đi thời gian ngắn như vậy muốn tăng lên tới thất phẩm luyện đan sư trình độ quá khó khăn thú chi ngươi bây giờ tu vi khoảng cách đột phá tứ cực cảnh còn rất dài khoảng cách cái này khiến ngươi khó càng thêm khó nơi đây là tu la ma hải chỉ yên vận địa bàn nếu là cầu đến nàng bên kia luyện chế một viên t h ấ t phẩm đăng ứng ư ợ c cho dù là cựu sinh tiên la đan loại này khó mà luyện chế thiên môn đăng ứng ư ợ c hẳn là cũng không phải vấn đề gì ta không ngại chính là tinh thần tiêu hao quá độ ngủ một giấc liền đã không có việc gì mà triệu mục tùy ý khoác bắt tay theo sát hơi kinh ngạc nhìn xem cơ tân y đỉa ngươi vậy mà chủ động đưa ra cầu chỉ tỷ tỷ hỗ trợ không được sao cơ tân y đỉa hỏi lại ngươi không phải không muốn nhất nợ n h â n t ì n h triệu mục có chút nghi ngờ hỏi cũng không thể nhìn xem ngươi bị một viên cựu sinh tiên la đan mà m ệ n đến y cũng chi t i ế u một cái nhân tình mà thôi ta về sau sẽ tự mình nghĩ biện pháp còn cơ tân y gì mặc dù biểu lộ vẫn lạnh lùng như c ũ n h ư thường có thể triệu mục biết nữ nhân này đã bắt đầu vì hắn hoặc là bảo thai trong bụng mà thích hợp tính làm ra thỏa hiệp cái này rất ly kỳ mà lại là cái tin tức vô cùng tốt không sao ngươi nhìn đây là cái gì triệu mục cười từ trong càn không i ớ i lấy ra một viên toàn thân màu vàng xanh lá đan dược ngũ phẩm đan dược p h ở minh đan cơ tân y có chút rung động nhìn xem triệu mục ngươi nhanh như vậy liền tấn thăng đến ngũ phẩm luyện đan sư từ triệu mục bắt đầu luyện đan đến bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng mới hai tháng thời gian ngắn như vậy liền từ số không cơ sở nhảy lên đến ngũ phẩm luyện đan sư hiếm thấy trên đời à. tuy nói thất phẩm trở xuống luyện đan trình độ tăng lên cũng không khó nhưng cũng không trở thành nhẹ nhõm đến loại trình độ này đi phải biết cho dù là bị người cơ gia xưng là vạn năm qua cơ gia thiên phú luyện đan cao nhất cơ bằng từ tiếp xúc luyện đan đến trở thành ngũ phẩm luyện đan sư cũng đầy đủ hao phí ba năm cái này đã có thể xưng là yêu nghiệt dưới tình huống bình thường muốn trở thành ngũ phẩm luyện đan sư ít nhất cũng phải năm năm tuyệt đại bộ phận đều sẽ vượt qua mười năm luyện đan sư phẩm gia tăng lên nhưng không có tu luyện đơn giản như vậy tạm thời còn không có triệu mục khen mỉm cười nói ngũ phẩm đan dược ta vẹn vẹn chỉ luyện chế được một loại này mà lại sát xuất xuất đan cùng phẩm chất đan dược đều không được muốn triệt để trở thành ngũ phẩm luyện đan sư còn phải luyện thêm một chút bất quá cũng sáp ít nhất ba ngày nhiều nhất bảy ngày ta hẳn là có thể thuận lợi luyện chế ra ba loại ngũ phẩm đan dược còn có a ngươi cũng đừng lo lắng cho ta luyện chế đan dược đối với ta có ích vô hại có thể làm cho ta đối với linh hồn chi lực k h ô n g chế nhanh chóng tăng lên ngươi cũng biết ta linh hồn này tiên tiên liền so người bình thường cường đại hơn rất nhiều nhưng nói ra thật xấu hổ ta đối với linh hồn chi lực k h ô n g chế cùng lợi dụng cũng còn rất nông cạn hoàn toàn là chỉ có bảo sơn mà sẽ không dùng luyện đan có thể cường hóa ta đối với linh hồn chi lực k h ô n g chế cùng lợi dụng đây đối với ta tu luyện hồn kỹ có chỗ tốt rất lớn đừng nhìn ta trước đó hôn mê bất tỉnh đó là bởi vì quá lòng tham muốn một hơi luyện chế ra cái này ngũ phẩm phượng minh đan kết quả không nghĩ tới tiêu hao quả lớn hôn mê bất tỉnh cũng liền bởi vì nơi này là phi tiến đạo lại thêm bên người có cơ tân y để thủ hộ nếu không hắn cũng sẽ không như vậy không để ý hậu quả luyện đan tất nhiên sẽ lưu mấy phần lực không để cho mình lâm vào trong nguy hiểm nghe xong lời nói này cơ tân y lý hề mới không có tiếp tục thuyết phục nếu nghỉ ngơi tốt vậy liền tiếp tục giúp ngươi hoàn thiện tiên lung chi khí đi ách triệu mục đầu tiên là sửng sốt một chút dù sao vừa mới tỉnh lại đầu vóc có chút nộng bất quá rất nhanh liền giang hai tay ra cơ tân y lý hề lập tức tại trong ngực hắn ngồi xuống sau đó đầu tiên là một phen hôn thiên h ấ p đ i ệ n sau đó mới chính thức tiến vào trạng thái tu luyện cho đến sáng sớm ngày thứ hai lần này tu luyện mới tính kết thúc triệu mục năng rõ ràng cảm giác được cái kê sợi tiên lung chi khí rắn chắc thêm k h n g ít bởi vì song tu bí pháp nguyên nhân thời khắc này cơ tân y đi chẳng những không có bất luận cái gì mọi mệnh thậm chí còn thần thái s a n g láng bất quá bởi vì một chút nguyên nhân không cách nào tiếp tục hỗ trợ hoàn thiện tiên lung chi khí vậy ta đây liền đi lượt đan triệu mục đối đầu tại cơ tân y thì cái chán hôn một cái gửi ra rất nhỏ đi theo triệu mục bộ pháp đi vào biển hoa cơ tân y đi quanh chân trên mặt đất bắt đầu minh tưởng bởi vì tiên linh l u nguyên n g nhân nàng đối với triệu mục trên thân lấy được chỗ tốt cảm thụ rõ ràng nhất trực quan loại kê mười phần cảm giác huyền rượu để nàng cảm thấy có thể sử dụng ngắn hơn thời gian bước vào tứ cửa cảnh cơ tân y dì không nghĩ tới triệu mục phi nhưng có thể giúp nàng tỉnh lại tiên linh lùng thậm chí bị hắn khi dễ có có thể được loại này miễn hoặc khó hiểu c h ỗ t ố t b ấ t quá đem việc này cùng triệu mục nói ra hỏa này lại cười mị mị nói vậy thì càng được thật tốt khi dễ nàng sau năm ngày cơ tân y dì từ minh tưởng trong trạng thái t ỉ n h lậy nàng phát hiện mình tại phong thuộc tính c h i đạo bên trên tiến thêm một bước trừ cái đó ra hỏa thuộc tính c h i đạo cũng tinh tiến rõ ràng thậm chí so phong thuộc tính càng sâu nàng suy đoán đây cùng tri hỏa một loại chính là hỏa thuộc tính tột cùng nhất tồn tại có được phượng hoàng chân viên bộ tộc phượng hoàng tại hỏa thuộc tính trên việc tu luyện vô xuất kỳ hữu tại bộ tộc phượng hoàng còn chưa trốn xa hải ngoại trước đó hỏa thuộc tính một đạo người mạnh nhất cơ hồ đại bộ phận đều xuất từ t ộ c này ầm ầm ầm vừa đúng lúc này cách đó không xa chuyển đến rất nhỏ t r ầ m đủ cơ tân y dìa nước g mắt nhìn lại phát hiện là triệu mục nắp đan lô tại rung động oanh tiếp theo một cái trước mắt một vòng hỏa diễm màu vỏ quýt phóng lên tận trời trong nháy mắt bao khỏa đan lô cái tử long long long nhảy lên càng thêm dày đặc cho đến nửa khắp đồng hồ sau hoa đan hỏa tán đi nắp đan lô chập dãy lên theo sát mười viên đ ở giữa không trung xoay quanh mặc dù cũng không xuất hiện mười hai mai thành đan nhưng mười viên y nguyên phi thường xuất sắc mà lại cái này ngũ phẩm hỏa hoa đan mỗi một mai đều là cực phẩm phẩm chất d ư ợ c hiệu chỉ sợ thắng qua lửa bình thường hoa đan gấp năm lần trở lên triệu mục lấy tay mười viên hỏa hoa đan rơi vào lòng bàn tay dẫm lên biển hoa bay xuống đến cơ tân y lìa bên người một tay nắm cả eo một tay đem một viên hỏa hoa đan nhét vào cơ tân y lìa trong miệng cười nói nếm thử mới ra lò thành ân ngũ phẩm hỏa hoa đan phượng minh đan kỳ ngọc đan đều đã luận chế thành công lại tỷ lệ thành đàn cùng phẩm chất đan dược viễn siêu bình thường ngũ phẩm đàn sư ta c á i này ngũ phẩm đàn sư xem như thành chương bảy trăm năm mươi lăm nếm thử thất phẩm đan dược chương bảy trăm năm mươi lăm nếm thử thất phẩm đan dược thiên phẩm luyện đan sư bản chép tay cường đại đến biến thái linh hồn chi lực cực hạn chi h ỏ a phàm là ba cái thiếu một triệu mục cũng không thể nào trong thời gian ngắn như vậy sáng tạo kỳ tích n ả y lên nhảy lên lên tới ngũ phẩm luyện đan sư mà lại loại ưu thế này sẽ một mực tồn tại chí ít tại bước vào thất phẩm luyện đan sư trước đó sẽ không biến mất bởi vì thiên phú luyện đan vật này rất huyền h linh hồn cường đại liền đại biểu cho thiên phú cao chỉ là so ra mà nói mà tại bước vào t h ấ t phẩm ngưỡng c ử a này đằng sau thiên phú luyện đan khác biệt mới bắt đầu chân chính hiện hiện không ít t h ấ t phẩm trở lên luyện đan sư đều có một bộ chính mình thủ pháp luyện đan đương nhiên cũng có thật nhiều theo tiền bối thủ pháp luyện chế đan sư nhưng loại này không có đi ra khỏi chính mình đường người hạn mức cao nhất nhất định sẽ không vượt qua tiền bối hết lần này tới lần khác loại người này còn không ít muốn lịch tiên đi mặc đường tu tiên người trung quy là số ít cũng hoặc là nói vừa đạp vào đường tu tiên người hăng hái nhưng tại trên con đường này đi được càng xa càng lâu liền càng có thể thấy rõ chính mình cho dù hao hết cả đời đi đến cuối hy vọng cũng xa vời thậm chí không tồn tại nhận rõ tự thân lại hoặc là người tuyệt vọng sẽ ở nửa đường dừng lại t hưởng thụ tiền h o n k ỳ cố gắng tu luyện được tới năng lực cùng địa vị hoặc bảo dưỡng tuổi thọ hoặc đem hy vọng quán t r ú tại hạ một đời trên thân cái gọi là tu tiên giới cùng thế giới phàm tục tới một mức độ nào đó thì thật cũng không khác biệt chỉ là từ tầm tiên vấn đạo biến thành tranh quyền trục lợi thôi vũ phẩm đã thành lục phẩm cũng không xa chính là cái này thất phẩm triệu mục minh m ạ c h muốn bước ra một bước này là khó khăn nhất cơ tân y y lo lắng kỳ thật cũng không phải là hư hảo bởi vì cho dù là thiên phú luyện đan mấy vị yêu nghề người muốn trở thành thất phẩm luyện đan sư cũng phải hai mươi năm q u a n cảnh tuy nói muốn trở thành thất phẩm luyện đan sư cũng không có tứ cực cảnh tu vi yêu cầu nhưng bước vào tứ cực cảnh sau lại có thể càng tùy tiện đạt thành mục tiêu luyện đan cũng không phải kiện nhẹ nhõm sự tình không nói mặt khác chỉ là đan hỏa cường độ cùng độ bền bỉ chính là một lớn gông cùng xương xích mà đan hỏa hoàn toàn là dựa vào tự thân linh lực trèo trống cho dù là bản thân linh lực hùng hồn viễn siêu cùng d à i không minh cảnh cùng tứ cực cảnh trung quy là có nhất định trích lệ n h đối với tứ cực cảnh mà nói có thể dễ như t r ở bàn tay làm được sự t ì n h đối không minh cảnh khả năng chính là muôn bản khó khăn đương nhiên linh lực điểm ấy đối với triệu mục mà nói không là vấn đề dù sao hắn đan điển này so người bình thường mạnh không phải một chút điểm hắn cùng lớn trà xanh xót qua mặc dù linh lực h ù n g h ồ n trình độ không sánh bằng nhưng hạ n h ư ợ c h y nói linh lực của hắn cường độ đã có thể sánh vai bình thường tứ cực cảnh sơ kỳ mà khi đó triệu mục vẫn chỉ là không minh cảnh sơ kỳ hắn hiện tại tu vi đã tới gần hậu kỳ linh lực chí ít tăng lên gấp đôi ngươi cái bụng này làm sao thu hồi suy nghĩ triệu mục tay tại cơ tân y đi trên bụng nhẹ nhàng n u ố t v e vẫn như c ũ bằng thẳng không có chút nào hở ra dấu hiệu nếu như hắn nhớ không lầm người sau cũng đã hoài thai năm cái nhiều tiếp cận sáu tháng không minh cảnh tu sĩ sớm đã siêu thoát tại n ụ c thể p h à n thai chỉ cần ta không muốn liền có thể không hiện nghi ngờ t h ố n g chi chúng ta hải tử này có chút đặc thù còn nhớ rõ ta trước đó nói qua sao nàng có thể muốn tại ta trong bụng thai n é n vượt qua tháng mười cơ tân y là lời ít mà ý nhiều giải thích m ộ t câu nhẹ nhàng tựa ở triệu mục trong ngực ngươi thích xem ta hiền hoài nàng cũng không phải gì đó cũng đều không hiểu biết được có chút nam tử có đam mê đặc t h ủ ánh mắt của ngươi nói cho ta biết lời này của ngươi có nghĩa khác triệu mục đ n g nhiên nghĩ tới điều gì một trận d ở khóc dở cười nói ta trong mắt ngươi chẳng lẽ là cái đổ biến thái sao chẳng lẽ không đúng sao cơ tân y gì hỏi ngược một câu ách triệu mục nhớ tới chính mình tùy ý loay hoay đối phương ký ức lập tức có chút lúng túng vào đầu nói đó là giữa phu thê nhỏ thú vị không phải biến thái ân nhìn xem cơ tân y gì tùy ý gật đầu bộ dáng triệu mục không còn gì để nói còn không bằng không giải thích đâu những ngày tiếp theo mười phần bình tĩnh luyện đan sau đó hai người h ô n thiên h ấ p đ i ệ n thuận tiện bữa tối tiên lung chi khí thời gian thấm thoát rất nhanh liền lại là một tháng lục phẩm triệu mục nhìn xem lòng bàn tay của mình l ơ lửng ba viên khác biệt lục phẩm đang hắn d ư ợ c trong con ngươi hiện lên một vòng vui mừng tấn thăng tốc độ so với hắn dự đoán nhanh hơn b ấ t quá trong lòng hắn rõ ràng muốn từ lục phẩm tấn thăng đến t h ấ t phẩm liền không có đơn giản như vậy đừng nói một tháng nếu là không có ngộ ra một năm cũng đừng nghĩ tấn thăng thành công phải biết thiên hạ đại bộ phận luyện đan sư tại một bước này bị kẹt nói ít cũng phải ba năm năm n g ư ơ i muốn bắt đầu nếm thử luyện chế thất phẩm đan dược sao cơ tân y rìa gặp triệu mục một bộ kích động biểu lộ có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm không triệu mục lắc đầu tiện tay bung lên lập tức xuất hiện mấy chục miếng ngọc giản nói tùy tiện bắt đầu nếm thử luyện chế thất phẩm đan dược quá liều lĩnh lô mãng ta trước đem những ngày lục phẩm đan dược luyện chế một phen hy vọng có thể sờ đến một đầu con đường của mình đến lúc đó lại nếm thử ân cơ tân y r ì gật gật đầu người nếm thử đi ta cũng cần bế quan mấy ngày này mặc dù bị ngươi giày vò quá x ư c nhưng ta thu được chỗ tốt đồng dạng không nhỏ trước tiên cần phải tiêu h ó một ch Đóng triệu mục xe k h gật đầu quay đầu bắt đầu đếm thử luyện chế cái này mấy chục loại lục phẩm đang ấn tượng cơ tân y thì là trở lại phong trúc tiến nhập trạng thái bế quan khô khan luyện đan sau hai mươi ngày triệu mục thuận lợi đem cái này mấy chục loại lục phẩm đan dược luyện chế thành công đồng thời vô luận tỷ lệ thành đan hay là phẩm chất đan dược đều là mười phần thượng thừa tồn tại có thể nói hắn giờ phút này tại lục phẩm luyện đan sư bên trong tuyệt đối là đứng đầu nhất đ á m kia đáng tiếc là hai mươi ngày luyện chế kinh lịch cũng không để hắn tìm tới một đầu thích hợp nhất chính mình luyện đan chi lộ nhưng triệu mục không có để cho mình dừng lại lựa chọn bắt đầu đ ế m thử luyện chế thất phẩm đan dược thất phẩm diêm huyết đan cơ sở nhất thất phẩm đan dược cũng không biết có thể cho ta dạng gì cảm độ triệu mục cũng sẽ không ngây thơ cho là chính mình vừa luyện hắn là ông tích lũy kinh nghiệm mục đích nếm thử luyện chế thất bại cũng không quan trọng t à i hữu bất quá là một phần thất phẩm đan dược vật liệu thôi diêm huyết đan là một loại ngắn ngủi kích phát tiềm năng đan dược chủ tài là thất phẩm ma la thú tinh huyết lấy sinh mệnh lực làm đại giá bạo chủng chính là ma la thú thiên phú loại này một lời không hợp liền l i ề u mạng yêu thú làm cho người nghe tin đã sợ mất mật máu linh hoa tí nguyện của mấy chủng lục phẩm thất phẩm linh hảo thì là dùng để bớt lên ma la thú tinh huyết của bạo ông tiện tay vung lên đan hỏa dẫn đốt nguyên linh lô các loại phụ liệu đi đầu đưa lên đợi luyện chế thành dược dịch sau lại đem ma la thú tinh huyết trí độ lớn nhất áp chế nó cùng bạo t h ủ tính hô hô đan hỏa bay múa triệu mục hết sức chăm chú l u ợ n chế cơ tân y thì chẳng biết lúc nào xuất quan đã đi tới triệu mục sau lưng cách đó không xa vì đó hộ pháp t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi sáu nữ phi tặc t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi sáu nữ phi tặc quanh mắt thấy thời điểm mấu chốt nhất để đến, đến rồi trong lò hỏa diễm đông nhiên phóng lên tận trời nguyên bản đã gần thành hình dợ dịch, dịch trực tiếp bị đốt là cho tàn đạp đạp chừng biến cố này làm cho triệu mục hư n h ư ợ c lui về sau mấy bước cơ tân y để thay thế lập tức tiến lên nâng người trước phía sau lưng trấn ăn nói người tiêu hao rất lớn đánh trước ngồi khôi phục Các đằng sau lại nói. Ấn. sau Triệu lại một ụ c lúc chân thạch chỉ có lực cả cũng nhẹ này khoanh chân ngồi xuống, trong tay nắm hai viên linh thạch thượng phẩm bắt đầu ngồi xuống minh tưởng. Không chỉ có linh lực tiêu hao rất lớn, ngay cả tinh thần tiêu hao cũng mười phần khủng hai phẩm hao hao gật tay bắt tiêu rất tiêu đầu, đầu mười bố. m lò thất phẩm đan dược hơn nữa còn là nửa đường thất bại tình huống đối với tinh thần tiêu hao cũng có thể so với mấy chục lô lục phẩm đan dược tổng cộng trong đó trinh lệ có thể nghĩ mặt trăng lên mặt trời lặn thẳng đến nửa đêm triệu mục mới từ trong minh tưởng tỉnh dậy một lần thất bại mà thôi không cần để ở trong lòng vừa mới mở mắt bên hai liền chuyển đến cơ tân y lìa thanh â m mặc dù tràn đầy không mang theo ôn nhu lạnh nhạc nhưng nữ nhân này vậy mà cũng sẽ an u ổ i người ta còn không có yếu đất như vậy triệu mục lắc đầu cười một tiếng bất quá vẫn là muốn cảm tạ ngươi trấn an rất ấ m tâm luyện đan sư lục phẩm tấn thăng thất phẩm độ khó đổi mới ta nhận biết chỉ sợ muốn so không minh cảnh đột phá tứ cực cảnh còn khó hơn nhiều ân triệu mục mười phần tán đồng cơ tân y lìa lời nói mới đầu hắn mặc dù biết thất phẩm luyện đan sư khó đột phá nhưng bản năng cho là không thể so với đột phá tứ cực cảnh khó bao nhiêu nhưng hiện tại xem ra căn bản cũng không phải là một cấp bậc lúc đầu coi là thất phẩm trở lên luyện đan sư số lượng thiếu là bởi vì muốn trở thành luyện đan sư trước ra điều kiện so trở thành tu sĩ cao hơn cơ số nhỏ cho nên số lượng mới kém xa tứ cực cảnh tu sĩ nhưng giờ phút này mới hiểu được trở thành thất phẩm luyện đan sư cùng bước vào tứ cực cảnh căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc khó trách luyện đan sư chỉ cần một bước nhập thất phẩm bậc cửa liền sẽ trở thành các đại thế lực y ê u hái bánh trái thơ ngon kỳ thật tỉ mỉ nghĩ lại cũng có thể minh bạch dưới tình huống bình thường chỉ có bước vào tứ cực cảnh mới có thể trở thành thất phẩm luyện đan sư thất phẩm luyện đan sư liền giống với là tứ cực cảnh bên trong người nổi bật một dạng ta khoảng cách này trở thành thất phẩm luyện đan sư gánh nặng đường xa a thử d i ê m g huyết đan đằng sau triệu mục mới hiểu được lục phẩm cùng thất phẩm t r í n h lệ n h đừng nói linh lực hùng hồn trình độ chính là khống hỏa thủ pháp còn có linh dược phối trộn luyện hóa cũng hoàn toàn không phải một chuyện trước đó luyện chế có thể nói là dối tinh dối mù không nội trước tăng cao tu vi thực lực đi cơ tân y di chủ động tựa ở triệu mục trong ngực thản nhiên nói trước ngươi không phải đã nói mẫu thân ngươi yêu cầu ngươi tại ba mươi tuổi trước đó đạt thành tứ cực cảnh phía dưới vô địch trình độ sao để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm khoảng cách ngươi không minh cảnh vô địch hiển nhiên còn kém không ít nói thế nào ngươi đánh không lại ta như vậy ngay thẳng lời nói kém chút không cho triệu mục sạch đến b ấ t quá hắn cần thận phán đoán bên dưới cơ tân y lìa nói thật giống như thật đúng là không có gì sai nói câu bây giờ hắn những ngày cô vợ trẻ cái đỉnh cái chiến lược cao hạ ngược hy cùng diêm băng khanh cũng không cần nói đặt ở nguyên tắc trong tiểu thuyết đó chính là hai cái trần nhà nhan khuy n g u y ệ t cùng cơ thanh nguyện đều là đỉnh tiêm siêu nhất lưu trong thế lực người nổi bật tiểu phú bà cùng tiểu phượng hoàng sợ là cũng không kém bao nhiêu về phần trước mắt cơ tân ý ỉa tại tiên linh l u n g chưa tỉnh lại thời điểm trong cùng giai liền đã chiến lược vô s o n g hiện nay sẽ chỉ lợi hại hơn tu vi có khoảng cách tình hồ giới hắn thật đúng là đánh không lại cô vợ trẻ bọn họ trải qua trong khoảng thời gian này song tu khoảng cách cơ tân ý ỉa đột phá tứ c ự c cảnh chỉ sợ cũng chính là lâm môn một cất sự tình ít nhất cũng phải đem tu vi tăng lên tới không minh cảnh hậu kỳ mới được triệu mục n h ỉ non tự nói đồng thời cũng nghĩ đến chờ lần sau rời đi phi thế n o đến tìm lôi điện g à y đặc khu vực hào hào tu luyện một chút thiên lôi rất lâu không có gặp phải xét đánh về phần bề tảng nói thật triệu mục cảm giác mình đến nay đều không có mò thấy cũng chính là tại làm từng bước tu luyện mà thôi bộ này được từ tại h g ô n nguyên quá rõ cung thang lên trời công pháp thần bí chỉ sợ là cùng lôi ra tồn tại ở cùng một đẳng cấp ta cảm giác lập tức liền có thể đột phá tứ cảnh c c sau đó một đoạn thời gian cần bế quan ngươi thửa dịp lúc này cũng tốt tốt tu luyện đi nhanh như vậy ân đều là ngươi công lao như thế có hiệu quả sao vậy ta sẽ giúp giúp ngươi tốt ta mặt trời lên mặt trăng lặn hai người dày v à hồi lâu sau cơ tân y lìa rốt cục bắt đầu đ ế m thử bế quan đột phá tứ c ự c cảnh về phần triệu mục thì là xoay người từ dưới đất từng kiện nhặt lên y phục mặc được sau chuẩn bị rời đi phi tiên đ ả o tìm một chỗ tăng cao tù v i thực lực đi bất quá trước khi rời đi hắn đem lớn trà xanh lưu cho hắn cấp bảy trận bản để đặt tại phòng trúc bên ngoài tuy nói chị yên v ậ n nói qua phi tiên đ ả o không người có thể đi vào tính an toàn có tuyệt đối căn đoan nhưng hắn vẫn là không yên lòng lưu lại trận bản nếu không có thời gian cấp bách triệu mục kỳ thật càng muốn tự mình hộ pháp có thể cơ tân y l ì nói đúng lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm tốt nhất là có thể tại về tái tinh thành trước đó đem tu vi tăng lên đến không minh cảnh đại b i ê n mãn chuyện này với hắn mà nói rất khó nhưng vẫn là có thể cố gắng điều khiển bảo thuyền ra phi tiến đạo triệu mục cũng không có lựa chọn lúc trước hướng c h ỉ yên vận ở lại hòn đảo nói thật hắn hiện tại vẫn có chút không dám gặp vị này thật sự là đêm hôm đó hình ảnh đến nay không có t ử trong đầu biến mất đừng nói nhìn thấy người trong cuộc coi như hiện tại vừa nhắc tới c h ỉ yên vận ba chữ này trong đầu liền sẽ hiện ra cái kia một vài bức hình ảnh c h ỉ yên vận ưu tú chỉ sợ ngay cả diêm băng khanh đều hơi có công bằng đương nhiên đây không phải nói riêng băng khanh so chỉ yên b ậ t kém mà là n g ố c qua sư tỷ trên thân thiếu chút tuế nguyện lắm đ ạ o tu la ma hải rất lớn tồn tại không ít thai ngén các loại thần lôi địa phương đ ặ t thù nếu không năm đó lôi ma cũng sẽ không cố ý tới sửa la ma hải xôn xáo giờ phút này triệu mục trên tay chính là tu la ma hải hoàn chỉnh địa đồ đương nhiên đó cũng không phải trong tiệm mua bởi vì trong tiệm cho dù là t r ê n đấu giá hội địa đồ đều còn lâu mới có được này tấm tới hoàn chỉnh tinh tế đây là chỉ yên b ậ t đưa hắn nghĩ đến đây nữ ma đầu triệu mục ngồi xếp bằng tư thế liền đổi một chút rơi ma hải dơi thần lôi đại khái mắt nhìn địa đồ sau triệu mục tuyển định nơi đây không chỉ có bởi vì nơi này khoảng cách phi tiên đ ả o gần càng bởi vì cái này r ơ i thần lôi tương đối thích hợp hắn hiện tại bởi vì cái này r ơ i thần lôi cùng năm đó minh lôi cùng loại có mạnh có yếu toàn bộ r ơ i ma hải đều dày đ ặ t r ơ i thần lôi càng đến gần trung tâm hải vực r ơ i thần lôi cường độ càng cao nghe nói trung ương n h ấ t chỗ r ơ i thần lôi cường độ có thể so với thiên hoạt cho dù là độ kiếp cảnh cao thủ gặp được đều nhượng bộ lui minh người muốn đi làm gì đang lúc triệu mục chuẩn bị thu hồi địa đồ thời điểm bên hai bỗng nhiên chuyển đến một đạo giọng nữ cho hắn giật này mình quay đầu nhìn lại phát hiện lại là tiêu linh tịch ngươi một mực đi theo ta vậy không có n ử a đường có chút việc rời đi một đoạn thời gian còn có cái kia phi thế nào ta vào không được